Năm đó Phong Nguyệt thất tiết, phong gia tướng Phong Diệu Dung đưa đi vương phủ khi, hắn cũng đã đem hôn thư cấp tùy ý ném, nhưng lúc ấy hắn nương đem hôn thư lại thu lên, lúc sau hắn cũng liền không còn có chú ý quá. Lần này hắn phái người trở về lấy hôn thư khi, hắn xa gả đại tỷ vừa lúc sinh hài tử, cha mẹ chạy đến xem tỷ tỷ cùng cháu ngoại không ở vương phủ, cho nên hôn thư không có bắt được. Mà lúc này đây hắn trở về, cũng bắt được hôn thư, kết quả chờ hắn hồi long thành khi, phát hiện Phong Nguyệt còn không có trở về. Vì thế hắn cũng chỉ có thể tạp cửa hàng dẫn người trở về. Chính văn chương 74 có lão phu ở. Nghe được Lâm Hoàng Phương tới, Phong Nguyệt liền hành lý đều mặc kệ, thạch một chút đứng lên liền hướng phía ngoài chạy đi, lúc này nàng thật là ăn Lâm Hoàng Phương tâm đều có. Tuy rằng tiến vào thời điểm, cửa hàng vẫn là hảo hảo, nhưng trong tiệm sinh ý lại thiếu đáng thương, này nào vẫn là long thành đệ nhất khách điểm a, nhìn như là sắp đóng cửa giống nhau, mà tạo thành như vậy kết quả người lúc này chính đưa tới cửa tới, Phong Nguyệt nào có không hỏa. Thấy Phong Nguyệt đi ra ngoài, Phong Bảo bảo tự nhiên cũng lập tức đổi kịp, ra sân trước nghị đến đây còn ở hắn thân cha, vì thế thân hình vừa chuyển, hướng một bên phòng cho khách đi đến. Phong Nguyệt một đường bước nhanh đi vào khách điếm đại đường, mới vừa đi vào liền nhìn đến Lâm Hoàng Phương đứng ở nơi đó, một bộ cười như không cười bộ dáng nhìn nàng. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Phong Nguyệt đến gần sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc đã về rồi. Lâm Hoàng Phương hỏi một đằng trả lời một nẻo. nhìn thấy phong nguyệt một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng đứng ở chính mình trước mặt hắn không ngọn nguồn cảm thấy thực đáng yêu phong nguyệt người này tồn tại cùng hắn mà nói đã có mười mấy năm liên lụy từ vừa mới bắt đầu bị đính xuống kia hôn nước hắn trong lòng sẽ có chờ mong cùng hy vọng mà theo tuổi chậm rãi lớn lên này phân hy vọng cũng càng lúc càng lớn cho nên ở phong Nguyệt mẫu thân sau khi qua đời phong Nguyệt phụ thân đưa ra muốn một phần hôn thư khi hắn không chút do dự liền cho mà đang ở hắn lòng tràn đầy chuẩn bị nên thú nàng khi nàng lại thất tiết Tuy rằng chuyện như vậy đều không phải là phong nguyệt mong muốn, nhưng đối với đã là vương gia hắn mà nói không thể nghi ngờ là nhất mất mặt. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng hơn mất mặt là bề mặt thượng sự tình, càng làm cho hắn khó có thể tiêu tan chính là nhiều năm như vậy chờ đợi thất bại. Nhiều năm về sau, đối với phong nguyệt hắn tựa hồ đã buông xuống, nhưng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này hai người đột nhiên gặp. Đối với một cái chính mình từ nhỏ liền tâm tâm niệm nhậm người, Lâm Hoàng Phương biết chính mình cũng không có chân chính bông, mà vừa thấy mặt đã bị nghi ngờ năng lực. khiến cho hắn càng thêm chú ý phong nguyệt. Sau lại phong nguyệt chạy, hắn biết hắn đi nơi nào, chính là nơi đó liền tính là thân là vương gia hắn cũng không phải nói sấm là có thể sấm. Lúc sau tuy rằng hắn trở về vương phủ, nhưng cũng để lại người ở Long Thành, chỉ cần phong nguyệt trở về, hắn liền sẽ thu được tin tức. Chính là chờ mãi chờ mãi, chính là không thấy người trở về, cuối cùng hắn mất đi kiên nhẫn, đang đợi đến hắn cha mẹ trở về, bắt được hôn thư sau, liền trực tiếp tới Long Thành. Mà lúc này đây hắn không tính toán lại chờ. trực tiếp tạm cửa hàng dẫn người trở về, ở Phong Nguyệt trở về phía trước, kỳ thật liền chính hắn đều làm không rõ vì cái gì sẽ như vậy chấp nhất với Phong Nguyệt, rõ ràng nàng đều đã thất tiết, còn sinh hạ người khác hài tử, vì cái gì chính mình còn một hai phải được đến nàng. Ở nhìn thấy Phong Nguyệt phía trước, hắn cảm thấy chính mình là tưởng trả thù, trả thù Phong Nguyệt, tưởng đem nàng lộng hồi vương phủ đùa bỡn sau một lúc, lại vô tình vứt bỏ, cũng coi như là một tiết trong lòng chi hận. Nhưng ở nhìn đến Phong Nguyệt đi bước một hướng chính mình đi tới khi, Lâm Hoàng Phương biết chính mình đấy lòng điểm này ý tưởng là sai, hán kỳ thật là thích Phong Nguyệt, từ nhỏ liền thích, tuy rằng không có gặp qua, nhưng vẫn thích. Phong Nguyệt một bộ hùng hổ bộ dáng đến gần, lại không có nghĩ đến Lâm Hoàng Phương sẽ đột nhiên tới như vậy một câu, kinh nàng thiếu chút nữa trèo chân, một bộ không thể tin được bộ dáng nhìn Lâm Hoàng Phương. Thứ này là bị hàn diễn tên kia thượng thân thượng. Như thế nào cũng là như vậy một bộ thâm tình chân thành bộ dáng. Phong Nguyệt trong lòng không cấm nghĩ, bất quá nghĩ đến hàn diễn. phong nguyệt trong lòng đột nhiên buồn bực một chút ở nàng liền phải rời đi li môn ngày này nguyên bản nghĩ liền tính ra hỏa này không đi theo cùng nhau trở về hai người cũng coi như là cộng hoạn nặng quá nghĩ đi phía trước cũng nên cùng hắn chào hỏi một cái kết quả lại bị nam cung ly lạc báo cho hắn đã trước một bước đi rồi cứ như vậy đi rồi không có đôi câu vài lời không có nói một tiếng tái kiến trở về một đường phong nguyệt trong lòng không ngừng một lần âm thầm măng qua hắn phía trước còn một bộ phi nàng không cưới bộ dáng Kết quả vừa chuyển đầu liền đi liền bóng người đều không có. Thầm mắng qua đi Phong Nguyệt trong lòng còn có chút may mắn, may mắn chính mình không có thượng này nam nhân đương, bằng không lúc này chính mình nên thương tâm. Chính là may mắn đồng thời, Phong Nguyệt lại không có phát hiện nàng chính mình đấy lòng chỗ sâu trong kia phân mất mát. Người cũng bị xuyên. Phong Nguyệt không đầu không đuôi tới một câu. Cái gì? Lâm Hoàng Phương tự nhiên không rõ nàng ý tứ. Phong Nguyệt cũng ý thức được chính mình cái gì lời nói ngu xuẩn, liền tính Lâm Hoàng Phương cũng bị xuyên. cũng không thể đột nhiên chuyển biến thành yêu nàng đi. Không có gì. Phong Nguyệt lắc lắc đầu trả lời. Nguyệt nhi, ta nhưng tính đem ngươi chờ đã trở lại, lúc này đây ta chính là mang theo hôn thư đều mang đến, nhất định làm ngươi cùng ta hồi vân phủ. Nếu đã làm lơ không được, Lâm Hoàng Phương cũng chỉ có thể đem người mang về đặt ở chính mình bên người. Một câu Phong Nguyệt nhớ tới hôn thư một chuyện, trong lòng thầm mang chính mình một câu sau. Phong Nguyệt có chút buồn rầu tuy rằng phía trước làm người tới trộn quá một lần hôn thư. Nhưng lần đó cũng không có vụ trộm, lúc sau có đoạn thời gian nàng là vẫn luôn nhớ thương việc này, nhưng gần nhất nàng cũng đã đem việc này quên sạch sẽ. Nghĩ đến hôn thư, Phong Nguyệt cũng là đau đầu thực, tại đây cổ đại hôn thư thật giống như là hiện đại giấy hôn thú, có như vậy một cái đồ vật ở trong tay, vậy tương đương nắm nàng mạch máu. Mà đang ở Phong Nguyệt buồn dầu thời điểm, phía sau một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đã đi vào nàng bên người. mẫu thân, ngươi không sao chứ? Phong Bảo bảo lo lắng hỏi. Đối với Phong Nguyệt. lâm hoàng phương là có chút thích nhưng đối với phong bảo bảo hắn là như thế nào đều thích không nổi đứa nhỏ này tồn tại không có lúc nào là không hề nhắc nhở hắn hắn thích người sớm đã không hề thuần khiết cho nên mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này hắn đều phi thường chán ghét nếu có thể hắn sẽ không lưu tình chút nào đem cái này chướng mắt hải tử trừ bỏ tuyết hàm diễn đi vào phong nguyệt bên người sau cũng không có mở miệng bất quá lâm hoàng phương xem phong bảo bảo kia chán ghét cùng tàn nhẫn ánh mắt hắn chính là xem rõ ràng đối với đột nhiên lại đây một lớn một nhỏ Lâm Hoàng Phương không tính toán để ý tới, hắn nhìn Phong Nguyệt khỏe miệng một câu lộ ra một nụ cười, sau đó tiếp theo mở miệng nói, Nguyệt Nhi, cùng ta trở về đi. Tuy rằng không thể cho ngươi vương phi vị trí, nhưng ta bảo đảm sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Đây là Lâm Hoàng Phương có thể cho lớn nhất cũng là hắn tự nhận là tốt nhất điều kiện, hắn cảm thấy chính mình đường đường vương ra có thể làm ra như vậy nhượng bộ, Phong Nguyệt nhất định có thể vì này cảm động. Nếu lúc này Phong Nguyệt biết Lâm Hoàng Phương trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ không chút do dự đưa hắn bốn chữ. ngươi suy nghĩ nhiều không biết xấu hổ ai hiếm lạ ngươi phá vương phi phong nguyệt còn mở miệng phong bảo bảo nhưng thật ra dẫn đầu đã mở miệng thật là thiếu còn giáo đối với phong nguyệt lâm hoàng phương có thể chịu đựng nhưng đối với phong bảo bảo hắn lại một chút chịu đựng độ đều không có nhìn lâm hoàng phương đối phong bảo bảo vươn tay phong nguyệt trước tiên đem nhi tử hộ ở phía sau bất quá có một người so nàng động tắc còn muốn mau một cái lắc mình trực tiếp đương ở bọn họ mẫu tử trước người có lao phu ở ai dám tại đây dương ai Lúc này tuyết hàm diễn thanh âm hiện có chút giàn ua, giống một cái đầu bạc nên co thanh âm, mà này đương nhiên muốn quy công với hiên viên làm cấp dược. Chính văn chương 75 lại trộm hôn thư. Thấy một lão nhân lao tới đương ở chính mình trước mặt, Lâm Hoàng vương khỏe miệng lộ ra một mặt châm trọc tươi cười, lời nói cũng tùy theo nói ra, lớn như vậy tuổi còn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu tâm mỹ không cứu thành đảo đem chính mình đưa vào quan tài. Đối với Lâm Hoàng Phương nói, tuyết hàm diễn cũng không có đáp lời, mà là trực tiếp thượng nắm tay. Hai người nhanh chóng dây dưa ở cùng nhau, này đã không phải hai người lần đầu tiên tại đây khách điếm đánh nhau, mà hai lần duy nhất khác nhau chính là một lần là ở lầu hai, mà lúc này đây là ở lầu một đại đường. Phần 45 Tưởng so với phía trước kia một lần, lúc này đây hai người nhưng đều có thể bông ra tay chân, bởi vì đại đường thật sự là trống không có thể. Thấy hai người một lời không hợp liền đấu võ, phong nguyệt rất là vô ngữ, bất quá ở vừa mới thân ảnh đương ở chính mình trước mặt kia một khắc. phong nguyệt còn tưởng rằng là tuyết hàm diễn ở chính mình trước mặt nhưng phục hồi tinh thần lại nàng thật muốn ngẩng đầu gõ một gõ đầu mình đều suy nghĩ cái gì đâu phong nguyệt không biết tuyết hàm diễn dịch dung nhưng phong bảo bảo biết lúc này thấy nhà mình cha ở hỗ trợ giáo huấn người xấu hắn tự nhiên không thể liền như vậy bằng quan hơn nữa đi ly môn học võ học lâu như vậy khi trở về hắn còn nghĩ chờ sư phó trở về luyện luyện tập đâu kết quả sư phó không chờ này luyện tập người nhưng thật ra tự động đưa tới cửa tới tiểu thân ảnh nhanh chóng từ phong Nguyệt bên người vụt ra Phong Nguyệt liền ngăn cản cơ hội đều không có Mà Tuyết Hàm diễn đối với Nhi Tử gia nhập Nhưng thật ra không có muốn ngăn cản ý tứ Ở Limon, hắn chính là nhìn Nhi Tử Là như thế nào khắc khổ nỗ lực tập võ Lúc này cũng nên làm hắn có chút thực chiến kinh nghiệm Hùng chi bây giờ còn có hắn tại bên người Liền tính Nhi Tử không địch lại Không phải còn có hắn sao Nguyên bản lâm Hoàng Phương liền xem này vướng bận lão nhân không vừa mắt Hiện tại lại tới nữa Phong bảo bảo Hắn liền càng không thích Nhưng cho dù không thích này hai người. Lâm Hoàng Vương cũng không phải này một lớn một nhỏ đối thủ. Sớm tại lúc trước Tuyết Hàm Diễn trên người độc còn không có giải khi, Lâm Hoàng Vương liền không địch lại hắn, hiện tại trên người hắn độc đã giải, nội công cũng khôi phục không ít, đánh Lâm Hoàng Phương đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá Tuyết Hàm Diễn tựa hồ đoán được Nhi Tử muốn làm sao, cho nên cũng không có dùng toàn lực, ở Nhi Tử nhúng tay sau, hắn cũng chỉ ở một bên phụ trợ. Cứ như vậy phụ tử hai hợp lực, cuối cùng Tuyết Hàm Diễn một cái tá lực đả lực, trực tiếp đem Lâm Hoàng Vương đẩy ra khỏi điểm. Lâm Hoàng Vương bay ra khách điếm chật vật rơi xuống, bất quá cuối cùng là ổn định thân hình, không có quăng ngã cái mặt chấm đất. Nhưng đối hắn đường đường vương ra tới nói, vẫn như cũng là mất mặt ném về đến nhà. Nhìn khách điếm nội một già một trẻ còn vui vẻ vỗ tay, Lâm Hoàng Vương thật là hận ngứa răng, hận không thể xông lên đi tấu bọn họ một đốn, nhưng hắn võ công không bằng nhân ra, xông lên đi cũng đánh không lại. Đương nhiên hắn lúc này lại đây cũng mang theo không ít người, ngạnh đoạt cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn cũng không có quên. Nơi này chính là Long Thành, ngự Long Sơn Trang Lão Trang chủ tuy rằng chi đi rồi ngự chính Dương, nhưng cũng không có khả năng làm hắn ở Long Thành tùy ý làm bậy, bằng không này mãn thành giang hồ hào kiệt nhưng sẽ có câu oán hận. Mà đối với hắn phía trước tạp cửa hàng, không ít Long Môn khách điếm khách quen còn vì thế cùng người của hắn động qua tay, bất quá ở biết trong tay hắn nắm có cùng phong nguyệt hôn thư, hơn nữa tạp cửa hàng còn chủ động bồi tiền, làm như vậy chỉ là vì làm phong nguyệt sau khi trở về. Những cái đó giang hồ đại hiệp tuy rằng trong lòng vẫn là vẫn như cũ xem bất quá, nhưng lại cũng không hảo lại suốt đầu, rốt cuộc việc này thấy thế nào đều giống người ra việc nhà. Lần này Lâm Hoàng Phương có bị mà đến, cho nên cũng không có lại xúc động hành sự, tuy rằng lúc này hắn có chút chật vật, nhưng tưởng tượng đến lúc này đây có thể mang theo phong nguyệt hồi vương phủ, tâm tình của hắn liền tự nhiên mà đến hảo lên. Nhìn khách điếm nội phong nguyệt, khoe miệng còn tùy ý câu lên. Lâm Hoàng Phương như vậy tôi cười, phong nguyệt tự nhiên thấy rõ. Nhưng nàng lúc này tâm lại không khỏi đi xuống trầm, lúc này đây Lâm Hoàng Phương có bị mà đến, xem ra là sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Gặp người rời đi, tuyết hàm diễn cùng Phong Bảo Bảo liếc mắt nhìn nhau, hai người hiển nhiên đều không có nghĩ đến Lâm Hoàng Phương sẽ dễ dàng như vậy đi rồi. Bất quá quay đầu lại lại thấy Phong Nguyệt cao mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. mẫu thân, ngươi như thế nào lạc? Phong Bảo Bảo tiến lên lo lắng hỏi. Lâm Hoàng Phương trong tay khả năng thật sự có hôn thư, lúc này đây hắn là có bị mà đến. Nếu phía trước Phong Nguyệt còn có chút không tin nói, như vậy Lâm Hoàng Phương cuối cùng hướng nàng kia cười làm nàng khẳng định. Nghe được hôn thư hai chữ, Phong Bảo bảo đầu góc chuyển bay nhanh, phết thấy một bên tuyết hàm diễn khi, hắn lập tức có chủ ý. Mẫu thân, người phía trước không phải có làm si thúc thúc tới trộn quá hôn thư sao, lúc ấy hôn thư không ở tự nhiên là trộn không đến, lúc này nếu ở, chúng ta đây không bằng lại trộn một lần. Chỉ cần không kia phá hôn thư, xem kia Lâm Hoàng Phương có thể lấy hắn mẫu thân làm sao bây giờ. nhưng lúc này lại phái người đi ly môn, chỉ sợ thời gian tới không đổi. Phong Nguyệt trả lời, bất quá nàng cũng lập tức nghĩ tới Nam Cung ly lạc phái tới bảo hộ bọn họ người, có lẽ có thể thỉnh bọn họ giúp một chút. Bất quá còn không có chờ Phong Nguyệt tưởng xong, bên này Phong bảo bảo nhưng thật ra có quyết định, tuy rằng lúc này mẫu thân cũng không biết bên người lao ra ra chính là hắn cha, nhưng tốt như vậy cơ hội tự nhiên là phải cho hắn cha hảo hảo biểu hiện. Mẫu thân, này không phải có nghiêm lão ở sao? Nào còn cần phái người đi ly môn đâu? Không sai, hiện tại Tuyết Hàm Diễn bị Phong Nguyệt Mẫu tử xưng là Nghiêm lão, đến nỗi tên này từ đâu mà đến, này muốn quy công với Nam Cung Ly Lạc. Hiện tại tất cả mọi người biết Tuyết Hàm Diễn kêu Hàm Diễn, ở Ly Môn Khi, Nam Cung Ly Lạc mang theo dịch dung sau Tuyết Hàm Diễn đi tìm Phong Nguyệt Khi, hai người cũng không có thương lượng quá xưng hô thượng sự tình. Kết quả tới rồi Phong Nguyệt nơi này, nàng vừa hỏi nên như thế nào xưng hô, Tuyết Hàm Diễn cùng Nam Cung Ly Lạc đều sửng suốt một hồi lâu. Cuối cùng Nam Cung Ly Lạc đầu góc vừa chuyển. nói thẳng hai chữ nghiêm lão diễn cùng nghiêm độc pháp không sai biệt lắm cho nên có thể lừa dối qua đi đến nỗi tên nam cung ly lạc lười đến lại tưởng dù sao đều dịch dung thành lao ra ra liền dòn tới một cái nghiêm lão cái này sợ quá phiền thoái lao tiền bối phong nguyệt có chút khó xử lão nhân gia đại thật xa đi theo bọn họ cùng nhau đi tới long thành mỗi ngày không chỉ có nghiêm túc nhìn chằm chằm nhi tử tập võ tựa hồ còn không ngừng ở dạy hắn tân độ vật. đối với như vậy một vị lao tiền bối Phong Nguyệt trong lòng vẫn là mãn tôn trọng, nhưng hiện tại muốn nhân ra hỗ trợ đi trộm hôn thư, nàng thật là có chút không mở miệng được. Nghe được Phong Nguyệt lời này, tuyết hàm diễn hơi hơi mỉm cười, trong lòng không cấm có chút cảm thán, từ dịch dung thành lão nhân sau, hắn tiểu nguyệt nhi đối hắn thật đúng là khách khí có thêm, chỉ là không biết đương nàng biết hắn chính là hàn diễn khi, có thể hay không trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Bất quá đây đều là chuyện sau đó, hiện tại chính yếu chính là giúp đỡ đem hôn thư cấp lộng trở về. Không phiền thoái có thể giúp phong cô nương làm chút sự tình, đó là lao phu phúc khí. Lúc này Tuyết Hàm Diễn này thanh lão phu là đã nói rất lưu, bất quá mới ra ly môn lúc ấy, hắn thật đúng là thiếu chút nữa lòi, bất quá cũng may nhi tử cấp lực, giúp không ít vội. Chính văn chương 76 phụ tử cộng sự. Nếu nhân ra đều nói như vậy, Phong Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp làm ơn trộm hôn thư sự tình. Vì thế tới rồi nửa đêm, Tuyết Hàm Diễn thay một thân y phục ra hành, chuẩn bị đi thành chủ phụ trộm hôn thư. bất quá còn không có chờ hắn ra cửa, một cái tiểu thân ảnh gión ra gión rén đẩy cửa mà vào, mà hắn lúc này trên người cũng ăn mặc một thân y phục dạ hành. Thấy Phong Bảo bảo này phó đã phẫn, Tuyết Hàm diễn mi hơi chút trọn, mở miệng nói: "Bảo bảo, ngươi đây là mớn?" Tự nhiên là trộm hôn thư lâu. Phong Bảo bảo cười tủm tỉm trả lời: "Nay thành chủ phủ tuy rằng thủ vệ không phải thực nghiêm, nhưng Lâm Hoàng Phương thân là vương gia khẳng định mang theo không ít người lại đây, lúc này thành chủ phủ khẳng định cùng trước kia không giống nhau." Người xác định muốn đi Ở Nam Cung Ly Lạc dạy dỗ hạ Nhi tử võ công tuy rằng là tiến bộ vượt bậc Nhưng rốt cuộc còn nhỏ Người bình thường nhưng thật ra có thể ứng phó tự nhiên Nhưng ở cao thủ trước mặt Chỉ sợ cũng không đủ nhìn Ta biết ta hiện tại công phu còn chưa đủ đi Sấm thành chủ phủ Nhưng không phải có ngươi ở đâu Phong bảo bảo nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Đối với hắn cái này cha võ công Hắn tuy rằng còn không có hoàn toàn hiểu biết Nhưng ở ly môn thời điểm Cha nuôi Nam Cung Ly Lạc từng cùng hắn đề qua Hán cha võ công kỳ thật sâu không lường được, nhưng bởi vì chúng độc lại hôn mê nhiều năm, cho nên nội công bị hao tổn lợi hại. Tuy rằng hiện tại độc đã giải, nội công cũng khôi phục không ít, nhưng không có hoàn toàn khôi phục đến lúc trước cường thịnh trạng thái. Nhưng cho dù như thế, hắn đối phó khởi lâm Hoàng Phương tới lại sớm đã dư giả. Nhi tử đã có yêu cầu, làm cha lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt, lại nói bọn họ muốn đi bất quá là một cái thành chủ phủ, lại không phải hoàng cung nội viện. Cho nên cuối cùng Tuyết Hàm Diễn thật đúng là mang lên Bảo Bảo đi thành chủ phủ. Một đường đi vào thành chủ phủ từ ngoài, Tuyết Hàm Diễn ôm Phong Bảo Bảo một cái khinh công lật qua cao cao tường vây, ở bóng đêm hiểm hô hạ, thân xuyên hắc y hai người đi tới, nhưng thật ra một chút trở ngại đều không có. Cuối cùng Tuyết Hàm Diễn ôm Phong Bảo Bảo thả người nhảy, nhảy lên tối cao kia chạng phòng ở nóc nhà. Hai người phủ phục gạch nối thượng, quan sát đến thành chủ phủ. Đối với thành chủ phủ, Phong Nguyệt nhưng thật ra quen thuộc, nhưng Phong Bảo Bảo cùng Tuyết Hàm Diễn nhưng không quen thuộc. Này thành chủ phủ nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, muốn ở chỗ này tìm một người cũng không phải kiện quá chuyện dễ dàng. Bất quá cũng may Lâm Hoàng Phương thân phận đặc thù, thân là vương ra đi vào thành chủ phủ tự nhiên là muốn trụ trừ nhà chính ngoại tốt nhất địa phương, thủ vệ phương diện cũng khẳng định sẽ đặc biệt một ít. Phụ tử hai ở nóc nhà bò một hồi lâu, mới cuối cùng xác định Lâm Hoàng Phương sở nằm viện tử phương hướng, bất quá cụ thể ở đâu một gian còn không có xác định. Phòng trưng là ở bên kia, bảo bảo ngươi là muốn cùng ta cùng nhau qua đi. Vẫn là lưu lại nơi này chờ Tuyết hàm diễn nhẹ giọng hỏi Tới cũng tới rồi, đương nhiên là cùng nhau lâu Phong bảo bảo trả lời Nếu chỉ vì trốn ở chỗ này xem diễn nói Hắn còn không bằng không tới đâu Thương lượng xong Tuyết hàm diễn giật giật thân mình Muốn ôm đứng dậy bên phong bảo bảo Kết quả hắn vừa mới rôi tay Tiểu ra hỏa nhưng thật ra trước có động tác Chỉ thấy hắn miêu thân mình đi đến mái hiên biên Sau đó một cái lập lạc nhảy lên Người liền ở dưới Thấy vậy, Tuyết hàm diễn mày que miệng lộ ra một mặt mỉm cười. Li Môn tôn chủ không hổ là võ lâm chí tôn, trải qua hắn chỉ đạo, Phong Bảo Bảo hiện tại võ công đã xưa đâu bằng nay. Tới rồi Lâm Hoàng Phương sở trụ sân, thủ vệ liền so vừa mới nhiều rất nhiều, hai người càng thêm cẩn thận. Phụ tử hai lặng yên không một tiếng động vào một gian nhà ở, vận khí không tồi, nhìn bộ dáng tựa hồ là một gian thư phòng. Không có chậm trễ một lớn một nhỏ lập tức bắt đầu tìm lên, nhưng phiên nửa ngày liền cái hôn thư bóng dáng đều không có thấy. Xem ra là không ở nơi này. Tuyết hàm diễn phiên cuối cùng một chỗ, thấy vẫn là không có, trong lòng không cấm có chút thất vọng. Nơi này không phải Lâm Hoàng Phương vương phủ, với hắn mà nói bất quá ở nhờ ở chỗ này. Hôn thư loại đồ vật này hẳn là sẽ không tha ở thư phòng. Phong bảo bảo nho nhỏ mày nhăn lại, phân tích đạo lý rõ ràng. Cho nên thứ này khẳng định là ở Lâm Hoàng Phương phòng ngủ. Tuyết hàm diễn kết luận nói, đã có phương hướng, phụ tử hai cũng không chậm trễ. lấy ra thư phòng sau lập tức tìm khởi lâm hoàng phương phòng ngủ thức mau hai người liền ngồi xổm một ra ngoài phòng bên cạnh nhà ở chính là lâm hoàng phương phòng ngủ mà lúc này lâm hoàng phương đang ở bên trong ngủ lần này hai người tự nhiên không thể liền như vậy trực tiếp xông vào đang lúc tuyết hàm diễn muốn cho phong bảo bảo lưu tại bên ngoài thủ khi tiểu ra hỏa tử trong lòng ngực đào giống nhau tiểu ống trúc ra tới bảo bảo người cái này là thương thúc thúc cấp khói mê nói là mãn dùng tốt có thể làm người bất tỉnh nhân sự Nhưng tỉnh lại sau lại tra giác không đến chính mình từng bị mê choáng, hôm nay vừa lúc lấy bên trong vị này thử xem dự tính. Phong bảo bảo sau khi nói xong, lập lạc dùng ống trúc chọc phá cửa sổ hộ thượng giấy, sau đó đem ống trúc chung khói mê thổi vào nhà ở. Rời đi li môn thời điểm, không chỉ có là sở thương, còn có bạch lao đầu cùng hiên viên lam đều cho phong bảo bảo rất nhiều đồ vật, nhìn những cái đó chai lọ vại bình không cần tưởng cũng biết những cái đó là cái gì, mà hiện tại trong phòng lâm hoàng phương thành tiểu gia hỏa thí dược tiểu bạch tử Khói mê bỏ vào nhà ở, Tuyết Hàm diễn cùng Phong Bảo Bảo ở bên ngoài đợi trong chốc lát sau, lặng lẽ lưu đi vào. Lớn mật Phong Bảo Bảo vì nghiệm chứng sở thương cấp dược Linh Không Linh vào nhà sau thẳng đến mép giường, thấy Lâm Hoàng Phương ngủ, hắn trực tiếp vươn ra ngón tay chọc chọc hắn mặt, phát hiện ở thật không có phản ứng khi, hắn nhướng mày nói thầm nói, này dược thật đúng là không tồi đâu. Phần 46 nghe được lời này Tuyết Hàm diễn có chút dở khóc dở cười, tuy rằng đối với sở thương cấp dược hắn cũng thực tín nhiệm, nhưng thấy Nhi Tử hành động. hắn vẫn là riêng phòng bị một chút kết quả thấy lâm hoàng phương thật sự không tỉnh hắn cũng thả lỏng không ít phụ tử lại một lần bắt đầu tìm kiếm kết quả vẫn là không có cuối cùng phong bảo bảo đầu vừa chuyển nhìn phía lâm hoàng phương ngủ giường lớn không có nghĩ nhiều phong bảo bảo bước nhanh đi vào mép giường một động tác trực tiếp nhảy lên giường đầu tiên là trên đầu giường bên cạnh tìm kiếm một chút cuối cùng phong bảo bảo tay nhỏ trực tiếp sờ đến lâm hoàng phương trên người đối với nhi tử hành động tuyết hàm diễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu Bất quá đồng thời nhi tử hành động cũng làm hắn linh quang chật lóe, quay đầu nhìn phía bị treo ở một bên trên giá lâm hoàng phương cũng cởi ra trên quần áo. Hôn thư thứ này lại như thế nào quan trọng cũng đều không có khả năng ngủ cũng đặt ở trên người, mà bọn họ tìm khắp phòng cũng không có, cho nên duy nhất khả năng chính là ở cởi trong quần áo. Nghĩ đến này, Tuyết Hàm Diễn lập tức nâng bước đi đến quần áo bên cạnh, dôi tay sờ soạng vài cái, một thứ liền rơi xuống trong tay. Tuy rằng nội dung cụ thể xem không rõ lắm, Nhưng có thể xác định đây là bọn họ muốn tìm hôn thư. Đồ vật tới tay, tuyết hàm diễn nhẹ giọng mở miệng nói, bảo bảo, bắt được. Một câu làm phong bảo bảo dừng động tác, quay đầu nhìn thoáng qua tuyết hàm diễn sau, lập tức xoay người xuống giường đi tới hắn bên người. Cái này mẫu thân có thể yên tâm. Thấy hôn thư bắt được, phong bảo bảo vẫn luôn dẫn theo tâm cũng rốt cuộc đi theo rơi xuống. Chính văn chương 77 xấu xa phong bảo bảo. Tuy rằng hai người vẫn luôn không có bị phát hiện, nhưng cái này địa phương cũng không nên ở lâu. Đem hôn thư bỏ vào trong lòng ngực sau Tuyết hàm diễn xoay người chuẩn bị chạy lấy người Đi thôi Từ từ Nguyên bản đã xoay người phong bảo bảo đột nhiên dừng bước chân Sau đó một cái xoay người lại về tới mép giường Từ trong lòng lại không biết sờ soạn cái gì ra tới Đối với trên giường Lâm Hoàng Phương một tuổi Sau đó lại bước nhanh về tới Tuyết hàm diễn bên người Tuy rằng trong lòng có chút tò mò Nhưng lúc này Tuyết hàm diễn cũng không có tìm hỏi Thẳng đến hai người rời đi thành chủ phủ Hắn mới mở miệng hỏi Ngươi vừa mới lại làm cái gì? Không có gì, chỉ là không nghĩ làm thứ này quá nhanh tới phiền chúng ta, cho hắn lộng một chút phiền toái mà thôi. Lúc này Phong Bảo Bảo đã tháo xuống trên mặt che mặt cái khăn đen, ánh trăng chiếu xuống tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng nhưng tràn đầy rào hoạt. Tuy rằng không biết cái này phiền toái cụ thể là cái gì, nhưng Tuyết Hàm Diện đoán hẳn là nhi tử lại cấp lâm Hoàng Phương giải cái gì dược. Nay không hắn như vậy tưởng, Phong Bảo Bảo bên này cũng đã mở miệng giải thích. Đây chính là thái gia già cho ta dược. Nói là có thể làm người thượng phun hạ tiết, toàn thân khởi hồng trần, kỳ ngứa vô cùng. Mà này dược lợi hại nhất địa phương chính là giống nhau đại phu khám không ra là độc, chỉ biết kết luận là ăn hỏng rồi đồ vật. Phong bảo bảo nói kêu kêu một cái mặt mày hớn hở, hiện tại hắn đều đã có thể tưởng tượng ngày mai này thành chủ phủ sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Mà hắn sẽ hạ loại này dược, tự nhiên cũng không chỉ là làm Lâm Hoàng Phương khó chịu đơn giản như vậy, Lâm Hoàng Phương xảy ra chuyện, thành chủ phủ khẳng định sẽ thỉnh đại phu. Mà hắn dám cắt định này, Long Thành tốt nhất đại phu cũng khám không ra hắn hạ độc, Cuối cùng chỉ có thể là ăn hỏng rồi đồ vật, mà Lâm Hoàng Phương ăn trụ đều ở thành chủ phủ, hiện tại biến thành như vậy, thành chủ phủ thoát không được quan hệ. Tuyết hàm diễn nguyên bản còn lo lắng nhi tử cùng hắn sau khi trở về, sẽ thích đứng không được hoàng thất cái loại này tranh đấu cùng ngươi lừa ta gạt, nhưng hiện tại xem ra hắn đa tâm, nhi tử tuy nhỏ, nhưng tâm nhãn nhưng nhiều lắm đâu. Công phu cùng y dịch thuật tuy rằng đều còn ở học, nhưng cũng không kém. Đối phó người bình thường kia hoàn toàn không có vấn đề, trên người còn có như vậy nhiều lung tung rối loạn dược, muốn ở trên người hắn chiếm được tiện nghi, thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng. Trở lại khách điếm khi giờ tí đều đã qua đã lâu, hai người không có kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ lưu vào khách điếm. Tới rồi trụ trong viện, tuyết hàm diễn trước đem phong bảo bảo đưa về tới rồi chính hắn phòng, sau đó mới xoay người chuẩn bị hồi chính mình nhà ở bất quá ở trải qua phong nguyệt nhà ở khi, hắn dừng bước chân, từ trong lòng lấy ra hôn thư. Chần chừ một chút sau, hắn nhấc chân đi hướng Phong Nguyệt nhà ở. Tuy rằng thứ này có thể chờ ngày mai lại cho nàng, nhưng Tuyết Hàm Diễn muốn cho Phong Nguyệt vừa tỉnh tới là có thể nhìn thấy. Cho nên lúc này hắn trực tiếp vào Phong Nguyệt nhà ở, đem hôn thư phóng tới trên bàn. Cuối cùng hắn đi đến mép giường, thâm tình nhìn ngủ say Phong Nguyệt, hồi lâu mới xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Nguyệt sâu kín chuyển tỉnh, đứng dậy xuống giường mặc quần áo, đi đến bên cạnh bàn, sau đó thấy được đặt lên bàn đồ vật. Hôn thư Cầm lấy đồ vật vừa thấy đến tuột cùng, Phong Nguyệt phát hiện này cư nhiên là hôn thư. Nàng hôm qua mới làm ơn người đi trộm hôn thư, hôm nay thứ này cũng đã đặt ở nàng trên bàn, này thật là quá hiệu suất. Không hổ là ly môn người A, này ra tay tốc độ cũng quá cấp lực. Phong Nguyệt cầm hôn thư cảm thán, nhưng nàng lại không biết giúp nàng trộm hồi hôn thư người cũng không phải là ly môn người, mà là tuyết hàm diễn cùng nàng bảo bối nhi tử. Nguyên bản Phong Nguyệt đối cái này ly môn nghiêm lão liền rất khách khí, hiện tại nhân ra giúp chính mình lớn như vậy một cái b Phong Nguyệt là hận không thể trực tiếp đem người cấp cung lên. Đối này, Tuyết Hàm diễn nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc từ nhìn thấy Phong Nguyệt đến bây giờ, nàng nhưng cho tới bây giờ không có đối hắn tốt như vậy quá, tốt liền Phong Bảo Bảo đều có chút ghen tị đâu. Mẫu thân, người quá bất công. Thấy chính mình thích ăn đồ ăn đều bị Phong tới Tuyết Hàm diễn bên kia, Phong Bảo Bảo bất mãn kêu lên, đồ ăn sáng thời điểm như vậy còn chưa tính, hiện tại liền cơm trưa cũng như vậy, Phong Bảo Bảo không làm, kháng nghị. Ta nào bất công? nghiêm Lão giúp chúng ta như vậy một cái đại ân chẳng lẽ không nên hảo hảo cảm tạ sao phong nguyệt một bộ đương nhiên bộ dáng trở về nhi tử không có ta hắn nào dễ dàng như vậy đắc thủ a phong bảo bảo dầu dầu trở về một câu bất quá những lời này cũng làm phong nguyệt biết trộm hôn thư chuyện này nhi tử cũng tham với ngươi cũng đi ách ân tiểu tử thúi ngươi tìm chết có phải hay không nghe được nhi tử cũng mạo hiểm đi thành chủ phủ phong nguyệt lập tức nổi giận làm ơn người khác đi trộm phong nguyệt trong lòng tuy rằng băn khoăn nhưng nhiều ít cũng yên tâm rốt cuộc nhân ra võ công cao cường nhưng đi người chung nhi tử cũng có phân tâm tình của nàng liền không giống nhau liền tính nhi tử lại thông minh kia cũng còn chỉ là cái củ cải nhỏ như vậy chạy tới thành chủ phủ quá mạo hiểm đặc biệt là mặc kệ là nàng cái kia trên danh nghĩa cha phong vĩnh Ninh, vẫn là lâm hoàng phương nhưng đều không thích nhi tử thấy mẫu thân sinh khí phong bảo bảo rụt rụt cổ nhưng vẫn là mở miệng trả lời mẫu thân ta cùng cha nuôi học lâu như vậy võ công Hiện tại ta đã sớm không phải lúc trước đi limon khi ta, ngươi không cần như vậy lo lắng lạc, hơn nữa ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo ở ngươi trước mặt sao? Nhi tử giải thích không có làm phong nguyệt biến mất, ngược lại càng tức giận, nàng giơ tay một phen méo nhi tử lỗ thai. Võ công lợi hại liền ghê gớm có phải hay không, ta nói cho ngươi, ngươi võ công lại lợi hại cũng vô dụng, tiểu thí hài một cái, một chút giang hồ kinh nghiệm đều không có, tùy tiện một cái quỷ kế là có thể đem ngươi cấp thâm đã chết, đến lúc đó ta liền ngươi thi đều thu không. Phong Nguyệt tuy rằng không có võ công, cũng không tính đề cập giang hồ, nhưng nàng khai khách điếm tiếp đón nhiều nhất chính là trên giang hồ người. Xem quá nhiều, nghe cũng nhiều, nàng biết muốn ở cái này trên giang hồ sinh tồn võ công hảo là khẳng định, nhưng có chút đồ vật có một số việc cũng không phải võ công hảo liền hảo, nhân sinh lịch duyệt giang hồ kinh nghiệm mới là quan trọng nhất. Mà con hắn tuy rằng đã trải qua hai đời, nhưng đối với giang hồ lại vẫn như cũ xa lạ thực, như vậy hắn võ công lại hảo, nàng cũng không có khả năng yên tâm. Phong Nguyệt nói làm Phong Bảo Bảo không có lại mở miệng, tuy rằng hắn có tự tin, nhưng mẫu thân nói cũng không phải không có lý. Mẫu thân, ta sai rồi. Đối mặt Phong Nguyệt, Phong Bảo Bảo luôn là có thể trước tiên nhận sai, chẳng sợ có đôi khi sai cũng không phải hắn. Khu! Phong Cô Nương! Nhi tử bị mắng, tuyết hàm diễn nhìn đau lòng, nhưng hắn lý giải Phong Nguyệt lo lắng, nhưng nhi tử trùng quy là nhi tử, hắn không thể nhìn mặc kệ. Bảo Bảo nếu đã là ly môn tiểu công tử. như vậy hắn tương lai muốn đối mặt sự tình còn sẽ có rất nhiều rất nhiều ta biết ngươi lo lắng nhưng có đôi khi có một số việc cần thiết muốn hắn tự mình đi rèn luyện mới được lúc này đây ta cũng là tình tế cân nhắc quá mới mang theo hắn cùng đi nếu phong cô nương thật sự muốn trách vậy trách ta đi đối với giúp chính mình vội người phong nguyệt tự nhiên không thể đi quái hơn nữa chính mình nhi tử cái gì tính tình hắn nhất hiểu biết liền tính không mang theo thượng hắn nhi tử cũng sẽ trộm đi theo hơn nữa hiện thực cũng xác thật như thế nhi tử nếu muốn trưởng thành Có một số việc nhất định phải chính mình đi đối mặt, nàng cái này làm mẫu thân bảo hộ không được. Chính văn chương 78 lao người nhớ thương. Cuối cùng Phong Nguyệt cũng không có lại dối rắm chuyện của con, đối với nàng tới nói hôn thư bắt được tay mới là tối cao gối vô ưu. Mà ở hai ngày sau, thành chủ phủ nhưng thật ra náo nhiệt phi phạm, bởi vì Phong Bảo bảo cuối cùng hạ độc dược đã khởi làm dùng. Ngày đầu tiên Lâm Hoàng Phương tuy rằng đã bắt đầu thượng phun hạ tiết, nhưng cũng còn không tính quá nghiêm trọng, nhưng ngày hôm sau liền không có như vậy vui sướng vượt qua. lâm hoàng Vương không chỉ có thượng phun hạ tiết toàn thân còn nổi lên hồng trận điểm chết người còn kỳ ngứa vô cùng hai ngày phong vĩnh Ninh đem long thành sở hữu đại phu đều thỉnh đi thành chủ phủ nhưng không có một cái đại phu có thể làm lâm hoàng phương trạng hướng chuyển biến tốt đẹp một chút bởi vì này bệnh tới quá đột nhiên lâm hoàng phương đến bây giờ đều còn không có phát hiện hôn thư sớm bị chống sự mà đối với thành chủ phủ như vậy hỗn loạn lâm hoàng phương như vậy tao nộ phong nguyệt nhạc thiếu chút nữa liền phóng pháo chúc mừng Ta nói ngươi cái kia dược sẽ liên tục mấy ngày. Lâm Hoàng Phương sẽ không liền như vậy cấp lăn lộn chết đi. Phong Nguyệt đi trướng phòng, tuyết hàm diễn cùng nhi tử một chỗ, hắn nhịn không được tò mò hỏi. Mười ngày, bất quá người sẽ không chết, bởi vì mặt sau bệnh trạng sẽ giảm bớt thực nhưng, nhưng cũng chỉ là giảm bớt, sẽ không đình chỉ. Phong Bảo bảo một bên ăn hồng hồng thân thủ làm điểm tâm, một bên tâm tình sung sướng hồi. Học ý ghi đến bây giờ, Phong Bảo bảo sớm đã tiếp nhận xúc không ít chí mạng độc dược. Mà lúc này đây tử ly môn mang về tới dược chung cũng có không ít kiến huyết phong hầu độc dược, nhưng những cái đó dược không đến vạn bất đắc di thời điểm, hắn là nhất định sẽ không động Đối với giết người, phong bảo bảo còn không có biện pháp làm được đương nhiên. Mà đối với nhi tử trả lời, tuyết hàm diễn khỏe miệng nhịn xuống run dậy một chút, trong lòng không cấm có chút đồng tình lâm hoàng phương tao ngộ. Người mang về tới những cái đó dược chung, đều là cái dạng này dược. Tuyết hàm diễn có chút tò mò. kia đến sẽ không... Mẹ nuôi cho ta đều là chữa bệnh cứu mạng dược, đương nhiên cũng có hại người độc dược. Thái gia gia cùng thương thúc thúc cấp dược trung đảo có không ít như vậy hiếm lạ cổ quái. Đối Tuyết nhà mình thân cha, phong bảo bảo nhưng thật ra không chút nào dấu dến. Vẫn là người mẹ nuôi nhất đáng tin cậy. Tuyết Hàm Diễn không khỏi cảm thán nói, bởi vì Lâm Hoàng Phương sự tình, lúc sau mấy ngày toàn bộ Long Thành đều vô cùng náo nhiệt. Mà Tuyết Hàm Diễn tuy rằng dịch dung dấu ở này Long Thành, nhưng đối với Tuyết quốc sự tình hắn nhưng vẫn chú ý. cùng hưu cùng cảnh nhân có đem tin tức truyền lại lại đây hai người động tác thực mau hơn nữa còn có đoan vương tuyết hàm vinh hỗ trợ sự tình tiến triển rất thuận lợi bất quá đối với muốn châm ngỏi tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử quan hệ việc này tựa hô cũng không có bọn họ dự đoán như vậy hảo tứ hoàng tử giã tâm tuy rằng không nhỏ nhưng hắn nhẫn mại lực càng tốt mà đại hoàng tử tuy rằng đang nghi nhưng bên người huệ thừa tướng lại là chỉ cáo giả có hắn ở một bên đem khống đại hoàng tử bên này tạm thời còn ra không được vấn đề lớn đối với này đó Tuyết hàm diễn cũng không có để ý, nguyên bản chủ động xuất kích chọn sự, cũng không phải muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Hắn làm như vậy đơn giản chính là làm phía chính mình an tĩnh một chút, rốt cuộc đối với hiện tại hắn tới nói truy thê mới là đại sự. Hùng chi bảo bảo là hắn thân sinh nhi tử việc này có thể có thể lừa gạt được nhất thời lại lừa không được một đời. Hắn nhất định phải ở Hoàng huynh bọn họ biết phía trước đem phong nguyệt bọn họ mẫu tử mang về vương phủ, bằng không lấy hắn Hoàng huynh thủ đoạn, tại đây long thành cho dù có ngự chính dương bảo hộ. Phong nguyệt bọn họ mẫu tử cũng là nguy hiểm vạn phần. Rốt cuộc ngự chính dương không có khả năng ngày ngày thủ bọn họ, tựa như lúc này đây, thực rõ ràng ngự chính dương là bị ngự lao trang chủ cấp chi ra đi. Phần 47 Đến nôi hắn, nếu có thể hắn tự nhiên sẽ một tấc cũng không rời thủ bọn họ, nhưng có đôi khi hắn hành động cũng không phải do hắn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước đem bọn họ mang về vương phủ, tuy rằng vương phủ cũng không nhất định là an toàn nhất, nhưng ít ra là ở hắn thế lực phạm vi, có thể cho bọn họ lớn nhất bảo hộ. Mười ngày đảo mắt liền quá, Lâm Hoàng Phương trải qua như vậy lăn lộn cả người đều không có tinh thần, bất quá hắn cũng không có đã quên chính mình tới Long Thành mục đích. Mà như vậy lăn lộn, đối với Long Thành cùng này thành chủ phủ, Lâm Hoàng Phương là một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc, cho nên thân thể mới vừa một phục hồi như cũ, hắn liền tưởng cầm hôn thư đi đem Phong Nguyệt trở về, nhưng tả tìm hữu tìm phát hiện hôn thư không thấy. Ngay từ đầu Lâm Hoàng Phương chỉ đương hôn thư là rớt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Ngày ấy ngủ hạ trước hắn rõ ràng nhớ rõ hôn thư là bị hắn bỏ vào trong quần áo, mà lúc sau hắn liền bệnh đột nhiên, vẫn luôn đều không có ra quá này cửa phòng, lại sao có thể sẽ rất đâu. Cho nên hôn thư hẳn là bị trộm, mấy ngày nay hắn này gian nhà ở ra ra vào vào cũng không ít người đâu, có người sấn sờ loạn đi rồi hôn thư cũng không phải không có khả năng, mà sẽ đối hôn thư cố ý trừ bỏ phong nguyện không có người khác. Nghĩ đến này, sắc mặt không tốt, sắc mặt như cũ tái nhật lâm hoàng phương khỏe miệng gợi lên một nụ cười. cho rằng trộm hôn thư liền có thể chạy ra hắn lòng bàn tay sao thật là quá ngây thơ rồi lại nghỉ ngơi ba ngày lâm hoàng phương mang thứ đi tới long môn khách điếm bất quá lúc này đây phong nguyệt nhưng một chút đều không sợ hắn thấy lâm hoàng phương cả người đều gầy một vòng phong nguyệt ra vẻ lo lắng mở miệng này không phải trấn nam vương sao nhiều ngày không thấy như thế nào gầy thành như vậy nghe phong nguyệt này ngữ khí lâm hoàng phương có chút nghiến răng nghiến lợi bất quá nghị trong chốc lát phong vĩnh ninh sẽ mang theo tân hôn thư lại đây khi Tâm tình của hắn nhưng thật ra hảo không ít. Nhớ ngươi. Lâm Hoàng Phương trực tiếp ra mặt dày trở về một câu. Lao ngươi nhớ thương, ta chính là sẽ làm ác mộng. Phong Nguyệt rất là ghét bỏ nói. Không sợ, về sau có ta bồi ngươi, ngươi sẽ hàng đêm mộng đẹp. Lâm Hoàng Phương tiếp tục nói, bất quá vừa lúc ở trên quầy hàng mặt Phong Bảo Bảo lại nghe không nổi nữa. Tiểu thân ảnh nhanh chóng đi ra, đi tới Phong Nguyệt bên người, nhìn về phía Lâm Hoàng Phương, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra trắng ghét. Ngươi là tiêu chảy kéo ngu đi vẫn là quá ngứa đem chính mình cấp cào tròn vắng. Phong bảo bảo hiện tại có điểm hối lận, hối hận ngày đó buổi tối chính mình hạ độc hạ quá nhẹ, lúc ấy chính mình hẳn là lại tàn nhẫn một chút, tốt nhất làm hắn một hai tháng không xuống giường được mới đúng. Là ngươi, tuy rằng Phong Vĩnh Ninh cho hắn tìm đại phu nháo dư luận xôn xao, nhưng hắn tin tưởng mặc kệ cái nào đại phu cũng không dám ở bên ngoài nói bậy hắn bệnh tình, nhưng hiện tại trước mắt đứa nhỏ này lại như thế rõ ràng nói ra. Ta cái gì? Phong bảo bảo chấp chấp hai mắt, lộ ra một bộ vô tội dạng. thấy vậy, Lâm Hoàng Phương cũng nghi hoặc. Sở hữu đại phu đều nói hắn là ăn hỏng rồi đồ vật, cũng không phải chúng độc, hơn nữa trước mắt đứa nhỏ này mới như vậy một chút đại, hắn phỏng trừng liên thành chủ phủ đều vào không được, càng đừng nói ở hắn đồ ăn thượng động tay chân. Đang ở khi nói chuyện, Phong Vĩnh Ninh đi đến. Nhìn thấy người này, Phong Nguyệt có loại dự cảm bất hảo. nay không nàng vừa mới có dự cảm, không tốt sự tình lập tức liền ra tới. Phong Vĩnh Ninh đưa tới Lâm Hoàng Phương trong tay đồ vật. Rõ ràng là một phần hôn thư, bất quá này phân hôn thư hiển nhiên muốn so phong nguyệt phía trước bắt được kia phân hôn thư một tân. Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng trộm kia phân hôn thư ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao. Chỉ cần ngươi vẫn là phong nguyệt, chỉ cần cha ngươi còn ở, hôn thư ta muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Lâm Hoàng Vương cầm trên tay hôn thư, cười vẻ mặt sẵn lạ. Chính văn chương 79 sát tâm. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối tám chữ nhảy vào phong nguyệt trong óc sắc mặt cũng đi theo dần dần trắng đi. Nàng như thế nào liền đã quên đâu, lúc trước nàng cái kia cái gọi là cha có thể đi tìm Lâm Hoàng Phương muốn này phân hôn thư, như vậy hiện tại Lâm Hoàng Phương tự nhiên cũng có thể cùng Phong Vĩnh Linh lại viết xuống một phần hôn thư. Nay cổ đại nữ tử là nhất không có địa vị, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Vô cùng đơn giản 12 cái tự chính là nữ nhân cả đời, không hề tự chủ cả đời. Thấy Phong Nguyệt lúc này bộ dáng, Lâm Hoàng Phương trong lòng nhưng thật ra có chút đau lòng, nhưng lúc này hắn cũng sẽ không mềm lòng. Phong Nguyệt hắn nhất định phải mang về Vương phủ đi. Phong Bảo bảo vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, một đôi xinh đẹp mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng Phương trong tay hôn thư. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần đem hôn thư trộm trở về, mẫu thân liền không có việc gì, nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Lúc này Phong Bảo bảo cũng minh bạch, chỉ cần Lâm Hoàng Phương không buông tay, chỉ cần Phong Vĩnh Linh ở, bọn họ liền tính trộm lại nhiều hôn thư cũng vô dụng. Nghĩ đến này, Phong Bảo bảo ánh mắt tối sầm đi xuống, hắc mâu trung đột nhiên loẹt ra nồng đậm sát khí. Có lẽ đêm hôm đó hắn hạ không nên là treo cất độc, mà là muốn mạng người độc mới đúng. Tuy rằng đối với hiện tại hắn tới nói, giết người cũng không phải đương nhiên, nhưng nếu vì mẫu thân, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Hai tròng mắt ở Phong Vĩnh Ninh cùng Lâm Hoàng Phương chi gian qua lại quét động, lúc này Phong bảo bảo trong lòng đã động sát tâm, bất quá chính là suy nghĩ là sát Phong Vĩnh Ninh hảo, vẫn là Lâm Hoàng Phương hảo. Lâm Hoàng Phương vô dụng hôn thư trực tiếp đem Phong Nguyệt mạnh mẽ mang đi, nhưng thật ra hảo phóng cho Phong Nguyệt 3 ngày thời gian. Nói là làm nàng thu thập hành lý, cũng công đạo hảo khách sạn sự tình. Nhìn Lâm Hoàng Phương cùng Phong Vĩnh Ninh rời đi, Phong Nguyệt thật sự rất muốn trực tiếp đi lên cắn người. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, Phong Bảo bảo dỗi tay lôi kéo tay nàng. Ta không có việc gì, chỉ là ngươi cùng nghiêm lao đêm đó xem như bạch bật việc. Phong Nguyệt bất đắc dĩ than một câu, trong lòng lại nghĩ lần này nàng nên làm cái gì bây giờ? Ba ngày thời gian, lại trộm hôn thư cũng vô dụng. Tại đây Long Thành quản sự trừ bỏ thành chủ phủ ở ngoài cũng chỉ có Ngự Long Sơn Trang. Nếu Ngự Chính Dương lúc này ở Long Thành, kia nàng còn có thể tìm cái giúp đỡ, nhưng hiện tại Ngự Chính Dương bị chi đi rồi, Ngự Lao Phu Nhân luôn luôn không thích nàng, lúc này không bỏ đá xuống giếng liền rất không tồi, như thế nào sẽ giúp nàng. Đến nỗi thành chủ phủ, Phong Phu Nhân nhưng thật ra hẳn là không tán đồng hôn sự này, rốt cuộc nàng đi vương phủ, liền có khả năng cùng nàng nữ nhi tránh sủng, nhưng nàng không đồng ý có ích lợi gì, Lâm Hoàng Phương vương ra thân ra nàng dám không đồng ý sao. Cho nên hiện tại lúc này không ai có thể giúp nàng, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Cũng may mặc kệ kiếp trước vẫn là này thế, nàng vẫn luôn là một mình một người xông qua tới, cho nên lúc này nàng đảo cũng không có kinh hoàng thất thố luôn cuống tay chân. Cũng may Lâm Hoàng Phương cho nàng ba ngày thời gian, tuy rằng thời gian thượng đoàn điểm, nhưng cuối cùng là cho nàng điểm thời gian mưu hoa mưu hoa. Tuy rằng bị Lâm Hoàng Phương bọn họ đánh gãy một chút, nhưng phong nguyệt cuối cùng vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch đi ra cửa tiền trang. Bất quá ngồi ở cô kiệu thượng nàng trong đầu đã không ngừng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Nàng nghĩ tới lại hồi Ly Môn, rốt cuộc kia địa phương liền tính là Lâm Hoàng Phương cũng không dám tùy ý xông vào, nhưng kia dù sao cũng là nhân gia địa phương, liền tính nàng cùng hiên viên làm quan hệ lại hảo, cũng không có khả năng trốn cả đời. Hiện tại trốn là Phong Nguyệt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, Ly Môn không được nói, vậy chỉ có địa phương khác, tuy rằng phải rời khỏi khách điếm rời đi Long Thành Phong Nguyệt có chút không tha, nhưng như bây giờ dưới tình huống nàng cũng không có biện pháp. tổng không thể chính mình thật sự đi đường cái gì tiểu thiết đi lâm hoàng phương là vũ quốc vương gia đi vũ quốc khẳng định không được phong quốc cùng tuyết quốc nhưng thật ra có thể mà này hai nước chi gian phong nguyệt trong lòng càng có khuynh hướng phong quốc rốt cuộc lúc trước ở hiên viên lam hôn lễ thượng nàng chính là thấy phong quốc hoàng đế lấy nhi tử hiện tại thân phận cũng coi như là cùng phong quốc hoàng thất có chút chút quan hệ liền tính nàng không đi lợi dụng này phân quan hệ nhưng mấu chốt thời khắc hẳn là có thể cứu bọn họ một cứu trong lòng có tính toán Phong Nguyệt trong lòng nhưng thật ra kiên định không ít, bất quá lần này nàng động tác nhất định phải mau, bằng không đến lúc đó chỉ sợ cũng chạy không được. Phong Nguyệt đi tiền trang, Phong bảo bảo cũng không có cùng, mà là âm khuôn mặt nhỏ về tới tiểu viện. Tuyết hàm diễn mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đả tọa khôi phục nội công, mà ngày thường Phong Nguyệt rời giường là lúc hắn không sai biệt lắm đều đã luyện xong rồi. Hôm nay bởi vì muốn đi tiền trang cùng tiểu trang, Phong Nguyệt khởi so ngày thường sớm rất nhiều, cho nên ở đại đường gặp được Lâm Hoàng Phương thời điểm. tuyết hàm diễn đả tọa còn không có kết thúc mà ở phong bảo bảo trở về tiểu việt khi hắn cũng vừa vặn xong luyện xong công tử trong phòng ra tới thấy phong bảo bảo vững vàng khuôn mặt nhỏ trở về tuyết hàm diễn lập tức tiến lên hỏi như thế nào làm? đã động sát tâm phong bảo bảo nhưng một chút đều không có do dự ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tuyết hàm diễn lạnh thanh mở miệng nói buổi tối lại mang ta đi một lần thành chủ phủ lại đi thành chủ phủ người muốn làm sao tuyết hàm diễn có hiểu Nay thành chủ phủ lại không phải cái gì hảo ngoạn địa phương, nhi tử không có việc gì chạy kia đi làm gì. Vẫn là nhi tử cảm thấy độc hạ nhẹ, muốn lại đi lăn lộn Lâm Hoàng Phương một chút. Giết người. Phong bảo bảo đơn giản cho hai chữ, đến nỗi đến tột cùng là giết hay, vậy muốn xem hắn buổi tối đi thành chủ phủ sẽ trước gặp được ai. Nhi tử đơn giản hai chữ nhưng thật ra làm tuyết hàm diễn sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Giết người. Người muốn đi giết hay, Phong Vĩnh Ninh hoặc Lâm Hoàng Phương. Đối với Tuyết Hàm Diễn, Phong Bảo bảo nhưng thật ra không có dấu dếm. Rốt cuộc hắn muốn thần không biết quỷ không hay vào thành chủ phủ, còn cần hắn hỗ trợ. Phong Bảo bảo hiện tại võ công tuy rằng không yếu, nhưng ở khinh công phương diện còn chưa tới vượt nóc băng tường nông nỗi. Nghe thế hai người tên, Tuyết Hàm Diễn nhíu một chút mày mở miệng hỏi, có phải hay không ra chuyện gì? Hôn thư thứ này chúng ta trộm lại nhiều cũng vô dụng, chỉ cần Phong Vĩnh Ninh cùng Lâm Hoàng Phương đều còn sống, chúng ta trộm nhiều ít, bọn họ là có thể lại viết nhiều ít. Phong bảo bảo lời này nói chính là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hoàng Phương đã tới. Lại lấy tới tân hôn thư. Tuyết hàm diễn mày nhăn càng khẩn. Ân. Phong bảo bảo gật đầu đáp. Cho nên ngươi quyết định đi giết bọn họ trong đó một cái lấy tuyệt hậu hoạn. Không có biện pháp, kia hôn đảng chỉ cấp mẫu thân ba ngày thời gian. Hiện tại duy nhất có thể giúp chúng ta sư phó cũng không ở. Ta chỉ có thể ra này hạ sách. Nếu có thể, hắn cũng không nghĩ giết người. Nhưng vì mẫu thân, hắn cũng không để bụng đôi tay nhiễm máu tươi. Sư phó của ngươi không ở, không phải còn có ta ở đây sao? Ngươi muốn giúp ta đi giết người. Phong bảo bảo lập tức thuận côn hướng lên trên bò. Đối với tuyết hàm diễn tới nói sát hai cái cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, cần phải sát phong vĩnh ninh cùng lâm hoàng Vương, hắn lại không có lập tức đáp ứng. Bởi vì hai người kia chung một cái là phong nguyệt phụ thân, một cái còn lại là vũ quốc vương gia. Chính văn chương 80 phụ tử nói chuyện. Tuyết hàm diễn không có vội vã nói cái gì đó. mà là lôi kéo bảo bảo đi đến một bên dưới tảng cây giường nệm ngồi hạ đem phong bảo bảo ôm lên đặt ở trong lòng ngực tuyết hàm diễn mới chậm rãi mở miệng bảo bảo ngươi chán ghét ta sao không chán ghét phong bảo bảo tuy rằng khó hiểu tuyết hàm diễn như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này nhưng nếu hắn hỏi hắn cũng đúng sự thật trả lời kia cùng ta cùng nhau hồi tuyết quốc đi thôi tuyết hàm diễn đưa ra trong lòng suy nghĩ lời này làm phong bảo bảo sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu nhìn phía tuyết hàm diễn nhìn hắn hồi lâu Cái miệng nhỏ mới khẽ nết ra tiếng, nhưng ngươi còn không có thu phục ta mâu thân. Cái này yêu cầu thời gian, nhưng rõ ràng hiện tại chúng ta không có thời gian. Tuyết hàm diễn trở về một câu, kỳ thật trở về trong khoảng thời gian này hắn nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nghĩ như thế nào đem phong nguyệt thu phục, sau đó đem nàng mang về. Nhưng vẫn luôn không có hảo biện pháp, hắn thậm chí nghĩ muốn hay không trực tiếp nói cho phong nguyệt chính mình kỳ thật chính là Hàn diễn, nhưng mấy ngày nay phong nguyệt đối hắn tốt như vậy, làm hắn đều luyến tiếp khôi phục Hàn diễn thân phận đâu. Phần 48 Đem người giết chúng ta liền có thời gian. Phong bảo bảo ý tưởng đơn giản thô bạo, lại còn có không mang theo bất luận cái gì do dự. Đề tài lại lần nữa bị quay lại, tuyết hàm diễn cũng không hề lảng tránh, khẽ thở dài một chút sau chậm rãi mở miệng. Giết người là rất đơn giản, nhưng ngươi có nghĩ tới giết người sau sự tình sao? Giết người sau sự tình? Ân muốn sát lâm Hoàng Phương đơn giản, nhưng tuyệt đối không thể tại đây long thành giết hắn. Vì cái gì? Phong bảo bảo khó hiểu. Đi vào này mấy năm, hắn học không ít đồ vật, nhưng đối với hiện nay vũ quốc, phong quốc, tuyết quốc tam quốc tình huống, hắn lại không như thế nào chú ý, rốt cuộc hắn mâu thân sở quan tâm cũng chỉ có kiếm tiền mà thôi. Cho nên hắn mấy năm nay trước hết tinh thông tự nhiên là kinh thương này một hối. Nhi tử nếu hỏi, tuyết hàm diễn tự nhiên muốn giải thích một chút. Long thành vị ở vào vũ quốc cùng tuyết quốc chi gian, mà nơi này lại là giang hồ lực lượng nơi tụ tập. Mặc kệ là tuyết quốc vẫn là vũ quốc đối với Long Thành cái này địa phương đều tưởng chiếm vì đã có. Muốn Long Thành, nhưng ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ động thủ trước, bởi vì một khi động thủ trước, cân bằng liền sẽ bị phá hư, cũng sẽ đem Long Thành đẩy đến đối phương trong lòng ngực. Cho nên nhiều năm như vậy hai nước cùng Long Thành đều ràng co. Nhưng nếu Lâm Hoàng Phương chết ở Long Thành, như vậy vũ quốc liền có chính đại quang minh ra tay lý do, đến lúc đó đại quân tiếp cận, Long Thành liền tính cao thủ lại nhiều chỉ sợ cũng đỉnh không được. dưới tổ lật nào có chứng lành lúc ấy liền tính tuyết quốc ra tay giúp đỡ long thành cũng sớm đã luân vì chiến trường nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch đi nghe thế phong bảo bảo liền tính lại không hiểu biết tình thế cũng rõ ràng minh bạch sát lâm hoàng phương không khó nhưng phiền toái chính là vũ quốc nhìn nhi tử tựa hồ hiểu biết tuyết hàm diễn cũng không chậm trễ tiếp theo mở miệng nói đến nỗi phong vinh ninh, giết hắn sắc thật dễ dàng cũng không phiền toái. nhưng hắn dù sao cũng là ngươi ông ngoại là ngươi mẫu thân thân sinh phụ thân liền tính là ta đi động thủ, vì vẫn là ngươi mẫu thân, cung cấp với mua hung giết cha, ta không thể làm ngươi mẫu thân trên lưng như vậy tội danh. Tuyết Hàm diễn cũng không biết Phong Nguyệt không phải chân chính Phong Nguyệt, trong mắt hắn Phong Vĩnh Ninh chính là Phong Nguyệt thân sinh phụ thân, liền tính lúc trước Phong Nguyệt bị đuổi ra Ra Môn, máu mủ tình thâm thân tình cũng không phải nói đoạn là có thể đoạn. giết cha sao? Phong Bảo Bảo nhẹ giọng nỉ non, vừa mới hắn chỉ nghĩ giết người giải quyết vấn đề, không có tưởng quá nhiều. Thấy Nhi Tử thấp đầu một bộ trầm tư bộ dáng. Tuyết Hàm diễn duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Có chút thời điểm giết người có thể giải quyết hết thể vấn đề, nhưng đôi khi giết người sẽ chỉ làm sự tình càng phiền toái. Cho nên bảo bảo về sau gặp được loại chuyện này muốn bình tĩnh, phải hảo hảo phân tích phân tích, lại đi chấp hành. Tuy rằng bỏ lỡ Nhi Tử 5 năm, nhưng lúc này Tuyết Hàm diễn đã có làm phụ thân giác ngộ, ở đụng tới sự tình thời điểm, hắn sẽ kiên nhẫn cẩn thận cấp Nhi Tử hảo hảo phân tích. Phong Bảo Bảo gật gật đầu sau, lại ra tiếng tin tức nói, ừ, ta đã biết. Nhưng chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể làm hắn đem mẫu thân mang đi đi. Lúc này Phong bảo bảo trong lòng có một ít cảm xúc, trước kia gặp được chuyện phiền toái tình thời điểm, hắn sẽ một người động cân nào đi giải quyết, tận lực không đi phiền toái mẫu thân. Mà hiện tại đồng dạng không đi phiền toái mẫu thân, nhưng hắn bên người lại xuất hiện một cái có thể cùng hắn thương lượng, thậm chí là có thể cho hắn nghỉ lại người. Đây là phụ thân. Dựa vào cảm giác sao? Đương nhiên không thể làm hắn đem người mẫu thân mang đi. Tuyết Hàm Diễn chắc chắn trả lời, muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, trừ bỏ ngươi vừa mới nói giết người ngoại, còn có một cái khác biện pháp. Biện pháp gì? Phong Bảo bảo hỏi nôn nóng. Làm Phong Vĩnh Ninh hoặc Lâm Hoàng Phương phụ thân viết xuống từ hôn thư. Trừ bỏ giết người này hẳn là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Ta đây liền đi thành chủ phụ làm Phong Vĩnh Ninh viết đi. Phong Bảo bảo lúc này nôn nóng thực, đã mất đi ngày thường bình tĩnh. Vừa mới nói gặp chuyện muốn bình tĩnh, như thế nào nhanh như vậy liền đã quên đâu. Tuyết hàm diễn đem trong lòng ngực tưởng rời đi tiểu nhân nhi lại cấp ấn trở về. Ta. Ngươi cảm thấy lúc này Phong Vĩnh Ninh sẽ viết từ hôn thư cho ngươi sao. Trước không nói Lâm Hoàng Phương bên này tạo áp lực, liền tính chính hắn cũng không có khả năng sẽ viết. Phong bảo bảo nhìn phía Tuyết hàm diễn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó hiểu. Long thành tình thế. Lúc này đây Tuyết hàm diễn cũng không có giải thích, chỉ là đơn giản cho năm chữ. Phong bảo bảo tuy rằng không hiểu biết bên ngoài, nhưng đối Long thành hắn chính là rõ ràng Kinh Tuyết Hàm diễn như vậy nhắc tới, hắn lập tức liền nghĩ tới. Phong gia hiện tại đã xuống dốc, Phong Vĩnh Ninh yêu cầu trấn Nam Vương phủ cái này chỗ dựa, Phong Diệu Dung tuy rằng vào Vương phủ, nhưng nhiều năm không con, nàng địa vị có thể nói là nguy ngập nguy cơ, hiện tại khó được Lâm Hoàng Phương đối Phong Nguyệt cảm thấy hứng thú, Phong Vĩnh Ninh tự nhiên là thấy vậy vui mừng, lại sao có thể sẽ nguyện ý từ hôn đâu? Phong Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó tiểu mày nhăn lại, nghiêm túc nói, chẳng lẽ ta muốn đi một chuyến trấn Nam Vương phủ? Nghe được nhi tử lời này, Tuyết hàm diễn giơ tay méo méo hắn cái mũi nhỏ, ngự khi tràn đầy bất đắc dĩ. Vương Phủ là ngươi nói sấm là có thể sấm. Liền tính ngươi công phu không tồi đi vào, hơn nữa tìm được rồi Lâm Hoàng Phương cha, hắn là có thể nhất định đem từ hôn viết cho ngươi. Đến lúc đó từ hôn thư không bắt được, còn rút dây động dừng, làm Lâm Hoàng Phương đã biết chúng ta tính toán, kia muốn bắt được từ hôn thư liền càng thêm khó khăn. Nay cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Phong Bảo bảo tuy rằng thông minh. nhưng trải qua sự tình còn quá ít quá ít, gặp được kinh nghiệm còn xa xa không đủ. Lấy từ hôn thư việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, chúng ta trước hết muốn giải quyết chính là trước mắt sự tình. Sự tình quan phong nguyệt, tuyết hàm diễn tự nhiên đệ bụng, nhưng cũng sẽ không lô mãng hành sự. Trước mắt nói, nếu không ta lại đi cấp lâm hoàng phương hạ điểm độc, nếu không thể lộng chết, kia làm cho nửa chết nửa sống tổng có thể đi. Bà bảo, người không nhận ta còn chưa tính, chẳng lẽ liền không thể giúp giúp ta sao? Tuyết Hàm diễn lời này nói rất bất đắc dĩ. "Giúp ngươi?" "Giúp ngươi cái gì?" "Giúp ta đem ngươi mẫu thân quải trở về bái." Tuyết Hàm diễn lời này nói thản nhiên. "Chính văn chương 81 Thần Vương phủ tiểu thế tử." Thấy Phong Bảo bảo vệ mặt không ủng hộ nhìn chính mình, Tuyết Hàm diễn tiếp tục mở miệng, chỉ cần Lâm Hoàng Phương không buông tay, liền tính sư phó của ngươi trở về cũng không giúp được ngươi mẫu thân. Cho nên ở không có bắt được từ hôn thư phía trước tốt nhất đơn giản nhất chính là rời đi. "Rời đi." "Đi theo ngươi Tuyết Quốc." Phong Bảo Bảo nhớ tới vừa mới Tuyết Hàm diễn ban đầu lời nói, Ân Vũ Quốc các ngươi khẳng định là không thể đi, đó là chui đầu vô lưới. Phong Quốc tuy rằng không tội nhưng Phong Quốc cùng Vũ Quốc quan hệ cũng không tệ lắm. Lâm Hoàng Vương muốn ở Phong Quốc tìm các ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ có Tuyết Quốc cùng Vũ quốc quan hệ vẫn luôn khẩn trường. hắn không có khả năng tùy ý xuất nhập. Đối với các ngươi tới nói là an toàn địa phương. đương nhiên chỉ là ở Tuyết quốc nói còn không thể bảo đảm an toàn, nhưng nếu ở hắn Thần Vương phủ nói. lượng hắn lâm hoàng phương không dám tùy tiện tiến đến, đi theo ngươi cùng đi tuyết quốc, trước trốn rớt lâm hoàng phương, sau đó lại chậm dại nghĩ cách đi lấy từ hôn thư, này trung gian thời gian còn có thể làm ngươi cùng mẫu thân hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. ân, chủ ý này thực không tồi. phong bảo bảo cái miệng nhỏ một bên nhấc mãi, một bên gật đầu. nghe nhi tử nói như vậy, tuyết hàm diễn vui vẻ, khoe miệng một câu vui vẻ nói, kia bảo bảo là nguyện ý giúp ta lâu. tiền đề là cái này chủ ý có thể giúp được mẫu thân. Giúp ngươi là nhân tiện Phong bảo bảo làm như có thật trả lời Lời này làm tuyết hàm diễn có chút dở khóc dở cười Nhưng mặc kệ như thế nào Cuối cùng là làm này Mẫu tử hai có thể cùng hắn đi trở về Người mẫu thân đâu Đi phía trước sau Tuyết hàm diễn tả hữu nhìn một chút hỏi Mẫu thân đi ra ngoài Muốn buổi tối mới trở về Bất quá ta bên này có thể đi trước phân phó một chút sự tình Chờ mẫu thân trở về cùng nàng thương lượng một chút sau Nhanh nhất ngày mai buổi tối là có thể xuất phát Phong bảo bảo cũng không chậm chễ nếu phải đi, khách điếm sự tình tự nhiên muốn phân phó hảo, bất quá cũng may phía trước bọn họ đi ra ngoài quá một thật dài thời gian, hồng hồng cùng khách điếm tiểu nhị đảo cũng đã thích ứng bọn họ không ở tình huống, cho nên lúc này đây đi ra ngoài trước chuẩn bị cũng không cần quá nhiều. Bất quá hắn mới từ tuyết hàm diễn trên đùi nhảy xuống đã bị kéo lại. Từ từ bảo bảo, ân, như thế nào lạc? Người mẫu thân lúc này hẳn là cũng đã có chú ý, chờ buổi tối chúng ta hỏi trước hỏi nàng ý tứ. nếu nàng không muốn đi tuyết cúc nói tuyết hàm diễn nói còn không có nói xong phong bảo bảo liền mở miệng cắm một câu thế nào chúng ta đây liền trực tiếp gặp nàng dù sao nàng ngồi xe ngựa xe vựng hơn nữa cũng không biết đường đi đến lúc đó nhưng quản không được chúng ta đem mang nàng mang đi nơi nào tuyết hàm diễn cười tủm tỉm trả lời phong bảo bảo đầy đầu hát tuyến cộng thêm tặng một cái khinh bỉ ánh mắt cấp tuyết hàm diễn bất quá hắn lại không có nói cái gì nữa chỉ là hơi hơi gật gật đầu xem như nhận đồng tuyết hàm diễn cách nói Mà lúc này ở tiền trang bận rộn phong nguyệt cũng không biết này phụ tử hai đã thông đồng một hơi. Bởi vì có quyết định phải rời khỏi, nguyên bản chỉ là tới tiền trang nhìn xem phong nguyệt đổi thành công đạo sự tình. Cũng may mấy năm nay nàng có hảo hảo bồi dưỡng nhân tài, mấy năm nay mặc kệ là tiền trang vẫn là tiểu trang, vẫn là khách điếm kỳ thật đều đã không phải nàng ở quản lý. Nhi tử còn không có quản trướng phía trước, sổ sách cái gì nhưng thật ra nàng tự mình ở quản. Hiện tại nhi tử cũng bị nàng dạy ra tới, nàng liền hoàn toàn làm phủi tay trưởng quầy Cho nên liền tính giống lần trước giống nhau rời đi lâu như vậy, Tiền Trang cùng Tiểu Trang còn có khách điếm đều trước sau như một hoạt động, không có ra chút nào bại lộ, đương nhiên Lâm Hoàng Phương ý định quay rối không thể tính. Thu phục Tiền Trang sự tình sau, Phong Nguyệt mã bất đỉnh để lập tức đi Tiểu Trang, chờ hai bên sự tình toàn bộ công đạo xong trở lại khách điếm khi đêm đều đã thâm Tựa như Tuyết Hàm diễn phía trước nói như vậy, Phong Nguyệt sớm đã có tính toán, mà nàng mục đích địa còn lại là Phong Quốc. Nghe được như vậy đáp án. Tuyết Hàm Diễn cùng Phong Bảo Bảo ăn ý liếc mắt nhìn nhau, bất quá hai người đều không có nói cái gì. Nhưng thật ra Phong Nguyệt cảm thấy có chút thực xin lỗi Tuyết Hàm Diễn. Rốt cuộc hiện tại ở Phong Nguyệt trong mắt Tuyết Hàm Diễn chính là đến từ Li Môn nghiêm lão. Sự ra đột nhiên, làm nghiêm lão đi theo chúng ta buồn bà thật sự xin lỗi. Nghe được nghiêm lão cũng đi theo bọn họ cùng đi Phong Quốc, Phong Nguyệt thật sự có chút băn khoăn. Lão phu là thích Bảo Bảo đứa nhỏ này mới đi theo các ngươi cùng nhau ra tới, bảo hộ các ngươi mẫu tử an toàn cũng là lão phu trách nhiệm. Cho nên Phong cô nương liền không cần lại lao phu khách khí. Tuyết hàm diễn bưng lão nhân ra cái giá, nói có nề nếp, Phong Bảo Bảo ở một bên nhấp cái miệng nhỏ nỗ lực ngẹn cười. Tuy rằng cuối cùng mục đích không giống nhau, nhưng muốn rời đi ý tưởng là nhất trí. Ngày hôm sau Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo bận rộn toàn bộ ban ngày, cuối cùng đem sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng. Thừa dịp bóng đêm, Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo lại một lần bước lên chạy trốn chi lộ. Bất quá một lần đi theo người có chút biến hóa. phía trước đi ly môn bên trong xe ngựa chỉ có phong nguyệt cùng phong bà bảo, bảo xe ngựa ngoại đi theo người là ly môn ám vệ mà lúc này đây trong xe ngựa vẫn như cũ vẫn là phong nguyệt cùng phong Bảo bảo bất quá xe ngựa ngoại lại chỉ có tuyết hàm diễn một người ly môn theo tới ám vệ bị phong nguyệt lưu tại khách điếm để ngừa lâm hoàng phương lại một lần tạp cửa hàng phong nguyệt từng có một lần chạy trốn lâm hoàng phương tự nhiên là có phòng bị nhưng hắn xem nhẹ phong Bảo bảo bản lĩnh tuy rằng phong Bảo bảo dịch dung dễ không có giống sở thương như vậy đang phong tạo cực nhưng muốn gạt quá mấy cái cửa thành thủ vệ vẫn là có thể. Phong Nguyệt đối xe ngựa thật là không có sức chống cự, ra khỏi thành môn không có bao lâu nàng liền bắt đầu vượng vượng hồ hồ. Mà này đi tuyết quốc có thể so đi li môn muốn xa đến nhiều, chờ xe ngựa tới tuyết quốc hoàng thành thời điểm, Phong Nguyệt cảm thấy chính mình xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, người càng là mơ màng hồ đồ, cả ngày đại bộ phận thời gian đều ở trên xe ngựa ngủ. Phần 49 Phong Nguyệt ở trong xe ngựa ngủ khi... phong bảo bảo giống nhau đều sẽ bồi tuyết hàm diễn ngồi ở bên ngoài đương xe ngựa rốt cuộc tới tuyết quốc hoàng thành ngừng ở tuyết hàm diễn thần vương phủ cửa khi tuyết hàm diễn trên mặt ra người mặt nạ đã bị gỡ xuống lộ ra nguyên lai diện mạo phong bảo bảo cũng không có lập tức xuống xe mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm thần vương phủ ba chữ nhìn thật lâu tuyết hàm diễn nhìn phong bảo bảo nhưng thật ra không vội vã mở miệng giải thích đối với phong nguyệt bọn họ mẫu tử hai tuyết hàm diễn vẫn luôn không có nghĩ tới muôn giấu dếm chỉ cần bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái tìm hỏi Hắn đều sẽ như thế nào trả lời, nhưng cố tình đôi mẹ con này chính là ai cũng không hỏi qua, cho nên kéo dài tới hiện tại nhi tử cũng còn không biết thân phận của hắn. Người trụ này. Phong bảo bảo quay đầu lại hỏi một câu. Ân, Tuyết hàm diễn ứng dứt khoát. Cho nên ngươi là tuyết quốc thần vương. Kỳ thật xe ngựa dừng lại kia một khắc, phong bảo bảo trong lòng liền hiểu rõ, hiện tại hỏi bất quá là tưởng lại xác định một chút. Đúng vậy, từ nay về sau ngươi chính là thần vương phủ tiểu thế tử. Phong bảo bảo là hắn đích trường tử, tự nhiên chính là vương phủ tiểu thế tử. Như vậy ta mẫu thân đâu? Nàng sẽ là vương phi sao? Đối với phong bảo bảo tới nói chính mình có phải hay không tiểu thế tử đều không sao cả, nhưng hắn mẫu thân lại không thể không phải vương phi, nếu không phải đó chính là thiếp, chứ đừng nói hắn mẫu thân có thể hay không đồng ý, chính là hắn cũng không có khả năng đồng ý. Tuyết hàm diễn không nghĩ tới phong bảo bảo sẽ đột nhiên hỏi đến cái này, hơi hơi sửng sốt sau nhưng thật ra đáp tự nhiên lại kiên định. Chỉ cần ngươi mẫu thân nguyện ý, nàng sẽ là ta Vương Phi. Tuy rằng phải làm đến cái này có điểm khó khăn, nhưng nếu hắn nhận lời nhi tử, liền phải nói được thì làm được. Chính văn chương 82 Vương Phi cùng Thế tử. Có lời này, phong bảo bảo cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, theo sau tiểu thân mình vừa động nhảy xuống xe ngựa. Đến nỗi trong xe ngựa ngủ phong nguyệt, còn lại là bị tuyết hàm diễn ôm ra tới, dọc theo đường đi thật nhiều thứ đều là phong nguyệt không ngủ thời điểm là ở trong xe. nhưng chờ nàng ngủ một giấc tỉnh lại lại phát hiện đã ở khách điếm trên giường. Vừa mới bắt đầu phong nguyệt còn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, rốt cuộc tưởng cũng biết ôm nàng ra ngựa xe người là ai, nhưng sau lại nàng cũng liền mặc kệ, bởi vì lúc ấy không có gì so say xe càng khó chịu. Dọc theo đường đi bọn họ giống nhau đều là ban ngày lên đường, buổi tối tìm khách điếm nghỉ ngơi, mà này một đường phong nguyệt cũng bắt đầu quá nổi lên hắc bạch điên đảo nhật tử, buổi tối cô ý thức đêm không ngủ, ban ngày liền ở trên ngựa xe ngủ trời đất tối sầm. lúc này đại dữa chưa tới vương phủ phong nguyệt chính ngủ thuộc đâu bị ôm ra ngựa xe thời điểm một chút phản ứng đều không có đương nhiên nàng sẽ như thế an tâm ngủ say cũng hoàn toàn là xuất phát từ đối bên cạnh hai người tín nhiệm vương gia bảo vệ cửa thấy tuyết hàm diễn trở về lập tức hành lễ bất quá hành lễ đồng thời đối với vương gia trong lòng ngực nữ tử cùng bên cạnh hải tử đều tò mò không thôi nhưng tò mò về tò mò thân là hạ nhân bọn họ cũng không dám hỏi nhiều mới vừa bước vào môn vương phủ quản gia lý hưu vội vàng chạy tới nhìn thấy Tuyết Hàm diễn trong lòng ngực ôm người, hắn đầu tiên là sửng sốt, mà ở nhìn đến Tuyết Hàm diễn bên cạnh Phong Bảo Bảo khi, cả người đều tròn vắng. Lý Hưu trước tiên là Hoàng hậu bên người tâm phúc, Tuyết Hàm diễn thành niên ra tới khai mạc kiến phủ khi, Hoàng hậu đem hắn sai khiến cấp Tuyết Hàm diễn thành này tân vương phủ quảng ra, cho nên Tuyết Hàm diễn xem như Lý Hưu nhìn lớn lên. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cái khi còn nhỏ vương gia, Lý Hưu bị dọa đến cũng là nhân chi thường tỉnh, bất quá thực mo hắn cũng phản ứng lại đây. Đầu tiên là đối tuyết hàm diễn hành lễ, sau đó mở miệng hỏi, vương gia, ngươi nhưng tính đã trở lại, lại không trở lại nương nương lại nên sốt ruột. Trong chốc lát buồn vương liền tiến cùng xem mẫu hầu. Tuyết hàm diễn nhàn nhạt trở về một câu. Vương ra, vị này chính là. Tương đối với bị vương ra ôm vào trong ngực không rõ ràng lắm mặt nữ tử, lý hưu đối một bên hài tử càng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc đứa nhỏ này cùng vương ra khi còn bé quá giống nhau. Buồn vương nhi tử, trong phủ tiểu thế tử. Tuyết hàm diễn trực tiếp đơn giản tuyên bố phong bảo bảo thân phận. Tiểu thế tử. Lý Hưu kinh ngạc ra tiếng, hoàn toàn không có ngày thường trầm ổn, nhưng này cũng không thể trách hắn a, chủ tử đột nhiên nhảy nhót ra lớn như vậy một cái nhi tử, đổi thành ai đều sẽ dọa nhảy dựng. Bảo bảo, hắn là trong phủ quản gia Lý Hữu, về sau có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Không để ý tới Lý Hữu kinh ngạc, tuyết hàm diễn hướng một bên phong bảo bảo công đạo. Kinh ngạc qua đi, Lý Hưu nước mắt xem xét vương gia trong lòng ngực nữ tử, có chút do dự mở miệng. Vương, ra kia vị này chính là Buồn vương vương phi nói xong tuyết hàm diễn lưu lại đã choáng váng lý hữu trực tiếp ôm phong nguyệt hướng bên trong đi đến phong bảo bảo nhìn thoáng qua lý hữu xoay người đi theo tuyết hàm diễn đi rồi bất quá hắn một đường đi cũng không mau rốt cuộc lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tiến vương phủ đâu cho nên này một đường hắn là tò mò đông nhìn xem tây nhìn nhìn tuyết hàm diễn ôm người một đường hướng chính mình trụ phượng ngô huyền đi đến dọc theo đường đi gặp được không ít hạ nhân Mọi người nhìn thấy tuyết hàm diễn tự nhiên sôi nổi quỳ xuống hành lễ, bất quá mỗi cái túi đầu trên mặt không phải kinh ngạc chính là tò mò, nhưng lại kinh ngạc tò mò, cũng không có người cảm ngẩn đầu nhiều xem một cái. Mãi cho đến tuyết hàm diễn biến mất ở tầm mắt giữa, những người này mới đứng dậy cùng bên người người nói thầm lên. Vừa mới vương ra là ôm cái nữ tử đi. Ta hẳn là không có nhìn lầm đi. Thị nữ niệm hạ vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi bên người người. Lạc mai hướng vương ra biến mất phương hướng thật lâu không có hoàn hồn. Trực tiếp bên người Niệm Hạ đẩy nàng một chút, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Không nhìn lầm, là cái nữ tử. Lạc Mai ngơ ngác trở về một câu. "Vương gia như thế nào sẽ ôm một nữ tử trở về?" Niệm Hạ tiếp tục hỏi, bất quá lúc này đây Lạc Mai không có lập tức đáp lời, mà là quay đầu nhìn không chớp mắt nhìn nàng một hồi lâu. "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a?" Bất quá trong chốc lát chúng ta có thể hỏi một chút Tư cầm tỷ tỷ hoặc Chi Thư tỷ tỷ. Tư Cẩm cùng Chi Thư là phượng Ngô huyền quản sự thị nữ. cũng là Phụng Tuyết Hàm diễn tỷ nữ. Vương phủ nội hạ nhân bên trong trừ bỏ Lý Hữu ngoại, bọn họ xem như địa vị tối cao. Một đường đi vào Phượng Lô huyện, Tuyết Hàm diễn trực tiếp ôm người hướng chính mình trụ nhà ở đi đến, nên diện vừa lúc đụng tới Chi Thư cùng Tư Cẩm. "Vương gia, người đã về rồi." Nhìn thấy chủ tử trở về, Chi Thư cùng Tư Cẩm vui mừng ra mặt, bất quá các nàng cũng lập tức thấy được chủ tử trong lòng ngược nhân nhi, còn có bên cạnh tiểu nam hài. Nhưng các nàng không phải Lý Hữu, có chút lời nói Lý Hữu có thể hỏi. Các nàng lại không thể, chẳng sợ các nàng là vương ra bên người tỷ nữ, không nên lắm miệng thời điểm, một chữ đều không thể nhiều lời, đây cũng là bọn họ tại đây vương phủ sinh tồn chi đạo. Đem buồn vương nhà ở bên cạnh hai gian phòng thu thập ra tới, phân phó người đi bị chút điểm tâm, ngọt hàm đều phải, ngọt phần đỉnh lại đây, hàm vãn một ít. Tuyết hàm diễn một bên ôm người đi tới, một bên phân phó. Vương phủ rất lớn, sân cũng rất nhiều, ấn quy củ tới nói, phong nguyệt cùng phong bảo bảo là không nên ở tại phượng ngô huyện Rốt cuộc hiện tại bọn họ còn không tính là là danh chính nôn thuận vương phi cùng thế tử. Nhưng cố tình tuyết hàm diễn cũng không để ý không màng. Đây là hắn vương phủ, quy củ tự nhiên là hắn định đoạt, Thế tử nhi tử tự nhiên là muốn cùng hắn ở tại một cái trong viện. Như vậy hắn muốn gặp thời điểm cũng có thể lập tức nhìn thấy. Nếu không phải lúc này hắn còn không có thu phục phong nguyệt, hắn liền trực tiếp làm nàng ở tại chính mình nhà ở. Phân phó xong, tuyết hàm diễn chân cũng đã bước vào nhà ở, tư cầm cùng chi thư tuy rằng là lại tò mò lại kinh ngạc. Nhưng nếu vương gia phân phó, các nàng tự nhiên cũng không dám chậm trễ, hai người vừa định đi chuẩn bị, quay người lại liền nhìn đến vội vàng mà đến quản gia Lý Hữu. Lý Hữu bị nhà mình vương gia nói chấn sửng sốt đã lâu, thật vất vả phục hồi tinh thần lại lại phát hiện vương gia đều đã ôm người đi xa, không dám chậm trễ hắn lập tức liền theo lại đây. Lý quản gia, đây là tình huống như thế nào? Nàng kia còn có kia hài tử là ai? Vương gia nơi đó không dám hỏi, đụng tới quản gia, Tư Cầm cùng Chi Thư tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Lúc này Lý Hưu cũng là không hiểu ra sao, vương gia tuy rằng nói này một lớn một nhỏ là vương phi cùng tiểu thế tử, nhưng trong vương phủ vương phi cùng thế tử liền tính là vương gia cũng không phải hắn có thể nói tính, này đến hoàng thượng bên kia gật đầu mới tính. Thấy hai người vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, một bộ muốn biết bộ dáng, Lý Hưu nhíu nhíu mày mở miệng nói, lúc này ta cũng làm không rõ ràng lắm, ta đi vào trước nhìn xem vương gia có cái gì phân phó, các ngươi đi trước vội đi. Nói, Lý Hưu cũng không hề để ý tới hai. trực tiếp lướt qua các nàng đi phía trước đi đến. Tuy rằng Tuyết Hàm Diễn mà phân phó Tư Cẩm cùng Chi Thư, nhưng rất nhiều chuyện đều không cần bọn họ tự mình đi làm, chỉ cần phân phó đi xuống liền có thể, cho nên thực mau hai người liền trở lại Tuyết Hàm Diễn nhà ở. Chính văn chương 83 tên huý. Tư Cẩm cùng Chi Thư tiến vào thời điểm, Tuyết Hàm Diễn đã đem trong lòng ngực người đặt ở chính mình trên giường, bất quá hai người tiến vào chậm, cũng không có nhìn thấy phía trước kia một màn, nhưng Lý Hưu gặp được. Lý Hưu là từ nhỏ nhìn Tuyết Hàm Diễn lớn lên, nhà bọn họ vương gia đối với ngày thường thân cận người còn tính ôn hòa khách khí nhưng đối với những người khác kiệt nhưng đều là lạnh nhạt mà chống đỡ đã có thể ở vừa mới hắn thấy được không giống nhau vương gia tựa hồ sợ đánh thức trong lòng ngực nữ tử cho nên vương gia đem người buông đi thời điểm phi thường thật cẩn thận kia động tác mềm nhẹ giống như nàng kia là dễ toái phẩm giống nhau lúc sau thế nữ tử đắp lên tràn còn vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng con người nhu tình phảng phất tùy thời liền phải tràn ra tới giống nhau này vẫn là nhà bọn họ vương gia sao lý hưu trong lòng không cấm nghĩ phong bảo bảo một đường đi theo tiến bảo thấy tuyết hàm diễn đối nhà mình mẫu thân như vậy tiểu tâm cẩn thận bộ dáng hắn vừa lòng gật gật đầu lúc sau hắn liền bắt đầu đánh giá khởi này nhà ở bất quá đánh giá đồng thời hắn cũng nghĩ đến một việc đó chính là tuyết hàm diễn tên tuyết quốc hoàng thất họ tuyết nhưng hắn cái này cha nói cho bọn họ tên gọi hàn diễn thực rõ ràng này không phải tên thật nghĩ đến này phong bảo bảo cũng không chậm trễ xoay người trực tiếp hỏi ngươi hẳn là không phải kêu hàn diễn đi Lớn mật, dám thẳng hô vương gia tên Huý, ngươi tuy rằng vương gia nói trước mắt đứa nhỏ này là tiểu thế tử, nhưng Lý Hưu đáy lòng vẫn là có chút không quá tin tưởng, hiện tại nghe được hắn thẳng hô vương gia tên Huý, hắn lập tức ra tiếng khiển trách nói: "Chỉ là hắn còn không có đem nói cho hết lời, đã bị Tuyết Hàm diễn cấp đánh gãy, trực tiếp hắn mày nhăn lại, nhìn Lý Hưu nói: "Lý Hưu, bổn vương nhi tử cũng là người có thể răn dạy." "Nô tài đáng chết!" Vương gia bất giận. Khi nói chuyện Lý Hưu người liền quỳ xuống, tuy rằng hắn trong lòng còn quá tin tưởng đứa nhỏ này thân phận nhưng vương ra nổi giận này cũng không phải là việc nhỏ lý lưu quỳ mặt sau tiến vào tri thư cùng tư cẩm tự nhiên cũng đi theo quỳ xuống mà đối với quỳ ba người tuyết hàm diễn xem cũng chưa xem trực tiếp quay đầu đối với nhi tử giải thích nói ta họ tuyết danh hàm diễn bởi vì ta họ đặc biệt cho nên lúc trước cũng không có trực tiếp cùng các ngươi nói mẫu thân còn tưởng rằng ngươi họ hàn đâu kết quả là tên Cho nên nói lâu như vậy tới nay ta mâu thân vẫn luôn kêu tên của ngươi. Phong bảo bảo nói chuyện đồng thời, tầm mắt nhìn phía trên giường mâu thân, nghĩ thầm, không biết mâu thân tỉnh lại biết này hết thể sau sẽ là cái cái gì phản ứng. Nghe nhi tử nói, tuyết hàm diễn câu miệng cười, lúc trước sẽ dùng hàn diễn tên này cũng đúng là bất đắc dĩ, nhưng mỗi lần nghe phong nguyệt kêu chính mình hàn diễn, hắn liền cảm thấy thích thực thân thiết, chỉ là không biết này về sau còn có thể hay không nghe được. Phụ tử hai đối thoại, quỷ ba người nghe rành mạch Trong lòng càng là kinh ngạc không thôi, nhưng cho dù lại kinh ngạc, lúc này ba người cũng không dám ra tiếng. Đối với Lý Hữu vừa mới nói, tuyết hàm diễn rất bất mãn, cho nên lúc này hắn là có tâm làm người quỳ không đứng dậy, nhưng một bên phong bảo bảo lại có chút xem bất quá đi. Hắn tuy rằng cũng không phải cái gì thiện tâm người tốt, nhưng quỳ gối cách đó không xa người xem như cái Lao Gia Gia, một phen tuổi còn quỳ ngạnh chói chói trên mặt đất, hắn có chút không đành lòng. Lao Gia Gia, người đứng lên đi. Phong bảo bảo tuy rằng không có tiến lên đỡ người, nhưng trong miệng lại vẫn là nói một câu. Phần 50 Có lẽ là bởi vì ở khách điếm cùng Tuyết Hàm Diễn ở Trung Quán, lúc này ở phong bảo bảo ý thức còn không có cảm thấy Tuyết Hàm Diễn là cái vương gia, lại nói hắn lớn như vậy sống hai đời, cũng coi như là lần đầu tiên cùng vương gia ở chung. Đương nhiên vương gia hắn chính là gặp qua, Lâm Hoàng Vương là vương gia, nhưng chỉ thấy qua không ở Trung Quá, mà hắn cha nuôi cũng từng là phong quốc vương gia, tuy rằng ở Trung Quá. nhưng cha nuôi cái kia thân phận hắn đã sớm từ bỏ, cho nên cũng không xem như. Phong bảo bảo một câu, làm lý hữu trong lòng ấm áp, rốt cuộc nhiều năm như vậy còn chưa từng có người kêu lên hắn lao ra ra, hắn từ nhỏ đã bị đưa vào hoàng cung làm thái giám, lúc sau cũng sinh sinh tử tử rất nhiều lần từ quỷ môn quan bỏ quá. Thẳng đến hắn tới rồi hiện tại hoàng hậu bên người, nhật tử mới tính hảo quá một ít, nhưng cho dù hắn thành hoàng hậu tâm phúc, nô tài chính là nô tài, điểm này mặc kệ thế nào đều thay đổi không được. Đi theo vương gia đi vào vương gia mấy năm nay, vương gia đối hắn còn tính khách khí, nhưng cũng chỉ là khách khí mà thôi, ở cái này thế gian, chủ tử chính là chủ tử, nô tài liền nô tài. Lý hưu trong lòng tuy rằng có chút xúc động, nhưng thân thể lại vừa động cũng không dám động, không có vương gia phóng lời nói, hắn nào dám lên. Không nghe được tiểu thế tử nói sao. Tuyết hàm diễn đột nhiên mở miệng nói một câu. Nếu nhi tử không nghĩ là người quỳ, tuyết hàm diễn tự nhiên là theo hắn, lúc này hắn nào bỏ được không thuận nhi tử tâm ý đâu. Một câu làm Lý Hữu sửng sốt, nhưng đồng thời cũng minh bạch, vương ra đây là ở nói cho hắn, đứa nhỏ này ở trong phủ địa vị, chẳng sợ hắn cái này tiểu thế tử còn không có được đến Hoàng thượng thừa nhận, kia cũng là hắn tiểu chủ tử. Nếu đã minh bạch, Lý Hữu cũng không hàng hồ, lập tức đối với phong bảo bảo hành lễ, sau đó mở miệng nói, Lao Nô cảm tạ thế. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, đã bị phong bảo bảo đánh gãy, chỉ thấy hắn vươn một cây tay nhỏ chỉ dựng ở miệng trước, hư, nhẹ điểm, đem ta mẫu thân đánh thức. Ngươi liền thảm. không cùng Phong Nguyệt ở chung quá Lý Hưu tự nhiên không hiểu biết Phong Bảo Bảo ý tứ trong lời nói, bất quá đảo cũng không đem lúc sau nói đi xuống. Lý Hưu không hiểu biết, Tuyết Hàm Diễn tự nhiên biết, rốt cuộc sớm tại từ Ly môn hồi Long Thành trên đường hắn lĩnh giáo qua Phong Nguyệt không ngủ tỉnh khi rời giường khí, bị Nhi tử như vậy nhắc tới, Tuyết Hàm Diễn lập tức từ mép giường đứng dậy, sau đó đối với Phong Bảo Bảo vây vây tay, mang theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Lý Hưu bọn họ ba người tự nhiên cũng đi theo đi ra ngoài. Bất quá ở đi phía trước đều không hẹn mà cùng nhìn liếc mắt một cái trên giường ngủ thơm ngọt nhân nhi. Một đường đi đến ngoại thất, tuyết hàm diễn mang theo phong bảo bảo đi đến chủ vị ngồi xuống dưới, đem phong bảo bảo đặt ở trên đùi, lúc này vừa mới phân phó chuẩn bị điểm tâm đã đặt ở một bên trên bàn, có chút đói phong bảo bảo cũng không khách khí, trực tiếp cầm một mâm ngồi ở tuyết hàm diễn trong lòng ngược ăn lên. Vương Phi cùng thế tử từ hôm nay bắt đầu liền sẽ ở tại vương gia, phân phó trong phủ trên dưới tất cả mọi người muốn hảo sinh hầu hạ đúng vậy lý hữu đồng ý chi thư ngươi từ hôm nay bắt đầu liền đi theo vương phi phân phó xong lý hữu sau tuyết hàm diễn nói tiếp là nô tỳ sẽ hảo hảo hầu hạ vương phi tuy rằng đột nhiên này tới nhiều một cái vương phi cùng tiểu thế tử làm nàng tò mò không thôi nhưng vương ra phân phó xuống dưới sự tình nàng không có nói không quyền lợi sớm biết rằng đem hồng gì mang đến mẫu thân không quá thích cùng người xa lạ ở chung phong bảo bảo một bên ăn điểm tâm một bên xen vào nói một câu nghe được nhi tử nói Tuyết Hàm diễn suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: Ngươi Hồng gì muốn giúp ngươi mẫu thân xử lý Khách Điếm, đem nàng mang đến. Khách Điếm làm sao bây giờ? Cũng là Phong Bảo Bảo gật gật đầu. Khách Điếm hiện tại không sai biệt lắm đều là Hồng gì ở quảng, không có nàng thật đúng là không được. Yên tâm, cho ngươi mẫu thân tuyển người, ta sẽ không đại ý. Lời này làm Phong Bảo Bảo dừng lại an động tác, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa chi thư, trong ánh mắt tràn ngập đánh giá. Hồi lâu lúc sau, hắn mới gật gật đầu, xem như nhận đồng. Chính văn chương 84 mang nhi tử tiến cung, cấp phong nguyệt ấn bài người hầu hạ, như vậy phong bảo bảo bên này tự nhiên cũng không thể không ai, mà khi tuyết hàm diễn muốn đem tư cầm ấn bài cho hắn khi, hắn lại không chút do dự cự tuyệt. Ta không cần người hầu hạ. Phong bảo bảo chắc chắn mở miệng. Vì cái gì không cần? Tuyết hàm diễn hỏi. Mẫu thân nói, ta tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng cũng muốn tự tay làm lấy, như vậy mới có thể trưởng thành nam tử hán đại trượng phu. về sau ta mới có thể chiếu cố hảo mẫu thân cùng chính mình phu nhân phong bảo bảo làm như có thật nói chỉ là hắn không biết một đứa bé 5 tuổi nói cái gì nam tử hắn đại trượng phu còn chưa tính chiếu cố mẫu thân kia cũng là hiếu thuận nhưng này phu nhân có thể hay không tưởng có điểm quá xa tuyết hàm diễn bị cho cười liên quan lý hữu bọn họ ba người đều có chút buồn cười bất quá ở nhìn đến tuyết hàm diễn khoe miệng tươi cười khi lý hữu không khỏi sửng sốt vương ra như vậy tươi cười hắn có bao nhiêu lâu không gặp chứ Ước chừng có mò sáu năm đi. Lúc trước không có bị thương hôn mê trước vương gia tuy rằng nhìn lạnh nhạt một ít, nhưng đối với hoàng hậu công chúa còn có đoan vương bọn họ đều vẫn là khá tốt, ở bọn họ trước mặt vương gia cũng thường thường sẽ có tươi cười. Nhưng từ chủ tử bị thương hôn mê, toàn bộ vương phủ đều mây đen mù sương, thật vất vả mong đến vương gia tỉnh, Lý Hữu lại phát hiện vương gia đã không hề là năm đó vương gia, liền tính là đối với hoàng hậu bọn họ, hắn khỏe miệng cũng rất khó lại gợi lên tươi cười. Nhưng như bây giờ tôi cười lại về tới vương ra trên mặt, hơn nữa tựa hồ so dĩ vãng càng thêm vui vẻ sung sướng. Tiểu tử ngươi liền cố hảo ngươi về sau chính mình phu nhân đi, đến nỗi ngươi mẫu thân, nàng có ta đâu. Tuyết Hàm diễn dỗi tay méo méo nhi tử cái mũi, vẻ mặt sùng lịnh. Ngươi mẫu thân tuy rằng nói như vậy, nhưng bảo bảo đây là ở vương phủ bên cạnh ngươi một người đều không có, ta không yên tâm. Nếu là Phong Nguyệt ý tứ Tuyết Hàm diễn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng bọn hắn hiện tại thân ở địa phương cũng không phải là một khách điểm. mà là vương phủ. Nếu chỉ ở bên trong phủ, như vậy lấy Nhi tử thân phận, tự nhiên là đi ngang hành, nhưng hắn tổng muốn đi ra ngoài, bên người một người đều không có sao được. Ân Phong bảo bảo vài suy nghĩ một chút, theo sau hai cái thân ảnh xuất hiện ở hắn trong góc giữa. Cùng hưu cùng cảnh nhân ai võ công cao một chút. Cùng hưu. Đối với Nhi tử đột nhiên nhắc tới này hai người, Tuyết Hàm Diễn lập tức đoán được Nhi tử ý tưởng. Ta đây muốn cùng hưu đi theo ta. Phong bảo bảo trực tiếp mở miệng yêu cầu. Khoảng thời gian trước hắn đi theo cha nuôi Nam Cung ly lạc học võ, tiền lời pha phong. Trở lại khách điếm sau tuyết hàm diễn cũng đã dạy hắn võ công, tuy ở hắn thân cha võ công không bằng cha nuôi, nhưng cũng không kém, hắn cũng học không ít. Lúc này sẽ như thế yêu cầu, hắn là tưởng từ cùng hưu trên người cũng học điểm công phu, rốt cuộc kỹ nhiều không áp thân, hơn nữa hắn lại thông minh, tiêu hóa này đó có thể so thường nhân mau nhiều. Hảo, về sau khiến cho cùng hưu đi theo ngươi? Nhi tử yêu cầu, tuyết hàm diễn đáp ứng sảng khoái. nghe đến đó lý hưu trong lòng lại không khỏi nho nhỏ kinh ngạc một chút cùng hưu cùng cảnh nhân chính là từ nhỏ liền đi theo vương gia vẫn luôn là vương gia tín nhiệm nhất hai người nay tín nhiệm chính là liền hắn đều so ra kém hiện tại tiểu thế tử một mở miệng vương gia liền một chút đều do dự đều không có liền đáp ứng rồi xem ra này lai lịch không rõ vương phi cùng tiểu thế tử thật là không bình thường a người ấn bài thỏa đáng tuyết hàm diễn cũng nhớ tới muốn vào cung xem hoàng hậu sự tình đương nhiên trừ bỏ hoàng hậu hoàng thượng bên kia hắn tự nhiên cũng muốn qua đi lộ cái mặt nghĩ đến này tuyết hàm diễn ngẩng đầu phân phó nói chuẩn bị ngựa bổn vương muốn vào cung đúng vậy lý hữu đồng ý sau xoay người rời đi đi chuẩn bị mà tuyết hàm diễn lại phân phó một câu sau lại tiếp theo mở miệng nói tư cầm đi truyền may và sư phó nhập phủ vãn chút cấp vương phi cùng thế tử lượng thân làm y rỉa đúng vậy tư cầm cũng lĩnh mệnh mà đi ngươi muốn đi hoàng cung phong bảo bảo vương trong tay mâm ngẩng đầu hỏi một câu Bảo Bảo muốn đi sao? Tuy rằng Tuyết Hàm diễn còn không nghĩ Nhi Tử liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng hắn biết từ hắn tiến vương phủ kia một khắc, nên biết đến người hẳn là đều đã biết, cho nên lúc này hắn tưởng giấu diếm nữa đã là hoàn toàn vô dụng. Bất quá hắn cũng phải nhìn Nhi Tử ý tứ, nếu Nhi Tử không muốn lộ diện, hắn cũng sẽ chỉ mình có khả năng đem hắn tặng hảo. Đối với chính mình tiểu thế tử thân phận, Phong Bảo Bảo còn không có hoàn toàn thích ứng, có thể nói hắn đáy lòng chỗ sâu trong căn bản còn không có tiếp thu. Bất quá đối với hoàng cung hắn là thực cảm thấy hứng thú. Hoàng cung hảo chơi sao? Phong Bảo Bảo hỏi một câu thực phù hợp hắn tuổi tác nói, nhưng Tuyết Hàm Diễn biết nhi tử trong lời nói chơi, cũng không phải vô cùng đơn giản chơi. Không tính quá hảo chơi, ít nhất ta không thích. Đối với nhi tử Tuyết Hàm Diễn cũng không có dấu dếm, đối với hoàng cung, hắn từ nhỏ liền không thích, nhưng bất đắc dĩ thân là hoàng tử sinh ở hoàng cung, hắn không lựa chọn. Nói không chừng ta sẽ thích đâu. Đối với quyền lợi đấu tranh, Phong Bảo Bảo tự nhiên sẽ không thích. Hắn hiện tại sẽ nói thích, bất quá là bởi vì trong lòng kia phân tò mò mà thôi. Cho nên ngươi muốn cùng ta cùng đi. Nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, nên tới chính là trốn không xong, tin tưởng hiện tại hẳn là đã có không ít người biết ta tồn tại đi. Phong bảo bảo cảm thán, rõ ràng chỉ là một cái nhuyễn manh tiểu hoa nhi, lại làm ra một bộ lao thành cảm thán dạng, tuyết hàm diễn bất đắc dĩ lắc lắc, bất quá lại không thể không thừa nhận nhi tử thông minh. Nếu như vậy vậy cùng ta cùng nhau tiến cung đi. Người mẫu thân phòng trường muốn ngủ tới khi chẳng vạng, Lúc ấy chúng ta cũng nên đã trở lại. Tuyết Hàm Diễn cuối cùng quyết định. Bất quá hắn liêu sai rồi một việc. Đó chính là hôm nay Phong Nguyệt tỉnh so ngày thường muốn sớm rất nhiều. đã có quyết định. Như vậy Tuyết Hàm Diễn cũng không chậm trễ, mang theo Nhi Tử trở về phòng thay đổi thân quần áo. Phong Bảo Bảo bởi vì vừa tới, không có chuyên môn tiến cung quần áo như xuyên, cho nên chỉ có thể trước đổi chính mình. Cũng may Phong Nguyệt ở Nhi Tử trên quần áo cũng coi như dụ tâm, quần áo hình thức tuy rằng bình thường. Nhưng nguyên liệu thủ công kia đều là nhất đẳng nhất. Đổi hảo quần áo, phụ tử hai chuẩn bị ra cửa, bất quá rời đi phía trước, tuyết hàm diễn cũng phân phó chi thư không ý chuyện. Đối với vương gia phân phó, chi thư nhất nhất đồng ý, sau đó nhớ cho kỹ, tuy rằng cái này vương phi tới đột nhiên, nhưng nhìn vương gia đối thế tử thái độ, cũng biết cái này vương phi không đơn giản. Mà lúc này vương phủ trên dưới tất cả mọi người biết, vương gia đã trở lại, không chỉ có đã trở lại còn mang về tới một đôi mẫu tử, đại thành vương phi. tiểu nhân thành thế tử. Thấy vương ra gia, gia phủ, bọn hạ nhân cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, mà có chút lớn mật giống niệm hạ cùng lạc mai như vậy ngày thường cùng chi thư, tư cầm cảm biểu không tồi tắc trực tiếp vây quanh người hỏi thượng. Chi thư cùng tư cầm cũng không dám loạn khua môi múa mép, bất quá đối với mẫu tử hiện tại ở vương phủ thân phận, hai người nhưng thật ra nói rõ ràng minh bạch, còn riêng dặn dò, làm những người khác đều hảo sinh hầu hạ. Bên này chi thư cùng tư cầm mới vừa dặn dò xong, Bên kia quản gia Lý Hữu liền chiêu tập trong phủ trên dưới sở hữu hạ nhân, đến nỗi nói tự nhiên cùng chi thư bọn họ nói không sai biệt lắm. Mà lúc này tuyết hàm diễn cũng mang theo phong bảo bảo đi tới ngoài hoàng cung, bất quá ở đi vào trước, tuyết hàm diễn ở nhi tử bên thai mở miệng nói, dấu rốt hiểu không? Hiểu. Phong bảo bảo đơn giản trở về một chữ sau, phụ tử hai bước vào hoàng cung. Chính văn chương 85 chẳng lẽ lại xuyên. Không biết có phải hay không bởi vì giường quá thoải mái, đã không có ngày xưa lay động. luôn luôn sẽ ngủ đến trạm vạng phong Nguyệt đột nhiên tỉnh mở hai mắt đầu tiên ánh vào mi mắt một giường màn lụa phong Nguyệt lập tức có chút phản ứng không kịp chẳng lẽ bọn họ đã chủ tiến khách điếm nhưng không đúng à nhà ai khách điếm như vậy xa xỉ một gian phòng cho khách dùng tốt như vậy màn lụa còn có cái ở trên người chăn xúc cảm so nàng ở nhà dùng đều hảo càng nghĩ càng không thích hợp phong Nguyệt tạch một chút ngồi dậy mà nàng thình lình xảy ra động tác cũng kinh tới rồi ở phòng trong chờ chi thư nhìn quanh buôn phía Phong Nguyệt biết này khẳng định không phải cái gì khách điếm, mà đang ở nàng nghĩ nhi tử cùng kia nghiêm lao như thế nào sẽ đem nàng đưa tới loại địa phương này khi, một đôi mảnh khảnh tay vén lên màn lụa một cái xinh đẹp nữ tử liền như vậy xuất hiện ở Phong Nguyệt trước mặt. Phần 51 Phong Nguyệt ngây người một chút, vừa định mở miệng hỏi chuyện khi, kia xa lạ nữ tử nhưng thật ra trước đã mở miệng, không chỉ có mở miệng đồng thời còn có động tác. Vương Phi ngươi tỉnh lạc, nô tỳ chi thư gặp qua Vương Phi. Chi thư giúp quải hảo màn lùa sau. lụa Liền lui một bước, cung kính đối với người hành lễ, tuy rằng nàng không nghĩ tới vương phi sẽ nhanh như vậy tỉnh lại, rốt cuộc vương ra lúc đi nói qua, vương phi hẳn là sẽ ngủ đến trạng vạng mới tỉnh, nhưng hiện tại người nếu tỉnh, nàng tự nhiên cũng không dám châm trễ. Lúc này phong nguyệt liền không chỉ là lăng một chút, mà là cả người đều tròn váng, vừa mới tỉnh ngủ về điểm này mơ hồ kính cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thấy trước giường xa lạ nữ tử quỳ, nàng cũng đã quên gọi người lên, choáng váng một hồi lâu sau nàng mới miễn cưỡng mở miệng nói Cái kia, ngươi có phải hay không nhận sai người? Nhận sai. Chi thư nghĩ, sao có thể đâu? người là nhà bọn họ vương ra tự mình ôm trở về đặt ở trên giường, nàng làm sao nhận sai, muốn nhận sai cũng là nhà bọn họ vương ra nhận sai, nhưng kia khả năng sao? Nô tỷ sao có thể nhận sai Vương Phi? Vương Phi ngủ lâu như vậy hẳn là cũng đói bụng, nô tỷ đi phân phó người cho ngươi lộng điểm ăn. Nói, chi thư chuẩn bị đứng dậy đi phân phó, bất quá người này vừa mới đứng dậy đã bị gọi lại. Ngươi vân vân. Vương Phi, còn có cái gì phân phó? Bị gọi lại Chi Thư xoay người chờ phân phó. Không phải phân phó, ta hỏi ngươi ngươi kêu gì? Phong Nguyệt hỏi nôn nóng. Nô tỷ tên là Chi Thư. Ách. Không đúng, ta hỏi ngươi tên làm gì, ta lại không quen biết ngươi, ngươi có biết ta gọi là gì? Phong Nguyệt vỗ vỗ chính mình chán, thầm măng chính mình xuẩn. Nô tỷ không biết. Chi Thư trả lời, từ vương ra đem người ôm sau khi trở về liền một ngụm một cái Vương Phi. Chưa bao giờ kêu lên cô nương này tên, các nàng này đó làm hạ nhân cũng không có khả năng đi tìm hỏi, cho nên chỉ biết trước mắt người này là Vương Phi, đến nỗi tên thật đúng là không biết. Nghe được lời này, Phong Nguyệt nghĩ, chẳng lẽ chính mình lại xuyên. Kiếp trước về nhà ngủ một giấc, đem chính mình ngủ tới rồi cổ đại, mà này một đời ngồi cái xe ngựa ngủ một giấc lại đem chính mình cấp ngủ xuyên. Nghĩ đến này, Phong Nguyệt khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhíu lại, muốn hay không như vậy hố nàng a kiếp trước nàng tuy rằng lẻ loi một mình. Nhưng tốt xấu cũng là nữ cường nhân đại lao bảng, này một đời nàng phía trước tuy rằng khổ điểm, nhưng cuối cùng cho nàng một người thân, có một cái đáng yêu chi kỷ nhi tử. Hơn nữa nàng vất vả vất vả mấy năm nay, thật vất vả sự nghiệp cũng làm sinh động, kết quả lại làm nàng xuyên. Còn làm nàng xuyên thành vương phi. Hào đi, tuy rằng vương phi gì đó ít nhất chính mình không cần lại như vậy liều mạng kiếm tiền nuôi sống chính mình, nhưng vương phi nói liền phải có một cái vương gia này vương gia sẽ là thế nào một người đâu. Không phải là cái lao nhân đi. Phong Nguyệt trong đầu tự hành bổ não một chút, kết quả mồ hôi lạnh liên tục. Gặp người vẫn không nhúc nhích ngồi, nhưng trên mặt biểu tình lại thiên biến vạn hóa muôn màu muôn vẻ. Chi thư nhịn không được mở miệng hỏi: "Vương phi, ngươi như thế nào làm? Chi thư nói làm Phong Nguyệt hồi qua thần, nàng ở trong phòng tả hữu nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa gương, vì thế lập tức xoay người xuống giường, liền giày đều không rảnh lo xuyên trực tiếp chạy tới gương trước mặt. Trong gương chiếu ra chính là kia trương quen thuộc dung nhan, Phong Nguyệt thoáng yên tâm một ít. nghĩ chính mình bộ dáng không có biến hẳn là không có lại xuyên qua nhưng nếu không có lại xuyên qua vì cái gì nàng sẽ biến thành vương phi đâu chi thư bị phong nguyệt hành động hoảng sợ gặp người liền dày cũng chưa xuyên liền chạy xuống giường nàng lập tức theo đi lên thấy vương phi vẻ mặt lo lắng nhìn về phía gương chiếu gương lại vẻ mặt yên tâm bộ dáng trong lòng tuy rằng rất tò mò nhưng lại không dám mở miệng hỏi nhiều thấy vương phi để chân trần đạp lên trên mặt đất nàng lập tức xoay người đi cầm mép giường dày vương phi thỉnh xuyên dày lấy quá dày chi thư quỷ trên mặt đất muốn giúp phong nguyệt xuyên giày bất quá phong nguyệt nhưng không có để cho người khác hỗ trợ xuyên giày thói quen trực tiếp ở kính trước ghế dựa ngồi xuống sau đó duỗi tay lấy quá dày ta chính mình tới một bên mặc còn biên hỏi người kêu chi thư đúng không nhà các ngươi vương già kêu gì hiện tại phong nguyệt duy nhất có thể nghĩ đến chính là lâm hoàng phương có phải hay không sấn nhi tử cùng nghiêm láo chưa chuẩn bị đem nàng cấp bắt tới rốt cuộc nàng trong sinh hoạt trừ bỏ lâm hoàng phương là vương ra Lại đối nàng như hổ rình mùi ngoại, không có người khác. Vương gia tên húy nô thì không dám thẳng hô. Chi thư ở một bên trở về một câu. Nghe được lời này, Phong Nguyệt không khỏi có chút hắc tuyến, nghĩ này cổ nhân chính là chết cấn não, ngoan cố không hóa. Vậy các ngươi gia vương gia họ gì tổng có thể nói đi. Phong Nguyệt đảo cũng không có khó xử người, lui mà cầu tiếp theo thay đổi một loại khác hỏi pháp. Vương gia họ tuyết. Chi thư hồi, bất quá trong lòng lại càng ngày càng tò mò. Vương Phi chính là nhà bọn họ Vương Gia thân thủ ôm trở về, hơn nữa Vương Phi cùng Vương Gia tiểu thế tử đều lớn như vậy, Vương Phi như thế nào sẽ không biết Vương Gia tên họ là gì đâu. Nhưng cho dù Chi Thư trong lòng lại tò mò, nàng cũng không dám lắm miệng. Tuyết, Tuyết Quốc Vương Gia. Sơ nghe Tuyết cái này họ, Phong Nguyệt liền biết không phải Lâm Hoàng Vương, mà sẽ họ lại là Vương Gia trừ bỏ là Tuyết Quốc sẽ không làm hắn suy nghĩ. Là, chúng ta Vương Gia là Tuyết Quốc Thần Vương. Thần Vương. Phong Nguyệt luôn luôn thích kiếm tiền, đối với tam quốc tình thế rất ít chú ý, cho nên đối với tuyết quốc thần vương, nàng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mặc kệ là biết vẫn là không biết, nếu chính mình đang ở hắn vương phủ, lại đột nhiên thành hắn vương phi, Phong Nguyệt tự nhiên là muốn đi lộng biết rõ ràng. Nay không mới vừa mặc tốt giày, nàng liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài, biên đi còn biên hỏi, nhà các ngươi vương gia người ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Vương gia cùng tiểu thế tử đi trong cung, muốn tới trạng vạ mới có thể trở về. Chi Thư đi bước một đi theo người tới cửa, kết quả nàng lời này một hồi xong, phía trước người đột nhiên liền ngừng lại, hại hắn thiếu chút nữa một đầu đụng phải đi lên. Tiểu Thế Tử Nhà các ngươi vương gia đều có Tiểu Thế Tử. Phong Nguyệt Kinh Hô ra tiếng, lúc này nàng hoàn toàn không có nghĩ tới, Chi Thư trong miệng Tiểu Thế Tử kỳ thật chính là nàng bảo bối Nhi Tử. Nghe được lời như vậy hỏi chuyện, Chi Thư sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ thầm Tiểu Thế Tử còn không phải là vương phi Nhi Tử sao? như thế nào vương phi sẽ như vậy kinh ngạc đâu còn không có chờ nàng tưởng hảo như thế nào mở miệng hồi vương phi lời này cách đó không xa liền tới rồi hai người mà bọn họ đúng là trong vương phủ hai vị chắc phi chính văn chương tám mươi chắc phi thấy hai người lại đây nghĩ đến bên người vương phi mới vừa tiến vương phủ chi thư lập tức ở nàng bên thai nhỏ giọng nhắc nhở nói vương phi hai vị này là trong phủ chắc phi bên trái xuyên áo vàng chính là càng phi bên phải xuyên phấn ý thì chính là sở phi đối chi thư tới nói Chủ tử là vương gia, trong vương phủ có hai cái chắc phi là thực bình thường sự tình, hơn nữa bọn họ vương gia từ trước đó là Quảng Cú Ế e Mạc, bên người trừ bỏ hắn hoàng muội công chúa điện hạ, có thể nói là không có nữ nhân khác, lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, lúc này mới chỉ có hai chắc phi, bằng không hẳn là cũng sẽ giống khác hoàng tử giống nhau, trong phủ nữ nhân một đống. Ta đi, không chỉ có có nhi tử còn có tiểu lão bà, đem lão nương đương cái gì? Phong Nguyệt bất mãn nói thầm một câu, nghe chắc phi hai chữ. Phong Nguyệt lập tức liền cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng tuy rằng tại đây cổ đại sinh sống đã nhiều năm, sinh hoạt phương diện rất nhiều đều đã bị đồng hóa, nhưng tư tưởng thượng nàng vẫn là hoàn hoàn toàn toàn là hiện đại người đâu. Tuy rằng ở hiện đại, trong nhà nuôi lớn, bên ngoài dưỡng ít hơn nhiều chính là, nhưng Phong Nguyệt lại không có biện pháp tiếp thu, đây cũng là vì cái gì nàng lúc ấy đều 30 xuất đầu cũng còn không có kết hôn nguyên nhân. Nàng sinh hoạt trong vòng bằng hưu phần lớn đều là phi phú tức quý. Mà những người này tuy rằng đại bộ phận người đều có một gia đình, nhưng phu thê quan hệ lại sớm đã bằng mặt không bằng lòng, tồn tại trên danh nghĩa. Xem nhiều này đó, nàng đối tình yêu, đối hôn nhân cũng liền dần dần mất đi hứng thú, tuy rằng còn không đến mức đến hoàn toàn không tín nhiệm, nhưng cũng không dám dễ dàng nếm thử, nàng có thể không để bụng như vậy bộ dạng, chỉ cần chính mình nhìn thích là được, nàng không để bụng người nọ có phải hay không kẻ có tiền, tiền cùng nhau kiếm là được, nàng càng không để bụng người nọ ra thế. Bởi vì nàng cũng chỉ là lẻ loi một mình, nàng để ý chính là hai người tri gian cảm tình, muốn chính là nhất, sinh nhất thế nhất song nhân. Kỳ thật sớm tại nhiều năm trước kia, nàng khách điếm mới vừa khai lên thời điểm, ngự chính dương mẫu thân ngự phu nhân từng tới đi tìm nàng, nói là nàng có thể thoái nhượng một bước, làm ngự chính dương cưới nàng quá môn, bất quá danh phận thượng lại chỉ có thể là thiếp, rốt cuộc nàng đã không hề là trong sạch thân mình, bên người còn mang theo một cái hài tử, đây là ngự phu nhân lớn nhất nội bộ. Nhưng đối với như vậy nhượng bộ, Phong Nguyệt lại một chút đều không thích, hơn nữa ngự phu nhân kia cao cao tại thượng bố thí bộ giáng, làm nàng rất là nàng kham, nếu không phải niệm ở ngự chính dương đối nàng có ân cứu mạng, nàng ngày ấy khả năng còn duy trì không được trên mặt kia phân khách khí. Sau lại ngự chính dương biết lúc này, còn riêng chạy tới cùng nàng xin lỗi, nhưng Phong Nguyệt lại biết, này một đời ngự chính dương đối nàng trả giá lại nhiều cảm tình, nàng cũng chưa biện pháp hồi báo, bởi vì nàng không có khả năng lại đi đối mặt ngự chính dương mâu thân. Mà đối với ngự chính dương tới nói, nàng cũng không nghĩ làm hắn lại nàng cùng mẫu thân chi gian làm lựa chọn. Cho nên ở kia lúc sau mấy năm cùng ngự chính dương ở chung, nàng đều chỉ biết lấy bằng hưu thái độ, sẽ không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tuy rằng nàng cái này Vương Phi tới có chút không thể hiểu được, hơn nữa cũng coi như là cái vợ cả, nhưng nàng lại sao có thể cùng người khác chia sẻ chính mình phu quân? Vương Phi ngươi nói cái gì? Phong Nguyệt Thanh Âm nói thực nhẹ, cho nên cũng không có nghe rõ. Không có gì. Phong Nguyệt đơn giản trở về một câu, kia hai cái chắc Phi cũng đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Hai người đến gần sau đầu tiên là đánh giá Phong Nguyệt một hồi lâu, sau đó chăm miệng một lời mở miệng nói, gặp qua Vương Phi. Lời tuy nhiên nói, nhưng hai người thân thể lại động cũng chưa động, ánh mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phong Nguyệt, hai người cử chỉ nhưng một chút đều không giống tới hành lệ Vân An, đảo như là tới chế dễ ước. Phong Nguyệt không hạt, hai người trên mặt kia trảo phúng tươi cười nàng chính là xem danh mạch Lúc này nhưng thật ra chi thư có điểm sinh khí, tuy rằng lúc này mới vừa bị vương gia sai khiến cấp vương phi, nhưng nếu vương gia đã có phân phó, như vậy từ đây vương phi chính là nàng chủ tử, có người như vậy đã chính mình chủ tử, nàng tự nhiên sinh khí. Nhưng lúc này nàng liền tính lại khí cũng không có biện pháp, người tới xác thật kêu vương phi, chính là thái độ thượng có vấn đề, nhưng hiện tại bên người nàng vương phi cũng không phải vương phủ cưới hỏi đàng hoàng kiệu tám người nâng cưới tiến bào, vương gia tuy rằng nói là vương phi. Nhưng này thân phận cần phải hoàng thượng hạ chỉ mới có thể danh chính ngôn thuận. Đối với hai người thái độ Phong Nguyệt nhưng thật ra hoàn toàn không để trong lòng, lúc này nàng trong lòng nhớ thương chính là mặt khác một chuyện. Nâng bước đi xuống bậc thang, đến gần hai người, Phong Nguyệt trực tiếp mở miệng hỏi, uy, các ngươi biết nhà các ngươi vương gia gọi là gì sao? Tuy rằng hiện tại Phong Nguyệt đã biết này vương phủ vương gia họ tuyết, Phong Hào là thần vương, nhưng tên lại còn không biết, mà nàng cũng xác định chính mình hẳn là không có lại xuyên qua. Rõ ràng là đi theo nhi tử cùng nghiêm già đi phong quốc, nhưng một giấc ngủ dậy lại thân ở ở tuyết quốc, còn thành một cái vương phủ vương phi. Nghĩ tới nghĩ lui Phong Nguyệt cảm thấy duy nhất khả năng chính là, cái này vương phủ vương ra khả năng trước kia đi qua nàng khách điếm, thậm chí khả năng lúc trước còn theo đuổi qua nàng, hiện tại nhân cơ hội đem nàng bắt đến vương phủ. Tuy rằng ý nghĩ như vậy Phong Nguyệt cũng cảm thấy có rất nhiều địa phương không đúng, nhưng đây là nàng duy nhất nghĩ đến, bằng không lấy nhi tử tính tình, lại sao có thể ném xuống nàng mặc kệ. Nghĩ đến nhi tử, phong nguyệt đột nhiên có chút lo lắng lên, nếu chính mình đột nhiên không thấy, nhi tử nhất định lo lắng. Vương gia tên huy chúng ta ha có thể tùy tiện nói. Hồng nhạt quần áo sở phi trở về một câu. Lại một lần nghe được lời này, phong nguyệt nhịn không được trận trắng mắt, cũng trở về hai chữ, cổ hủ. Người nói cái gì? Tuy rằng ngoài miệng là kêu vương phi, nhưng sở mạn mạn trong lòng lại một chút cũng không đem trước mắt nữ tử đương vương phi. Lúc này nghe nàng nói chính mình cổ hủ, lập tức lệnh giọng hỏi. phần năm cổ hủ không hiểu sao ai không văn hóa thật đáng sợ phong nguyệt nhìn trước mắt nữ tử một bộ đáng tiếc bộ dáng theo sau cũng mặc kệ trước mắt hai nữ tử trực tiếp lướt qua các nàng biên đi còn biên nói thầm chẳng lẽ lớn như vậy một cái vương phủ còn không có người biết kia vương ra tên thấy vương phi đi ra ngoài chi thư tự nhiên cũng lập tức đuổi kịp mà nguyên bản chạy tới tưởng chế nhạo cái kia đột nhiên xuất hiện vương phi sở mạn mạn cùng càng chân tắc bị lệnh tại chỗ phong nguyệt lần đầu tiên tới vương phủ Tự nhiên không biết lộ, mà nàng nguyên bản cũng không có mục đích tính, chỉ là tùy ý luận đi, nghĩ đụng tới cá nhân liền hỏi một chút, nhưng ai ngờ đến nàng một đường đi qua đi, người la đụng tới không ít, còn không có chờ nàng mở miệng đâu, những người đó liền động tác nhất trí quỳ xuống đi, Thấy vậy Phong Nguyệt không hỏi cũng biết, những người này khẳng định lại là không dám mở miệng nói vương ra tên. Đang ở Phong Nguyệt ở trong phủ tán luận khi, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một cái lao nhân chính lánh một người tuổi trẻ nam tử hướng bên này đi tới. Rất xa Phong Nguyệt thấy tuổi trẻ nam tử ăn mặc ngăn nắp, nghĩ thân phận khẳng định không bình thường, hẳn là có thể nói nói này vương phủ chủ nhân tên. Vì thế Phong Nguyệt không có do dự, lập tức nâng bước đi qua đi, chỉ là đương nàng đến gần thấy rõ kia nam nhân khuôn mặt khi, không khỏi kinh ngạc ra tiếng, là ngươi. Phong Nguyệt đột nhiên ra tiếng, lý hưu không có bản năng hô lớn mật. Chỉ là mới vừa nói xong vừa chuyển đầu nhìn thấy Phong Nguyệt, hắn lập tức cong cong thân nói, lão nô không biết là vương phi, thỉnh vương phi chủ tội. Chính văn chương 87 đã lâu không thấy tẩu tử. Lúc này phong nguyệt nhưng không có gì tâm tình để ý tới trước mắt lao nhân ra, tiến lên một bước, cách này tuổi trẻ nam tử càng gần một ít, đang muốn mở miệng hỏi gì đó thời điểm. Phía sau theo tới chi thư đối với tuổi trẻ nam tử hành lễ, cũng mở miệng nói, nô tỳ gặp qua đoàn vương, cấp đoan vương thỉnh an. Đối với chi thư thỉnh an, tuyết hàm vinh chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, từ hắn hoàng huynh khai phủ, hắn liền thường xuyên hướng hắn trong vương phủ chạy. Cùng trong vương phủ quản gia còn có chi thư các nàng tự nhiên quen thuộc, bất quá lúc này làm hắn ngoài ý muốn chính là vừa mới Lý An đối phong nguyệt xưng hô. Vương Phi, đơn giản hai chữ, lại không phải một cái đơn giản thân phận, bọn họ thân là hoàng tử, có thể có rất nhiều nữ nhân, chính là này quan trọng nhất Vương Phi, lại không phải chính bọn họ có thể làm chủ. Tuy rằng sớm tại khách điếm hắn cũng đã biết nhà mình Hoàng Huynh đối này nữ tử không bình thường, nhưng hắn không nghĩ tới, Hoàng Huynh sẽ làm trong phủ hạ nhân trực tiếp xưng nàng vì Vương Phi. Thấy Phong Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, Tuyết Hàm Vinh câu miệng cười, còn nâng nâng tay hướng nàng vẫy vẫy, đã lâu không thấy, tẩu tử. Tuyết Hàm Vinh tuy rằng ở khách điếm ngốc thời gian không dài, nhưng cũng là tới tạch quá cơm, gương mặt này Phong Nguyệt tự nhiên sẽ không quên. Chi thư xưng người này vì Đoan Vương, người này lại là Hàn Diễn đệ đệ, như vậy rõ ràng này vương phủ chủ nhân chính là hàng, hàng Diễn, cái kia ở Limon đi không tử dã Hàn Diễn. Phong Nguyệt lúc này không cấm có điểm tưởng tự dễ, nàng phía trước tưởng thật đúng là một chút đều không có sai. Thật đúng là chính là đi qua nàng khách điếm người, là theo đuổi quá nàng người, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ là hàng diễn. Đối với hàng diễn, Phong Nguyệt tuy rằng không để nhưng trong lòng nhưng vẫn không có quên, rốt cuộc hắn là nhi tử thân cha, còn ở bên người nàng xuất hiện lâu như vậy, nói là một chút đều không nhớ thương kia khẳng định là giả, nhưng nàng trừ bỏ biết nàng kêu hàng diễn, đến từ tuyết quốc ngoại mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn đi không từ ra sau, liền tính nàng có nghĩ thầm tìm, cũng không có cụ thể phương hướng. Hàn Diễn chính là Thần Vương, tuy rằng trong lòng đã xác định, nhưng Phong Nguyệt vẫn là lại hỏi một câu. Hẳn là Tuyết Hàm Diễn, mà ta kêu Tuyết Hàm Vinh. Tuyết Hàm Vinh sửa đúng một chút Phong Nguyệt xưng hô, còn thoải mái hảo phong giới thiệu một chút chính mình. Đối với kêu Hàn Diễn vẫn là Tuyết Hàm Diễn, Phong Nguyệt một chút đều không nghĩ rồi dám. Hiện tại nàng để ý chính là Tuyết Hàm Diễn hiện tại đến tuột cùng là muốn thế nào. Phía trước đi không từ giã rời đi, hiện tại lại đột nhiên đem nàng lộng tới Vương phủ tới, còn cái gì vương phi? có trải qua nàng đồng ý sao? nàng có nói qua phải làm hắn vương phi sao? còn có thứ này ở vương phủ đều đã có nhi tử cùng hai chất phi, còn chạy tới treo chọc nàng làm gì? bất chi bất giác, phong nguyệt tựa hồ tưởng có chút càng ngày càng xa. phục hồi tinh thần lại phong nguyệt đột nhiên hỏi, tuyết hàm diễn người đâu? tuy rằng phía trước chi thư nói qua một lần, nhưng lúc này phong nguyệt khí hồ đồ. hoàng huynh hắn tiến cung, nghe nói vẫn là mang theo người kêu bảo bối nhi tử cùng đi đâu? đối với hoàng huynh đem người mang về vương phủ. Tuyết Hàm Vinh tự nhiên đã sớm liệu đến, nhưng hắn không nghĩ tới Hoàng Huynh sẽ nhanh như vậy khiến cho hắn hải tử tiến cung. Lúc này Tuyết Hàm Vinh tuy rằng gặp qua Phong Bảo Bảo, nhưng hắn ở khách điếm không có ngốc bao nhiêu thời gian, cho nên đối với Phong Bảo Bảo hắn chỉ biết là một cái tương đối thông minh hải tử. Bảo Bối Nhi Tử Bảo Bảo Phong Nguyệt kinh ngạc, lúc này nàng cũng nhớ tới vừa mới chi thư lời nói, lúc ấy nàng còn tưởng rằng này trong vương phủ vốn dĩ liền có một cái tiểu thế tử đâu. Kết quả không nghĩ tới này tiểu thế tử cư nhiên chính là chính mình nhi tử. Nhi tử cùng nàng đều ở vương phủ. Kêu nghiêm láo đâu? Ở đâu? Nghiêm láo đâu? Phong Nguyệt quay đầu hỏi bên người Lý Hữu cùng Chi Thư, rốt cuộc bọn họ mới là trong vương phủ người, hẳn là đối việc này tương đối hiểu biết. Nô tỳ, nô tài, không biết. Lý Các cùng Chi Thư trong miệng một lời trả lời, lúc trước trở về thời điểm liền vương gia vương phi còn có tiểu thế tử ba người, từ đâu ra nghiêm láo đâu? đối với này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết hai người phong nguyệt có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu xem một cái tuyết hàm vinh nghĩ hắn trong vương phủ hai cái gia đình cũng không biết sự tình vương phủ ngoại người hẳn là liền càng không biết xem ra muốn biết cụ thể sự tình vẫn là phải đợi tuyết hàm diễn trở về mới được cuối cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài một chút cũng mặc kệ trước mắt người có phải hay không vương ra phong nguyệt trực tiếp xoay người rời đi chi thư thấy vương phi phải đi tự nhiên cũng đi theo rời đi cuối cùng đối với tuyết hàm vinh con con phía sau Theo đi lên, đã sớm cùng Phong Nguyệt ở Trung quá Tuyết Hàm Vinh nhưng thật ra rõ ràng nàng tính cách, chỉ là hắn không nghĩ tới, ở nàng biết hắn là vương gia sau, cư nhiên vẫn là thái độ này đối chính mình. Rồi tay sờ sờ cằm, Tuyết Hàm Vinh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, không giống người thường, có lẽ đây là Hoàng huynh sẽ như thế thích nàng nguyên nhân đi. Tuyết Hàm Vinh không ngại Phong Nguyệt thái độ, nhưng thật ra một bên Lý Hữu không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng đoan vương cùng nhà mình vương gia quan hệ tốt nhất, nhưng vương gia chính là vương gia. Thân phận bại ở nơi đó, liền tính là Vương Phi cũng không thể như vậy vô lễ. Bất quá ở nhìn thấy đoan Vương trên mặt tươi cười khi, Lý Hữu cuối cùng thoáng yên tâm một ít, nhưng lúc này hắn trong lòng tưởng lại là chính mình có phải hay không phải cho Vương ra để cái tỉnh. Này Vương Phi cũng không biết là Vương ra từ nào tìm tới, tựa hồ không phải thực chú trọng Quy Củ, nhưng bọn họ dù sao cũng là Vương Phủ nhất chú ý chính là Quy Củ, hơn nữa thân là Vương Phi, về sau khẳng định là muốn bồi Vương ra tiến cung, trong cung Quy Củ kia có thể so Vương Phủ còn muốn nhiều. hơn nhiều đâu. Giống vương phi như vậy, ở trong vương phủ đều không đủ tiêu chuẩn, càng miễn bản đến là đi hoàng cung, này hơi có không lắm gây ra họa liên lụy chính là vương ra đâu. Lý hữu dù sao cũng là trong cung ra tới, chú ý sự tình tự nhiên là lại nhiều lại thế, bất quá hắn cũng không biết, phong nguyệt tuy rằng nhìn như không nói quý củ, nhưng lại là cái thực biết xem xét thời thế người. Tuy rằng nàng không có trải qua quá hoàng cung, nhưng nhiều năm như vậy ở thương trường đánh hốn, phong nguyệt kia cũng là nhân tinh. Tuyết Hàm Vinh tiến vào thời điểm liền biết nhà mình Hoàng Huynh không ở, sẽ tiến vào bất quá cũng là muốn gặp phong nguyệt, kết quả không nghĩ tới nhân ra một chút đều không nghĩ để ý đến hắn. Nếu như vậy Tuyết Hàm Vinh cũng không coi ở lâu, ở tẩu từ nơi này chạm vào mềm cái đinh, kia hắn cũng chỉ có thể đi Hoàng Cung. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn phụ hoàng nhìn thấy bảo bảo cái này tiểu tôn từ khi, sẽ là cái cái gì phản ứng. Vì thế Tuyết Hàm Vinh không có nhiều ở vương phủ dừng lại, ra vương phủ sau lên ngựa thẳng đến Hoàng Cung. Mà cùng thời gian thu được tin tức Đại Hoàng tử Duệ Vương Tuyết Hàm Ánh cùng Tứ Hoàng tử Ninh Vương Tuyết Hàm Thanh cũng đều ra vương phủ, bọn họ mục đích địa tự nhiên cũng đều là Hoàng cung. Trong khoảng thời gian này bọn họ nhưng vẫn luôn đều cho rằng Tuyết Hàm Diễn đã chết, tuy rằng không có tìm được thi thể trước còn không thể cuối cùng xác nhận, nhưng ám sát người chính là bọn họ phái đi, lại được đến tin tức nói Tuyết Hàm Diễn sát sát thật thật chúng mũi tên, cho nên ở bọn họ trong lòng là có tương đối thiên hướng với đã chết tin tức. nhưng không nghĩ tới hôm nay đột nhiên được đến tin tức nói tuyết hàm diễn đã trở lại, còn mang về tới một cái nữ nhân cùng hải tử, nữ nhân gì đó không sao cả, nhưng kia hải tử cư nhiên là tuyết hàm diễn nhi tử, lớn như vậy một chuyện, bọn họ nào còn ngồi chỗ đâu. Chính văn chương 88 tiếng cùng gặp người. Phong bảo bảo đi theo tuyết hàm diễn một đường vào hoàng cung, hai người trước hết đi gặp người tự nhiên là hoàng đế, bất quá thực không khéo lúc này hoàng thượng cùng đại thần đang ở nghị sự. Canh giữ ở bên ngoài thái giám tổng quản Vương Đức ông Công Công nói cho Tuyết Hàm Diễn, hoàng đế bên này vừa mới bắt đầu, phỏng trừng phải đợi đã lâu khi, Tuyết Hàm Diễn liền mang theo phong bảo bảo rời đi chuẩn bị đi trước hoàng hậu nơi đó. Vương Đức một đường nhìn một lớn một nhỏ rời đi, ánh mắt cơ bản đều là ở Tuyết Hàm Diễn trong lòng ngực hài tử trên người, tuy rằng không lâu trước đây hắn bên này cũng được đến tin tức, nói là thần vương mang theo một nữ tử cùng một hài tử về tới vương phủ, cụ nói kia hài tử vẫn là thần Vương nhi tử. đối với tin tức này hắn tự nhiên trước tiên bẩm báo cho hoàng thượng đối với tin tức này hoàng thượng tự nhiên cũng giật mình bất quá lúc ấy nghị sự nhóm đại thần đã tới hoàng thượng bên này cũng tới không vội đi chiêu thần vương tiến cung hỏi sự kết quả hoàng thượng sự còn không có nghị xong thần vương đảo trước tới không chỉ có chính mình tới còn đem kia hải tử cung cấp mang đến tuy rằng phía trước ông đức trong lòng có chút hoài nghi việc này thật giả dù sao cũng là thần vương đều hôn mê năm năm nhiều người sao có thể sẽ đột nhiên nhảy nhót ra một cái nhi tử nhưng hiện tại thấy kia hài tử lớn nhỏ cùng diễn mạo, hắn nhưng thật ra cảm thấy việc này hẳn là giả không được. Vương Đức trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không đổi, dù sao trong chốc lát hoàng thượng hỏi chuyện thời điểm, hắn ở một bên đều có thể nghe được. Ma Phong bảo bảo, từ ở cửa cung trở về tuyết hàm diễn một cái hiểu tự lúc sau, hắn liền trực tiếp duỗi tay làm tuyết hàm diễn ôm chính mình, rốt cuộc hắn chính là mới năm tuổi, lớn như vậy hoàng cung bình thường hài tử khẳng định là đi bất động, nếu muốn trang, kia hắn liền dứt khoát trang cái hoàn toàn hảo. Bất quá ở tuyết hàm diễn ôm hắn rời đi tuyên chính điện thời điểm, ghé vào tuyết hàm diễn trên vai phong bảo bảo nhẹ rộng ở bên thai hắn nói, xem ra hiện tại đã có rất nhiều người biết ta tồn tại, hơn nữa một đám đối ta đều tràn ngập tò mò. Cái kêu kêu ông công công thái dám nhìn phía chính mình ánh mắt phong bảo bảo xem rành mạnh, đối với hắn tồn tại, hắn chỉ có tò mò, cũng không có kinh ngạc, xem ra là sớm một bước biết hắn tồn tại. Sợ hay sao? Tuyết hàm diễn ôm nhi tử vừa đi vừa hỏi. Sợ. sợ mẫu thân tại đây ăn người địa phương đã chịu thương tổn phong bảo bảo không chút nào giấu giếm trả lời tuy rằng hắn không có đã tới hoàng cung tuy rằng hắn cũng không có cùng hoàng tộc người ở trung quá nhưng tiếp trước hắn cũng là xem qua một ít cổ trang kịch hơn nữa thông minh như hắn ở biết tuyết hàm diễn thân phận khi hắn sớm đã nghĩ tới không ít chuyện đối với chính mình hắn một chút đều không lo lắng chỉ cần hắn là tuyết hàm diễn nhi tử như vậy thân phận của hắn liền không cần hoài nghi nhưng hắn mẫu thân liền không giống nhau Tuy rằng tuyết hàm diễn hứa hẹn vương phi vị trí, nhưng phong bảo bảo biết cái này rất khó, bởi vì hắn mẫu thân sinh ra với giang hồ, cũng không danh môn quý tộc. Hùng chi mẫu thân tử thương kinh doanh khách điếm, ở cái này thế gian, sĩ nông công thương, thương là thấp nhất tầng, cho dù có tiền xã hội địa vị cũng cao không được. Nghe được nhi tử nói, tuyết hàm diễn đau lòng một chút, rõ ràng mới năm tuổi tuổi tác, lại muốn lo lắng bọn họ đại nhân nên lo lắng sự tình, không khỏi tuyết hàm diễn trong lòng tự trách lên. nếu không phải hắn bỏ lỡ bọn họ mẫu tử nhiều năm như vậy đứa nhỏ này cũng không cần như vậy buộc chính mình nhanh chóng trưởng thành lên ôm người bàn tay to không khỏi nắm thật chặt tuyết hàm diễn mở miệng trả lời yên tâm ta thể chỉ cần có ta ở định sẽ không làm ngươi mẫu thân chịu đảo một tia thương tổn ta không cần ngươi thể ta chỉ cần ngươi làm được phong bảo bảo chắc chắn mở miệng chỉ có làm được mới là lời thể làm không được đó chính là nói dối đối với nói dối phong bảo bảo nhưng không nghĩ nhiều nghe Phần 53. giống như đã từng tương tự một câu làm tuyết hàm diễn nhớ tới lúc trước phong nguyệt nói với hắn nói thật đúng là mẫu từ đâu liền nói ra nói đều không có sai biệt ta sẽ nói đến làm được cuối cùng tuyết hàm diễn nhẹ giọng ở nhi tử bên thai trở về một câu thực mau tuyết hàm diễn liền ôm người tới hoàng hậu sở trụ khôn ninh cung vẫn là giống lần trước giống nhau khôn ninh cung ngoại một bóng hình sớm liền ở bên kia chờ đến gần sau với ma ma lập tức hành lễ cũng mở miệng nói vương ra ngươi nhưng tính đã trở lại Với ma, ma tuy rằng cùng Tuyết Hàm diễn nói chuyện, nhưng này ánh mắt nhưng vẫn cố ý vô tình nhìn phía Tuyết Hàm diễn trong lòng ngược hài tử. Cùng ông đức giống nhau, hoàng hậu bên này cũng được đến tin tức, hoàng hậu biết đến sự tình, với mama ma cũng tự nhiên sẽ hiểu, Tuyết Hàm diễn từ nhỏ lớn lên ở hoàng hậu bên người, chính là nói là với mama ma một tay mang đại, tuy rằng nàng thân là nô tỳ, nhưng trong lòng nhưng vẫn đem Tuyết Hàm diễn đương chính mình hài tử giống nhau đau, phía trước Tuyết Hàm diễn hôn mê nhiều năm, nàng nhưng trộm chảy không ít nước mắt, hiện tại người tỉnh, còn có hài tử nàng tự nhiên là cao hứng. Đương nhiên đồng dạng ở không có nhìn thấy người phía trước nàng cũng hoài nghi quá sự tình thật giả, nhưng hiện tại nhìn đến hài tử, nàng trong lòng đã không có nghi hoặc. Tuyết hàm diễn tuy rằng là hoàng tử, nhưng đối với từ nhỏ chiếu cố chính mình với mama vẫn là có chút cảm tình, cho nên lúc này hắn cũng không có trực tiếp ôm nhi tử đi vào, mà là mở miệng cùng nhi tử nói, bà bảo, đây là từ nhỏ chiếu cố phụ vương với mama, cũng là người hoảng ngại mãi bên người mama. Tuy rằng Nhi tử đến bây giờ cũng còn không có nhận hắn, nhưng tại đây trong cung nhưng không thể so khách điếm nói chuyện như vậy tùy ý, cho nên Tuyết Hàm Diễn lúc này bắt đầu tự xưng phụ vương, mà không phải ta. Phong Bảo Bảo như vậy thông minh tự nhiên biết Tuyết Hàm Diễn xưng hô thượng thay đổi dụng ý, có thể làm hắn cái này vương gia thân cha cố ý giới thiệu một chút, liền tính là cái mama, cũng khẳng định không bình thường. Vì thế Phong Bảo Bảo lộ điểm tươi cười, sau đó ngoan ngoãn mở miệng nói: "Với ma hảo." Thấy hài tử đối chính mình cười, lại vẫn an Với ma, ma tự nhiên cao hứng không thôi, bất quá nàng cũng không có đã quên lúc này chính mình chủ tử còn ở bên trong chờ đâu. Hào hai tử. Với mama ma đầu tiên là trở về một câu, sau đó lại nói tiếp, vương ra mau chút vào đi thôi, nương nương ở bên trong chờ đâu. Tuyết hàm diễn đi theo với ma ma một đường hướng bên trong đi, vừa đi vừa quay đầu để sắt vào nhi tử bên thai nói, biểu hiện không tồi. Nghe đơn giản ca ngợi, phong bảo bảo nhúng mày, trở về một ánh mắt cấp tuyết hàm diễn, kêu biểu tình tựa hồ muốn nói. kia còn dùng nói sao. Nhìn nhi tử trước sau rõ ràng thay đổi, tuyết hàm diễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá khỏe miệng lại làm giấy lên đại đại tươi cười. Tuy rằng nhi tử không có từ nhỏ sinh ở vương phủ lớn lên ở hoàng cung, nhưng lại phi thường thích hứng này hết thảy đâu, mặc kệ là phía trước vương phủ, vẫn là hiện tại hoàng cung, đừng nói là khi đảm, hắn con ngươi lúc này tràn đầy đều là tò mò. Thực mau tuyết hàm diễn liền ôm nhi tử bước vào khôn ninh cung chính điện, lúc này hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị thượng uống trà. Nhìn thấy người tới nàng lập tức buông xuống chén trà, dị vãng đều sẽ nhìn chăm chú vào tuyết hàm diễn con người hôm nay lại toàn bộ hắn trong lòng ngực hài tử cấp hấp dẫn. Tuy rằng nhi không phải chính mình thân sinh, nhưng từ khi mội mội sau khi qua đời, này nhi tử liền tới tới rồi nàng bên người, chính mình cả đời này chỉ phải một cái nữ nhi, không có nhi tử, cho nên đối với tuyết hàm diễn hoàng hậu vẫn luôn coi như thân sinh. Hiện tại nhi tử đột nhiên nhảy nhót ra lớn như vậy một cái hài tử. Hoàng hậu lúc này nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Chính văn chương 89 Tuyết Hàm Diễn tâm tư, tiến vào đứng yên sau, Tuyết Hàm Diễn liền đem Nhi Tử thả xuống dưới, chính mình trước quỳ xuống thỉnh an. Nhi Thần gặp qua mẫu hậu, cấp mẫu hậu thỉnh an. Nói xong, Tuyết Hàm Diễn đang muốn ám chỉ Nhi Tử gì đó thời điểm, chỉ thấy bên cạnh tiểu thân ảnh đã có động tác. Bảo Bảo gặp qua hoàng mãi mãi, cấp hoàng mãi mãi thỉnh an. Tuy rằng muốn dâu rốt, nhưng phong Bảo Bảo nhưng không tính toán làm chính mình trang ngu ngốc quốc gia tuy rằng là hoàng đế cầm quyền nhưng tại đây hoàng cung hậu cung lại là hoàng hậu cầm quyền tuy rằng chính mình mẫu thân ngày sau sẽ không sinh hoạt tại đây hậu cung nhưng hiện tại cũng coi như là vương phủ nữ quyến vẫn như cũ vẫn là từ hoàng hậu quản lý cho nên phong bảo bảo rất rõ ràng hắn mẫu thân về sau sinh hoạt là gió êm sóng lặng vẫn là mưa rền gió dữ trước mắt cái này hoàng hậu hắn hoàng mãi mãi tuy rằng không phải nhất mấu chốt nhưng nếu có nàng duy trì mẫu thân bên này khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều nếu lúc này phong Nguyệt biết nhi tử tại đây hoàng cung mỗi một bước đều đã ở vì nàng lót đường làm tính toán nàng nhất định sẽ phi thường cảm động bất quá lúc này phong nguyệt cái gì cũng không biết phong bảo bảo cũng không phải cái sẽ chủ động tranh công người hắn cảm thấy hắn vì mẫu thân làm hết thể đều là đương nhiên thấy một lớn một nhỏ đối với chính mình hành lễ hoàng hậu lập tức đứng dậy đã đi tới vừa đi vừa nói chuyện nói mau mau đứng lên nghe được lời này tuyết hàm diễn đứng dậy đồng thời cũng cùng nhau đem bên cạnh nhi tử cung cấp kéo lên phụ tử hai đối diện thời điểm tuyết hàm diễn còn đối với hắn hơi hơi gật gật đầu bất quá lúc này đây phong bảo bảo lại không có lại có bất luận cái gì phản ứng chỉ là giống giống nhau hài tử giống nhau nâng đầu trong chốc lát nhìn xem tuyết hàm diễn trong chốc lát quay đầu nhìn xem hoàng hậu sạch sẽ tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng còn lộ ra mở mịt cùng một tia sợ hãi nếu không phải phía trước cùng nhi tử ở trung quá tuyết hàm diễn đều cảm thấy chính mình nhi tử vốn dĩ chính là cái dạng này nhưng cố tình hắn là biết nhi tử vốn dĩ nên có bộ dáng từ gặp nhau ngày đầu tiên bắt đầu Hắn chỉ thấy quá hai lần nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng có sợ hãi biểu tình, mà kia hai lần đều là cùng phong nguyệt có quan hệ, nếu không phải này hai lần gặp qua, hắn đều cảm thấy nhi tử là cái không biết sợ hãi là vật gì hải tử. Hiện tại nhi tử trên mặt lại có sợ hãi biểu tình, chỉ là lúc này đây sợ hãi cùng phong nguyệt không quan hệ, mà là hắn cố ý vì này, cố ý giả vờ. Mới vừa tiến cung thời điểm, hắn làm nhi tử dấu dốt chỉ là không nghĩ quá sớm người người có tâm biết nhi tử thông minh cùng tài cán, nhưng không nghĩ tới. Nhi tử không chỉ có dấu rốt, còn tàng lợi hại như vậy. Hiện tại liền tính là hắn nhìn nhi tử, cũng chỉ sẽ cảm thấy là một cái phổ phổ thông thông hài tử. Thấy hài tử lộ ra sợ hãi biểu tình, hoàng hậu lập tức mở miệng nói, bé ngoan, làm ngươi chịu khổ. Biên nói, hoàng hậu còn biên ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay ôm ôm phong bà bảo, bảo. Đối với hoàng hậu tới nói, nhi tử đột nhiên nhiều một cái hài tử, nàng là thực kinh ngạc, nhưng nàng cũng tin tưởng nhi tử, nếu đều đã tương nhận cũng mang về vương phủ. Vậy khẳng định không sai được, cho nên đối với đứa nhỏ này thật giả, hoàng hậu không có chút nào hoài nghi, nhưng đối với đứa nhỏ này là như thế nào tới, nàng nhưng thật ra muốn hỏi hỏi rõ ràng. Tuy rằng ở nhi tử tới phía trước, hoàng hậu cũng đã được đến tin tức, nhưng như vậy tin tức cũng sẽ không có quá mức kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Đương nhiên muốn biết cái gì, hoàng hậu tự nhiên đã phái người đi tra xét, bất quá cái kia yêu cầu thời gian, lúc này nàng nhưng thật ra có thể từ nhi tử trong miệng nói trước một ít. Ôm ôm phong bảo bảo sau. Hoàng hậu đứng lên, theo sau đối với bên cạnh với ma, ma mở miệng nói, với Mama ma mang theo hải tử đi trước ăn chút điểm tâm đi. Đối với loại này đại nhân nói chuyện, hai tử tránh đi tình hình phong bảo bảo thật đúng là chưa từng có gặp được quá, bởi vì mặc kệ là kiếp trước vẫn là ngày một đời, mặc kệ là phía trước cha mẹ trưởng bối, vẫn là hiện tại mẫu thân bọn họ mặc kệ nói bất luận cái gì đại sự đều không có tránh đi quá hắn. Bất quá đối với hiện tại hoàng hậu ấn bài, phong bảo bảo cũng không có gì ý kiến. Bởi vì tưởng cũng biết hoàng hậu muốn hỏi chút cái gì, mà đối với cái này hắn liền càng không lo lắng, hắn cha đối với mâu thân chính là rất tốt đâu, tự nhiên sẽ ở hoàng hậu trước mặt nhiều lời mâu thân lời hay. Nghĩ đến này, Phong Bảo bảo tự nhiên cũng ngoan ngoan đi theo với ma, ma đi rồi, bất quá hắn cũng không có đã quên chính mình hiện tại là ở dấu rốt, cho nên đi phía trước hắn ngẩng đầu nhìn tuyết hàm diễn, tựa hồ đang tìm hỏi hắn ý tứ. Đi thôi. Tuyết hàm diễn đơn giản cho hai chữ sau, còn duỗi tay sờ sờ nhi từ đầu. Nếu Nhi tử diễn tốt như vậy, hắn cái này làm cha tự nhiên cũng muốn phối hợp phối hợp. Chờ đến với ma ma mang theo người rời đi, hoàng hậu mới lôi kéo tuyết hàm diễn ngồi xuống, lúc sau tự nhiên là hỏi muốn biết đến sự tình. Đối với chính mình mẫu hậu, tuyết hàm diễn nhưng không có tính toán dấu dếm, mà chính hắn trở về phía trước, đã sớm làm cùng hưu cùng cảnh nhân đã trở lại, ở hắn bày mưu đặt kế hạng, phong nguyệt tên này, hoàng hậu sớm đã nghe qua, đối với lúc trước cứu Nhi tử, hiện tại lại giúp Nhi tử giải độc nữ tử. Hoàng hậu tự nhiên vô cùng cảm kích, mà tuyết hàm diễn hiện tại muốn nói chính là đem phía trước cùng hưu bọn họ nói cùng hiện tại hắn nói hợp ở bên nhau. Làm phong nguyệt lại thêm một cái thân phận, đó chính là con của hắn thân sinh mẫu thân, hắn âu hiếm nữ tử. Ngươi là nói, ngươi ân nhân cứu mạng cùng kia hải tử mẫu thân là cùng người. Hoàng hậu hỏi. Đúng vậy. Tuyết hàm diễn gật đầu đáp, Kia phía trước như thế nào đều không có nói lên đâu. Ngươi thượng một lần trở về thời điểm, không phải nói đã tìm được ân nhân cứu mạng sao? hoàng hậu hỏi ra trong lòng nghi hoặc lúc ấy không nói là bởi vì nhi thần không dám nhận bọn họ tuyết hàm diễn trả lời lúc ấy hắn tuy rằng đã khẳng định phong bảo bảo là con của hắn nhưng lúc ấy phong nguyệt còn không có khôi phục ký ức hắn tuy rằng biết lúc trước hết thảy nhưng phong nguyệt không biết nếu lúc ấy hắn đem hết thảy nói cho hoàng hậu lấy hoàng hậu tính tình nhất định sẽ lập tức đem người cấp tiếp trở về đến lúc đó không chỉ có phong nguyệt đối hắn sẽ có rất lớn phản cảm liên quan nhi tử thân phận cũng có thể sẽ bị nghi ngờ bởi vì hắn biết nếu liền việc này tìm hỏi lúc ấy không có khôi phục ký ức phong nguyệt nàng nhất định sẽ không chút do dự nói nàng chưa bao giờ có gặp qua hắn tuy rằng nhận thân có thể thông qua lấy máu nhận thân nhưng phong nguyệt lúc ấy tình cảnh khả năng liền sẽ không giống hiện tại như vậy không dám hoàng hậu cảm thấy kỳ quái nhi tử thân là hoàng tử cư nhiên cũng sẽ có không dám nhi thần bỏ lỡ bọn họ nhiều năm làm cho bọn họ ăn như vậy khổ nhi thần thẹn trong lòng sẽ nói này đó tuyết hàm diễn tự nhiên đã có ấn bài Hắn đem lúc trước chúng mị, dược người đổi thành chính mình, đến nỗi phong nguyệt ở Long Thành trải qua, tin tưởng đi Long Thành hỏi thăm người tự nhiên sẽ biết. Bất quá lúc trước rời đi khách điếm là lúc, hắn có làm nhi tử phân phó hồng hồng, nếu có người tới hỏi thăm phong nguyệt sự tình, khiến cho nàng không cần do dự, nhất định phải đem lúc trước phong nguyệt bởi vì có thai bị đuổi ra phủ sau nhật tử nói muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm, cuối cùng là vì tồn tại còn muốn nuôi sống nhi tử mới bất đắc dĩ mới kinh doanh khởi khách điếm. Tuyết hàm diễn tuy rằng biết chuẩn bị này đó không thể thay đổi phong nguyệt thân phận, nhưng ít ra có thể cho yêu thương hắn mẫu hậu đối phong nguyệt có chút xin lỗi, rốt cuộc nhân ra hảo hảo một cái cô nương, chính là bởi vì con trai của nàng mới có thể bị đuổi ra ra môn, biến thành như vậy. Chính văn chương 90 Tuyết Vũ Tu Không thể không nói, Tuyết hàm diễn mưu kế dùng thực hảo, ở nhi tử sau khi nói xong hoàng hậu trong lòng đã có một ít chút động dùng, mà ở vài ngày sau nàng phái ra đi điều tra người trở về. nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong cái kêu kêu phong nguyệt nữ tử tao ngộ khi nàng trong lòng thật sự có chút ấy náy đối với phong nguyệt hoàng hậu trong lòng là thật sự có bồi thường chi tâm nhưng cũng giới hạn trong bồi thường mà thôi ở lúc sau nàng biết nhi tử thật sự muốn lập phong nguyệt vì vương phi khi nàng vẫn là không có duy trì đương nhiên đây đều là chuyện sau đó tuyết hàm diễn bên này cùng hoàng hậu mới vừa nói xong cửa liền chuyển đến quen thuộc thanh âm tiểu cháu trai ngươi tam hoàng thúc tới xem ngươi lâu tuyết hàm vinh vừa nói vừa đi tiến bảo tiến vào đầu tiên là tả hữu quan vọng một chút, sau đó lại đối hoàng hậu mở miệng nói, nhi thần gặp qua mẫu hậu, cấp mẫu hậu thỉnh an. tuyết hàm vinh vừa mới lời nói hoàng hậu chính là nghe dành mạch, lúc này thấy hắn cùng chính mình thỉnh an, hoàng hậu tức giận hỏi, xem ra tiểu tử ngươi cũng đã sớm biết. hoàng hậu tuy rằng không có nói rõ, nhưng tuyết hàm vinh tự nhiên biết hoàng hậu nói chính là cái gì, vì thế lập tức duỗi tay một lóng tay, ngón tay chỉ hướng tuyết hàm diễn đồng thời cũng mở miệng nói, mẫu hậu thứ tội, là hoàng huynh không cho ta nói. Tuyết Hàm Vinh này bán người bán nhanh chóng, nhưng giảng cũng là sự thật, lúc trước cũng xác thật là hắn Hoàng Huynh không cho hắn nói. Phần 54 Nghe Tuyết Hàm Vinh nói như vậy, Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng tuy rằng là Hoàng hậu, nhưng thân ở Hoàng cung có rất nhiều sự tình đều không có bọn họ Hoàng tử ở ngoài cung như vậy phương tiện tự do. Bất quá lệnh nàng vui mừng chính là, này huynh đệ hai từ nhỏ đến lớn cảm tình như cũ như vậy hảo, này ở Hoàng thất hoàn cảnh như vậy chung chính là di đủ chân quý. Ta kia đang yêu tiểu cháu trai đâu. Hoàng huynh ngươi không phải đem hắn mang vào được sao? Đối với Phong Bảo Bảo Tuyết Hàm Vinh chính là rất thích thú, lúc này chưa thấy được hắn, nhịn không được hỏi. Hắn Tuyết Hàm diễn vừa định mở miệng đáp lời, lại bị cửa một tiếng nôn nóng giọng nữ cấp đánh gãy. Mẫu hậu, mẫu hậu Tuyết Vân giao một đường tiêu chạy vào môn, bất quá tiến vào không ngừng hắn một cái, hắn bên người còn có một nam hài tử, nhìn bộ dáng nhiều nhất cũng cũng chỉ có 6 7 tuổi bộ dáng, mà hắn là này hoàng cung nhỏ nhất hoàng tử Tuyết Hàm Văn. Cửu hoàng tử Tuyết Hàm Văn mới sinh ra hắn mẫu phi liền khó sinh đã chết. Tuổi nhỏ hắn đã bị hoàng đế mang theo hoàng hậu trong cung. Từ kia lúc sau hắn cũng giống Tuyết Hàm diễn giống nhau ở hoàng hậu bên người lớn lên. Tuyết Hàm Văn tuổi tuy nhỏ nhưng thực thông minh lanh lợi, lại là hoàng đế con lúc tuổi già, thâm chịu hoàng đế sủng ái, bởi vì hoàng đế đối hắn yêu thích, hậu cung còn vẫn luôn truyền lưu nếu hắn mẫu phi không có chết, hoàng đế khả năng liền sẽ lập hắn vì thái tử lời đồ đái. Mà Tuyết Hàm Văn mẫu phi chết đến cùng thật là khó sinh mà chết, vẫn là có người hạ độc thủ. Này liền không được biết rồi, hậu cung tuy rằng là nữ nhân địa phương, nhưng nơi này đấu tranh khả năng xa so trên chiến trường đao thật kiếm thật còn muốn tàn khốc. Bị hoàng hậu nhận nuôi sau tuyết hàm văn tuy rằng mất đi chính mình mẫu phi, nhưng này 6 năm hắn quá lại phi thường hạnh phúc, tuy rằng có kia thái tử lời đồn đãi, nhưng tất cả mọi người biết liền tính lúc này hắn ở hoàng hậu bên người, nhưng thái tử chi vị chú định không phải là hắn, bởi vì hoàng hậu bên người còn có tuyết hàm diễn, đã không có trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nguyên nhân. lại thâm đến hoàng đế sủng ái tuyết hàm văn nhật tử tự nhiên quá không tồi. thấy nữ nhi như thế lô mang hấp tấp chạy vào một chút công chúa dáng vẻ đều không có hoàng hậu cố ý trầm trầm mặt nghiêm khắc nói ngươi nhìn xem ngươi nơi nào còn giống cái công chúa luôn luôn bị sủng lớn lên tuyết vân giao một chút đều không sợ hoàng hậu trầm mặt bước nhanh tiến lên lôi kéo cánh tay của nàng biên diêu biên nói mẫu hậu nhi thần chỉ là quá tò mò sao nghe nói hoàng huynh có một cái nhi tử chỉ so cửu đệ tiểu một tuổi ta nhịn không được nghĩ đến nhìn xem Nhi thần gặp qua mẫu hậu, cấp mẫu hậu thỉnh an. Tuyết Hàm Văn tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng rốt cuộc sinh ở hoàng tộc, tuy rằng cũng có hài tử thiên chân lãng mạn, nhưng hoàng tử dáng vẻ hắn lại một khắc cũng không dám quên. Văn Nhi mau đứng lên. Hoàng hậu trước đối với Tuyết Hàm Văn nói một câu, theo sau lại quay đầu đối với chính mình nữ nhi nói, ngươi nhìn xem, Văn Nhi đều so ngươi hiểu chuyện. Mẫu hậu, Tuyết Vân giao đô đô miệng kêu một tiếng, đang ở nói chuyện khi bên ngoài có tỷ nữ thông truyền. nói là đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tới cấp hoàng hậu thỉnh an ở trong phòng hoàng tử công chúa liền tính không phải hoàng hậu thân sinh cũng là ở hoàng hậu bên người lớn lên tuyết hàm vinh tuy rằng đều không phải nhưng từ nhỏ cũng là đi theo tuyết hàm diễn cùng nhau bọn họ ra vào này khôn ninh cung tự nhiên sẽ so người khác thiếu một ít quý củ mà hiện tại lại đây đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tuy rằng cũng là hoàng tử nhưng này hai người mẫu phi cùng hoàng hậu chính là vẫn luôn không đối bàn muốn vào này khôn ninh cung tự nhiên so ra kém tuyết hàm diễn bọn họ tự do làm cho bọn họ vào đi hoàng hậu nhàn nhạt trở về một câu tuy rằng nàng quý vì hoàng hậu các hoàng tử tiến cung đều phải phương hướng nàng thỉnh an thăm hỏi nhưng hôm nay hoàng hậu biết bọn họ nhưng đều là buôn nàng tiểu tôn tử tới nghe được đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử lại đây tuyết hàm diễn cùng tuyết hàm vinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra con con khoe miệng phía trước bọn họ cho rằng tuyết hàm diễn đã chết tuy rằng lúc ấy còn không có nhìn thấy thi thể còn không có cuối cùng đích xác nhận nhưng cũng đã làm cho bọn họ thực vui vẻ kết quả hiện tại tuyết hàm diễn không chỉ có còn sống được hảo hảo còn mang về tới một cái nhi tử hẳn là làm cho bọn họ dọa nhảy dựng tuyết hàm ánh cùng tuyết hàm thanh cùng nhau tiến vào hai người đầu tiên là cấp hoàng hậu thỉnh một cái an sau đó ánh mắt chuyển động thực rõ ràng là ở tìm người không cần thối lại nhà của chúng ta bảo bảo không ở này cùng phong bảo bảo ở trung quá hắn tuyết hàm vinh trực tiếp mở miệng nói tiểu cháu trai tuy rằng là hoàng huynh nhưng cùng chính hắn ra không hai dạng nghe được lời này tuyết hàm hoàng trả không có tới đến cấp mở miệng một bên tuyết vân giao nhưng thật ra trước nói lời nói tam hoàng huynh kia hải tử kêu bảo bảo bảo bảo là nhũ danh đại danh kêu phong không đối ứng nên gọi tuyết vũ tu năm tuổi đại phi thường thông minh cùng hoàng huynh khi còn nhỏ lớn lên phi thường giống nay vốn là tuyết hàm diễn nên nói nhưng bởi vì tuyết hàm vinh trước mở miệng nhưng thật ra tỉnh hắn mở miệng khi nói chuyện với ma, ma mang theo phong bảo bảo đã trở lại vừa tiến đến nhìn thấy trong phòng nhiều nhiều người như vậy Phong bảo bảo không giấu vết vướng mày, những người này tuyết rơi vừa hàm vinh hắn là gặp qua, mà những người khác tuy rằng hắn đều không có gặp qua, nhưng nhìn mặc quần áo trang điểm, phong bảo bảo cũng biết những người này hẳn là đều là hoàng tử cùng công chúa. Bất quá ở giữa phong bảo bảo gặp được một cái hài tử, nhìn so với hắn cao một ít, phong bảo bảo nghĩ này hẳn là vị nào hoàng tử nhi tử đi. Lúc này phong bảo bảo cũng không biết, cái này làm hắn tưởng nào đó đường huynh đệ hài tử kỳ thật là hắn cựu hoàng thúc. đang ở Phong Bảo Bảo đánh giá mọi người đồng thời trong phòng người cũng đồng dạng đánh giá hắn. nhìn thấy Phong Bảo Bảo tiến vào, Tuyết Hàm Vinh lập tức đã đi tới, sau đó cũng mặc kệ Phong Bảo Bảo có đồng ý hay không một tay đem hắn ôm lên. Chính Văn Chương 91 bá bá thúc thúc cô cô. nếu đổi lại ngày thường, liền tính Phong Bảo Bảo gặp qua Tuyết Hàm Vinh, hắn cũng sẽ trực tiếp mở miệng làm hắn đem hắn buông xuống. nhưng hôm nay tại đây hoàng cung có nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đâu, hắn tự nhiên không thể tùy tâm sở dụng Tam thúc thúc hảo. phong bảo bảo dùng hai tử nên dùng thiên chân lãng mạn bị tuyết hàm vinh ôm đồng thời còn ngoan ngoãn hỏi thanh hảo tuyết hàm vinh chính là phía trước cùng phong bảo bảo ở trung quá vừa mới tuy rằng tự làm chủ trương đem người ôm lên nhưng kỳ thật hắn trong lòng đã làm đem người buông chuẩn bị kết quả không nghĩ tới trong lòng ngực tiểu gia hỏa không có khóc khóc yêu cầu hắn buông ngược lại mềm mại kêu hắn một tiếng tam thúc thúc lúc trước ở khách điếm khi hắn chính là đuổi theo tiểu gia hỏa này làm hắn kêu hắn thúc thúc kết quả nỗ lực đã lâu tiểu gia hỏa lại ném đều không ném hắn hiện tại khách ngược hắn đều không có mở miệng đâu tiểu gia hỏa nhưng thật ra trước kêu lên ngước mắt cùng trong lòng ngực tiểu gia hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái tuyết hàm vinh phát hiện không đúng địa phương ở khách điếm khi đứa nhỏ này con ngươi rất sáng bên trong đầy khôn khéo cùng tính kế một chút đều không giống một cái hải tử nên có đơn giản mà hiện tại này đứa nhỏ này con ngươi vẫn như cũ rất sáng chính là bên trong khôn khéo cùng tính kế biến mất vô tung vô ảnh lưu lại cũng chỉ có 5 tuổi hải tử nên có đơn thuần đơn giản đứa nhỏ này bị đánh cháo tuy rằng hiện tại cái này mềm mại kêu hắn tam thúc thúc tiểu ra hỏa tuyết hàm vinh cũng thực thích nhưng hắn càng thích lúc trước ở khách điếm khi phong bảo bảo cũng chỉ có như vậy hài tử mới có thể tại đây hoàng thất gia tộc sinh tồn thấy tuyết hàm vinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình phong bảo bảo đôi tay dối ra ôm vòng lấy cổ hắn cái miệng nhỏ dán tiến hắn bên thai nhẹ giọng mở miệng giấu dốt đơn giản hai chữ tuyết hàm vinh lại nghe rõ ràng thoáng sửng sốt một chút sau hắn quay đầu liếc mắt một cái nhà mình hoàng huynh tuy rằng không có ngôn ngữ nhưng nhiều năm ăn ý làm tuyết hàm vinh đã biết hoàng huynh dụng ý thấy mọi người đối nhà mình nhi tử như hổ dinh ngồi bộ dáng tuyết hàm diễn tiến lên tiếp nhận nhi tử sau đó quay đầu giới thiệu nói bảo bảo bọn họ là phụ vương huynh đệ cùng muội muội vị này phụ vương đại ca ngươi hoàng bá bá hoàng bá bá hảo phong bảo bảo ở tuyết hàm diễn trong lòng ngực ngoan ngoan vân an vị này chính là phụ vương tứ đệ ngươi tứ hoàng thúc tứ hoàng thúc hảo vị này chính là phụ vương muội muội Người hoàng cô cô, hoàng cô cô hảo, tuyết hàm diễn nhất nhất giới thiệu, phong bảo bảo nhất nhất thăm hỏi, rốt cuộc tới rồi cuối cùng một người, cái kia bị phong bảo bảo nghĩ lầm là cái gì đường huynh đệ hải tử. Vị này chính là phụ vương nhỏ nhất cửu đệ, người cửu hoàng thúc. Phong bảo bảo lúc này đây cũng không có lập tức vấn an, mà là quay đầu nhìn thoáng qua tuyết hàm diễn, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Tuyết hàm diễn rõ ràng nhìn đến nhi tử run rẩy một chút khoe miệng, nhưng lúc này hắn không có biện pháp cùng nhi tử nói thêm cái gì. chỉ có thể âm thầm hướng về phía nhi tử gật gật đầu. Phía trước những cái đó đại nhân còn chưa tính, liền tính hắn sống hai đời, phỏng chừng thêm lên tuổi cũng không có bọn họ trong đó một cái đại, gọi bọn hắn một tiếng thúc bá cũng không có hại, nhưng trước mắt cái này tiểu thí hài, muốn cho hắn tiếng kêu kiểu hoàng thúc, thật đúng là làm phong bảo bảo cảm thấy có chút biến yếu. Nhưng cho dù trong lòng lại biến yếu, lúc này hắn cũng không thể nói nhiều cái gì, phong bảo bảo chỉ có thể ngoan ngoãn kêu một tiếng, kiểu hoàng thúc hảo. Ngoài miệng tuy rằng một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng phong bảo bảo trong lòng chính là thực tâm bất cam tình bất nguyện. Bảo bảo, tới lại tiếng kêu cô cô, cô cô ôm ngươi một cái được không? Nói tuyết vân giao liền trực tiếp đối với phong bảo bảo dôi tay. Tuy rằng đứa nhỏ này cùng chính mình cựu đệ chỉ kém một tuổi, nhưng bối phận thượng lại kém ước chừng gấp đôi. Đối với chính mình cựu đệ, nàng cũng không thể nói ôm liền ôm, hơn nữa bởi vì từ nhỏ lớn lên hoàng cung, tuổi tuy nhỏ, nhưng một chút không hào chơi. Mà hiện tại tới một cái tiểu cháu trai, lại lớn lên như vậy đáng yêu tốn tiếu, Tuyết Vân Dao nhịn không được thích lên. Phong Bảo Bảo kỳ thật không quá thích bị người khác ôm, đặc biệt là không quen thuộc người, nhưng tình huống hiện tại thực rõ ràng hắn không thể trực tiếp cự tuyệt, bất quá đặt ở Tuyết Hàm diễn trên lưng tay nhỏ không khỏi túm chặt hắn quần áo. Nhi tử hành động tuy rằng rất nhỏ, nhưng Tuyết Hàm diễn lại rõ ràng cảm giác được, đối mặt muội muội rối lại đơi tay, hắn không chút do dự cự tuyệt. Giao giao, Bảo Bảo hôm nay ngày đầu tiên tiến cùng, còn có chút sợ người lạ. ngươi đừng dọa đến hắn nói thân mình còn sau này lui một bước tránh đi tuyết vân giao tay tuyết vân giao tay ngừng ở giữa không trung có chút xấu hổ luôn luôn bị chịu sủng ái tuyết vân giao tự nhiên không đáp ứng chân một rậm chu miệng nói hoàng huynh ta lại không phải lão hổ lại như thế nào sẽ dọa đến hắn đâu lão nhị ngươi xác định đây là ngươi hài tử vẫn luôn không có mở miệng tuyết hàm ánh đột nhiên ra tiếng mà hắn một mở miệng liền trực tiếp là như vậy không thảo hỉ nói hoàng huynh ngươi nói đi tuyết hàm diễn không đáp hỏi lại Nếu phía trước bọn họ huynh đệ hai ở trên mặt còn có thể trang trang bộ dáng, như vậy hiện tại tuyết hàm ánh đã liền trang đều lười đến, mà tuyết hàm diễn bên này vì Phong Nguyệt cùng Phong Bảo Bảo cũng sớm đã có quyết định, sẽ không lại thoái nhượng cùng không tha. Hoàng thất huyết mạch cũng không phải là người ta định đoạt, tin tưởng phụ hoàng bên kia hẳn là đã có chuẩn bị. Bọn họ cũng đều biết sự tình, bọn họ phụ hoàng lại sao có thể sẽ không biết. Mà trước mắt đứa nhỏ này tuy rằng cùng tuyết hàm diễn khi còn nhỏ lớn lên rất giống, Nhưng liền tính lại giống như cũng không thể chứng minh đứa nhỏ này chính là hoàng thất hậu đại. Mà đối mặt tuyết hàm anh nói, tuyết hàm diễn chỉ là con con khoe miệng, cũng không có lại cùng hắn tranh luận cái gì. Đúng lúc này, ngoài cửa cung nhân tiến vào ở chỗ ma ma bên thai nói câu lời nói, với ma ma sau khi nghe xong đi đến hoàng hậu bên người mở miệng nói, nương nương, hoàng thượng muốn gặp vương ra cùng hải tử. ân, bổn cung đã biết, nếu đều ở, vậy cùng nhau qua đi đi. Tuy rằng hoàng hậu phi thường không thích tuyết hàm ánh bởi vì nàng biết lúc trước ám sát nàng nhi tử người chính là hắn nhưng không tính lại không thích nàng cũng không có biểu hiện mảy may bởi vì nàng là hoàng hậu ở con hắn không có bước lên tối cao cái kia vị trí phía trước nàng không thể làm bất luận kẻ nào bắt được cái gì nhược điểm tại đây hậu cung luôn luôn là cùng vinh hoa chung tổn hại mấy năm nay nhi tử hôn mê bất tỉnh nếu không phải bên người nàng còn có một cái được sùng ái công chúa cùng được sùng ái cửu hoàng tử nàng cái này hoàng hậu nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không hảo quá hoàng hậu lên tiếng Những người khác tự nhiên không có nói, hơn nữa lúc này bọn họ nhưng đều không nghĩ rời đi, bởi vì tất cả mọi người biết hoàng thượng sẽ không dễ dàng thừa nhận đứa nhỏ này thân phận. Trong chốc lát ở hoàng thượng nơi đó khẳng định sẽ có một phen lan lộn. Phần 55. Đoàn người đi hoàng đế trụ ngự càng cung, lúc này hoàng thượng đã thay đổi thân quần áo, ngồi ở chủ vị thượng đẳng người lại đây. Tiến vào sau một đám người đầu tiên là hành lễ, phong bảo bảo là bị Tuyết Hàm diễn một đường ôm đi vào, đang hành lễ thời điểm bị vung xuống tới, mà ở quỳ xuống đất ghi Tuyết Hàm diễn nhẹ giọng ở Phong Bảo Bảo bên thai nói, "Đừng sợ, có ta ở đây." Sợ? Phong Bảo Bảo cũng không có cảm thấy, nhưng nghe được Tuyết Hàm diễn lời này khi, hắn trong lòng ấm áp, loại này thời thời khắc khắc bị bảo hộ cảm giác thật sự rất tuyệt, này cùng mẫu thân bảo hộ hắn cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Chính văn chương 92 lấy máu nhật thần. Một hồi hành lễ sau, mọi người đứng dậy, hoàng hậu đi đến hoàng đế bên cạnh ghế rửa ngồi xuống, mặt khác hoàng tử công chúa thực tự nhiên đứng ở một bên, trung gian chỉ để lại Tuyết Hàm diễn cùng Phong Bảo Bảo hai người. diễn nhi ngươi quá hổ nháo hoàng đế tuyết ý lót loát, loát tròm râu vẻ mặt nghiêm khắc nói hoàng thất thêm một cái con cháu hắn làm hoàng đế tự nhiên là cao hứng nhưng hắn muốn chính là chính thống hoàng thất huyết mạch cũng không phải là như vậy lai lịch không rõ hải tử phong bảo bảo người tuy nhỏ nhưng cũng là nhân tình, thấy hoàng hậu khi hắn biết rõ cảm giác được cái này hoàng mãi mãi là thiệt tình thích hắn nhưng lúc này cao cao trở lên hoàng đế hắn hoàng gia ra, ra tựa hồ thực không thích hắn đâu nhưng cho dù không thích lại như thế nào đâu Hắn phong bảo bảo chỉ cần mẫu thân thích liền hảo, người khác thích hắn còn chướng mắt đâu, chẳng sợ trước mắt người này là hoàng đế, hắn cũng giống nhau không hiếm lạ. Nhi thần biết sai, phụ hoàng thứ tội. Tuyết hàm diễn lại quỳ xuống, nhưng trong miệng nói tám chữ lại không cổ họng không thi. Trước mắt quỳ nhi tử vốn là tuyết ý thích nhất, hơn nữa lại từ nhỏ dưỡng ở hoàng hậu bên người, là nhất thích hợp lập vì thái tử, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn vô tâm thái tử chi vị, thẳng đến sau lại bị ám sát hôn mê, mà đối với hành thích người Hoàng đế trong lòng kỳ thật hiểu rõ, nhưng xưa nay đế vị chi tranh đều là tàn khốc, nếu hắn nhìn chúng nhi tử không thể từ này tàn khốc đấu tranh thủ thắng, như vậy hắn cũng không có tư cách này ngồi trên này đế vương chi vị. Hiện tại nhi tử tỉnh, nhưng ở trong triều địa vị lại xuống dốc không thanh, muốn lại thành lập đã có thể không có dễ dàng như vậy, nghĩ đến này, hoàng đế trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Đối với nhi tử hắn có thể thiên vị, thậm chí có thể trực tiếp lập vì thái tử, nhưng nếu không triều đình đại thần duy trì, Liền tính thái tử đăng cơ vi đế, cuối cùng cũng sẽ bị kéo xuống ngôi vị hoàng đế. Tuyết hàm diễn quỳ xuống, phong bảo bảo tự nhiên cũng đi theo quỳ xuống, bất quá quỳ xuống đi đồng thời. Phong bảo bảo trong lòng không khỏi đau lòng chính mình đầu gối, lúc này mới tiến vào bao lâu a liền quỳ ba lần. Vì hắn đầu gối, về sau hắn vẫn là thiếu tiến cái này hoàng cung thì tốt hơn. Phong bảo bảo trong lòng như vậy nghĩ thời điểm, cao cao tại thượng hoàng đế lại mở miệng. Hoàng thất huyết mạch, không dung lẫn lộn, diễn nhi. đứa nhỏ này không phải ngươi nói là hắn chính là hoàng đế lại một lần mở miệng nói nhi thần minh bạch vừa lúc hôm nay các đại thần đều còn ở tuyên chính điện nội khiến cho đại gia cùng nhau nhìn xem đi nói hoàng đế dẫn đầu đứng dậy vừa đi vừa đối một bên ông đức mở miệng nói tuyên thái y đi, đi tuyên chính điện lấy máu nhận thân đoàn người cùng nhau đi ra ngự càn cung tuyết hàm diễn ôm phong bảo bảo đi ở đám người cuối cùng ghé vào tuyết hàm diễn trên vai phong bảo bảo khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười Ở không có học y lìa ở phía trước, hắn tự nhiên là không biết, nhưng đi theo mẹ nuôi học y lìa sau, hắn liền biết lấy máu nhận thân căn liền không thể chứng minh có phải hay không phụ tử thân nhân. Bảo bảo, xin lỗi, muốn cho ngươi chịu điểm tội. Tuyết hàm diễn nhìn thoáng qua phía trước người, cố ý thả chậm bước chân, đối với nhi tử nói. Không có việc gì, bất quá chính là một giọt huyết mà thôi. Phong bảo bảo nhưng thật ra không cho là đúng. Bất quá chúng ta khi nào mới có thể trở về đâu. Mẫu thân bạn nhất tỉnh tìm không thấy ta. Sẽ lo lắng Chờ một lát kết thúc ta liền mang ngươi trở về Bất quá sau khi trở về Người mẫu thân bên kia Bảo bảo ngươi cần phải nhiều giúp giúp ta Không màng phong nguyệt ý nguyện liền đem người mang về vương phủ Tuyết hàm diễn nhưng không cảm thấy phong nguyệt sẽ vô thanh vô tức liền như vậy tính Lấy hắn đối phong nguyệt hiểu biết Lấy phong nguyệt tính tình phỏng trừng sẽ trực tiếp mang theo nhi tử rời đi Cho nên lúc này hắn muốn trước cùng nhi tử nói chuyện Làm hắn giúp chính mình Đường đường vương ra yêu cầu một cái hải tử hỗ trợ phong bảo bảo cố ý trêu chọc tuyết hàm diễn bất quá lời tuy nhiên nói như vậy nhưng trong lòng cũng đã quyết định sẽ hỗ trợ rốt cuộc tuyết hàm diễn đem mẫu thân đưa tới tuyết quốc tới cũng coi như là hắn đồng ý đương nhiên yêu cầu tuyết hàm diễn hồi chắc chắn nhi tử ở phong nguyệt trước mặt nói chuyện có thể so hắn hữu dụng nhiều khi nói chuyện đi ở phía trước tuyết hàm vinh đột nhiên thả chấm bước chân đợi tuyết hàm diễn bọn họ phụ tử một chút bảo bảo có hay không kinh ngạc ngươi phụ vương thân phận tuyết hàm vinh tò mò hỏi con hảo Nga phải không? Người mẫu thân nhìn rất kinh ngạc. Nghĩ đến ở thần vương phủ nhìn thấy phong nguyệt, tuyết hàm vinh hồi, nhưng này một câu lại làm bên cạnh phụ tử dương bước chân, hơn nữa con ngươi cũng động tác nhất trí nhìn phía hắn. Làm, làm gì? Như vậy nhìn ta. Ta mẫu thân tỉnh. Nguyệt nhi tỉnh. Tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo trong miệng một lời hỏi. ân, Tuyết hàm vinh ngơ ngác gật gật đầu. Phụ tử lại ăn ý liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nghĩ. Trong chốc lát bên này sự tình xong rồi nhất định phải chạy nhanh trở về. Thực mau đoàn người đi tới tuyên chính điện, bởi vì hoàng đế phía trước phân phó, cho nên tiến đến nghị sự đại thần một cái đều không có đi. Lúc này nhìn thấy người tới, bên trong người lại là một trận hành lễ, thực mau thái y đi cũng lại đây, bọn thái giám cũng ở trong điện chuẩn bị khởi muốn lấy máu nhận thân đồ vật. Mà lúc này, tiến vào đại hoàng tử tuyết hàm ánh quay đầu nhìn thoáng qua nguyên bản ở trong điện huệ thừa tướng. Huệ duệ nghệ sờ sờ chính mình trong dâu. khỏe miệng lộ ý cười đối với tuyết hàm ánh gật gật đầu hoàng thất huyết mạch không dung lẫn lộn nếu trước mặt mọi người nghiệm ra đứa nhỏ này cũng không phải hoàng thất huyết mạch như vậy không chỉ có đứa nhỏ này sẽ bị xử tử liên quan tuyết hàm diễn cũng sẽ trên lưng cái tội khi quân có thể mượn hoàng thượng tay giết tuyết hàm diễn hải tử còn làm tuyết hàm diễn trên lưng cái tội danh như vậy một công đôi việc cơ hội huệ duệ nghệ lại sao có thể sẽ dễ dàng buông tha sương tại vừa mới hoàng đế đi ra ngoài lại phân phó bọn họ lưu lại khi hắn liền đoán được hoàng đế sẽ lấy máu nhật thần, cho nên lúc ấy huệ thừa tướng liền âm thầm phân phó người đi ấn bại sự tình. nhìn bọn thái giám bận bận rộn rộn, huệ duệ nghệ con ngươi cuối cùng dừng ở tuyết hàm diễn bên người hài tử trên người, trong ánh mắt lộ ra sắc ý. thực mau sở hữu đổ vật đều bị hảo thái y đi tiến lên đối với tuyết hàm diễn chắp tay, nói, vương ra, vi thần đã tội. nói từ bên cạnh nhân thủ thượng tiếp nhận một phen truy thủ, sau đó ở tuyết hàm diễn ngón tay cắt một cái khẩu tử, huyết tích nhập đựng đầy thủy trong chén. lúc này phong bảo bảo bị bên kia tuyết hàm vinh ôm lên sau đó mở miệng nói bảo bảo đừng sợ sẽ không quá đau đối mặt tuyết hàm vinh an ủi phong bảo bảo rất muốn phun tào hắn vài câu bất quá hắn cũng không có quên nơi này là chỗ nào vì thế không để ý tới hắn nói ngoan ngoan vươn chính mình tay nhỏ dao nhỏ hoa khai ngón tay liền một bên hoàng hậu cùng công chúa đều không khỏi nhữ một chút mày có chút đau lòng nhưng phong bảo bảo khuôn mặt nhỏ lại một chút phản ứng đều không có phản phất này một đao không phải hoa ở trên người hắn giống nhau Phong bảo bảo biểu tình toàn bộ rừng ở hoàng đế trong mắt, đối này tuyết ý nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này cùng chính mình nhỏ nhất nhi tử chỉ kém một tuổi, chính mình hài tử từ nhỏ dưỡng ở trong cung, tự nhiên cùng hài tử khác bất đồng, nhưng hắn không nghĩ tới, một cái đến từ dân gian hài tử, dưới tình huống như thế không chỉ có không có khóc, còn có thể như thế gợn sóng bất kinh. Chính văn chương 93 bà giọt máu Huyết tích nhập trong chén, thái y cùng đứng ở một bên vài người đều không khỏi nhìn chằm chằm trong nước hai giọt huyết. Nhưng thật ra tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo hoàn toàn không có để ý. Bất quá ở hai người như thế chắc chắn dưới tình huống, trong chén hai giọt huyết lại không có dung hợp ở bên nhau. Như thế nào sẽ? Một bên tuyết hàm vinh kinh hô ra tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua nhà mình Hoàng Huynh sau đó ánh mắt cố định trong ngực trung hải tử trên người. Không tương dung, hai giọt huyết cư nhiên không tương dung. Tuyết vân giao cũng không khỏi kinh hô, vừa mới ở khôn ninh cung thời điểm, nàng chính là đã nhận chuẩn đứa nhỏ này là chính mình tiểu cháu trai. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên không phải. Lão nhị, xem ra ngươi ánh mắt không hảo a, liền nhi tử đều sẽ nhận sai đâu. Tuyết hàm chiếu ra thanh trào phúng, mà hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng, trong chén hai giọt huyết không tương dung kỳ thật là bọn họ ấn bài người động tay động chân. Nhị hoàng huynh đến nay không còn, có thể là quá muôn cái hài tử. Tuyết hàm thanh ở một bên phụ họa một câu, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Nhi tử nói hoàng hậu tự nhiên là tin tưởng, nhưng như bây giờ kết quả, làm nàng không khỏi đi hoài nghi. có phải hay không chính mình Nhi Tử bị người lừa? Tuyết Hàm Diễn lúc này cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc không phải trong chén hai giọt huyết kết quả, mà không nghĩ tới những người đó động tác sẽ nhanh như vậy, cư nhiên đã tại đây mặt trên động tay động chân. Đối với Phong Bảo Bảo, Tuyết Hàm Diễn tự nhiên xác tính là chính mình Nhi Tử, nhưng như bây giờ kết quả, hắn lúc này là hết đường chối cãi. Tuyết Hàm Diễn trong lòng tính toán nên làm cái gì bây giờ khi bị Tuyết Hàm Vinh ôm vào trong ngực Phong Bảo Bảo cúi đầu nhìn thoáng qua trong chén hai giọt huyết. Mẹ nuôi từng nói với hắn quá, này lấy máu nhận thân căn bản là không có một chút mức độ đáng tin, bất luận cái gì hai cái không liên quan huyết tích ở trong nước, một đoạn thời gian sau đều sẽ tương dung. Hiện tại hai giọt huyết không tương dung, thực hiển nhiên là có người ở trong nước động tay chân. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao cao tại thượng ngồi hoàng đế, nguyên bản liền có chút chán ghét hắn ánh mắt lúc này dần dần nổi lên sắc ý, phong bảo bảo biết chính mình hôm nay nếu không thể chứng minh chính mình thân phận, những người này chỉ sợ sẽ không tha hắn tồn tại đi ra ngoài. quay đầu thấy được vẻ mặt lo lắng Tuyết Hàm Vinh, Phong Bảo bảo khỏe miệng một câu, để sát vào hắn bên thai mở miệng nửa đường, Tam Hoàng thúc mượn ngươi một giọt huyết. Ân. Tuyết Hàm Vinh lập tức có chút không rõ Phong Bảo bảo ý tứ, nhưng thật ra một bên Tuyết Hàm diễn minh bạch nhị tử ý tứ, trực tiếp duỗi tay lấy quá một bên thái giám trong tay truy thủ, sau đó kéo qua Tuyết Hàm Vinh ngón tay hoa tiếp theo đao. Giọt máu thứ ba tích nhập trong chén, kết quả cùng phía trước giống nhau, ba giọt máu đều không từng dùng, nhưng dựa theo đạo lý nói tuyết hàm diễn cùng tuyết hàm vinh là thân huynh đệ bọn họ huyết hẳn là tương dung mới đúng trường hợp lập tức tĩnh xuống dưới mỗi người đều đại khí không dám ra nếu tuyết hàm diễn cùng tuyết hàm vinh không phải thân huynh đệ kia chẳng phải là nói hoàng đế cho người khác dưỡng nhi tử việc này nhưng đến không được hoàng đế không nốc lúc này hắn tự nhiên sẽ không đi hoài nghi hai cái nhi tử có phải hay không thân sinh hắn biết lấy máu nhận thân thủy khẳng định là bị người động tay chân phu hoàng nay thủy khẳng định có vấn đề lúc này tuyết hàm vinh dẫn đầu mở miệng Hoàng thượng tham mạng, đây là vi thần sơ sẩy. Lúc này Thái Y Y cũng quỳ xuống. Nếu liền nghiệm thần vương cùng hài tử huyết, kia hắn định sẽ không thừa nhận này thủy có vấn đề. Nhưng lúc này còn đem đoan vương cấp xả tiến vào, hắn lại không chủ động nhận sai, kia nhưng chính là đánh hoàng đế mặt. Vương Đức, đi cầm chén thủy lại đây. Tuyết ý phân phó nói, các hoàng tử chi gian đấu tranh, hắn cái này phụ hoàng rất rõ ràng, cho nên lúc này hắn cũng không đi truy cứu này thủy vấn đề. Đúng vậy, Vương Đức lĩnh mệnh mà đi. huệ thưa tướng âm thầm cắn chặt răng, tuy rằng hắn cũng biết dựa như vậy chuyện trí tuyết hàm diễn tử địa là không có khả năng nhưng ít ra cũng nên làm hắn tao điểm tội nhưng không có thể nghĩ đến tuyết hàm vinh một giọt huyết liền giải quyết thực mô ôm đức liền bưng thủy đã trở lại ở hoàng đế ý bảo hạ thủy bị phóng tới tuyết hàm diễn trước mặt lại giống vừa mới giống nhau đao hoa khai ngón tay huyết tích nhập trong chén đối với tuyết hàm diễn tới nói đồng dạng đao hoa hai đao đều không sao cả cần phải ở nhi tử tay nhỏ chỉ thượng hoa hai hạng hắn chính là đau lòng đâu. Phần 56. nhưng thật ra phong bảo bảo hoàn toàn không có để ý cái này hắn ánh mắt dừng lại ở ông đức trên người trong lòng nghĩ người này có thể hay không cũng ở thủy thượng động tay chân vừa định thời điểm thái y ghi lau một phen trên trán mồ hôi lạnh đối với hoàng đế chắp tay nói khởi bẩm hoàng thượng thần vương cùng hài tử huyết là tương dung vẫn luôn lưu tại chén biên ông đức đồng thời cũng đối hoàng đế gật gật đầu lần này phong bảo bảo thân phận tính xác nhận tuy rằng tuyết y không quá thích như vậy lai lịch hài tử Nhưng nếu đã chứng thực là chính mình tôn tử, hắn tự nhiên cũng muốn tiếp thu, khẽ gật đầu sau, mở miệng nói, nếu là thần vương hải tử, kia đó là vương phủ trưởng tử. Lời này Phong Bảo Bảo nghe không ra cái gì, nhưng nghe vào Tuyết Hàm Diễn trong thai lại đại đại bất đồng, trưởng tử, không phải đích trưởng tử, càng không phải thế tử, vậy tương đương cho con hắn coi thành con vợ lẽ thân phận. Tuyết Hàm Diễn há miệng thở dốc tưởng mở miệng, lại thấy đến hoàng hậu âm thầm đối với hắn lắc lắc đầu, lúc này vương công đại thần đều tại đây, nếu công nhiên cùng hoàng đế tranh luận, chỉ sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng Tuyết Hàm Diễn nhịn xuống xúc động, mặc kệ như thế nào nhi tử cùng Phong Nguyệt đều đã ở vương phủ, muốn cho bọn hắn danh phận, hắn có thể chậm rãi nghĩ cách, nếu lúc này nóng vội cùng đem sự tình có lộ cương, ngược lại là không hảo thu thập. Thân phận đã chứng thực, hoàng đế phất phất tay làm các đại thần lui ra, theo sau cũng làm mặt khác các hoàng tử cùng công chúa lui đi ra ngoài, chỉ để lại Tuyết Hàm Diễn cùng hoàng hậu. Vừa mới tuy rằng Tuyết Hàm Diễn đã cùng hoàng hậu công đạo qua, nhưng hoàng đế lại còn không có nghe qua. cho nên lúc này hắn bị giữ lại đồng dạng lúc này đây phong bảo bảo vẫn như cũ sẽ không lưu tại tuyết hàm diễn bên người bất quá lúc này đây dẫn hắn đi chính là tuyết hàm vinh ở buông ra người thời điểm tuyết hàm diễn nhẹ giọng ở nhi tử bên thai dặn dò nói bảo bảo cùng hảo ngươi tam thúc phong bảo bảo gật gật đầu sau tùy ý tuyết hàm vinh đem chính mình ôm đi ra ngoài những người này vừa ly khai hoàng đế khiến cho tuyết hàm diễn đem hắn phải biết rằng sự tình nhất nhất nói một lần mà ở nghe xong lời nói sau hoàng đế mở miệng hỏi Đứa nhỏ này mẫu thân đâu? Ở nhi thần trong phủ. Vậy ngươi tính toán như thế nào an trí này nữ tử? Ở hoàng đế trong mắt, Phong Nguyệt bất quá là sinh hắn tôn tử một nữ tử mà thôi, không hề địa vị đáng nói. Nhi thần phải đối nàng phụ trách, càng muốn báo đáp ơn cứu mạng. Tuyết hàm diễn cũng không có nói thẳng phải cho Phong Nguyệt vương phi chi vị, bởi vì hắn biết hắn phụ hoàng là khẳng định sẽ không đáp ứng, cho nên chuyện này hắn không thể xuất ruột. ân này ân tình không thể không còn. Không thể để cho người khác cảm thấy chúng ta Tuyết Quốc Hoàng tử là vong ân phụ nghĩa người. Tuyết Ý gật đầu trả lời, nhưng lời nói lại đối với Tuyết Hàm Diễn nói phụ trách không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Mà ở Tuyết Hàm Diễn hồi hoàng thượng lời nói đồng thời, Phong Bảo Bảo tác bị người vây quanh, bất quá những người này chung không có Tuyết Hàm Ánh cùng Tuyết Hàm Thanh, hai người từ tuyên chính điện nội rời khỏi tới khi, liền cùng Huệ thừa tướng cùng nhau rời đi, bất quá lúc đi xem Phong Bảo Bảo ánh mắt lại dị thường ấm lãnh. Chính văn chương 94 hộ một đời chu toàn. Phong Bảo Bảo bị Tuyết Hàm Vinh một đường ôm, tuyên chính điện ly cửu hoàng tử Tuyết Hàm Văn Trường tín cung rất gần, cho nên đoàn người đi hắn trong cung. Tuyết Vân giao đối tiểu cháu trai hứng thú rất lớn, nhưng Phong Bảo Bảo bởi vì nhớ thương mẫu thân, không gì tâm tình để ý tới. Dọc theo đường đi Phong Bảo Bảo đều trực tiếp dựa vào Tuyết Hàm Vinh trên vai nhắm mắt dưỡng thần. Thấy vậy Tuyết Hàm Vinh còn tưởng rằng tiểu gia hỏa là mệt mỏi, vì thế đối với một bên lại nhải muội muội mở miệng nói, giao giao ngươi an tĩnh chút, Bảo Bảo bọn họ hôm nay vừa mới đến hoàng thành. Lại mã bất đỉnh đề vào cùng chắc là mệt mỏi, ngươi làm hắn nghỉ ngơi một lát. Ta Tuyết Vân Giao còn muốn nói cái gì, nhưng mới vừa mở miệng đã bị một bên Tuyết Hàm Văn lồi kéo tay. Hoàng tỷ, nếu bảo bảo đã ở Hoàng huynh vương phủ, về sau có rất nhiều cơ hội thấy. Kỳ thật đối với cái này tiểu chính mình một tuổi tiểu cháu trai, Tuyết Hàm Văn cũng thực cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn cũng không xuất ruột, bởi vì tương lai còn dài. Nghe được lời này, Tuyết Vân Giao tức giận chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Bất quá lại cũng không lại xảo phong bảo bảo, thực mau bốn người tới rồi trường tín cung. Phong bảo bảo bên này giả bộ ngủ, tuyết vân giao nhưng thật ra hỏi thượng tuyết hàm vinh, rốt cuộc hắn phía trước liền gặp qua phong bảo bảo bọn họ. Mà phong bảo bảo lai lịch, tuyết hàm vinh đến không có dấu dếm, dù sao lúc này khẳng định đã có không ít người bị phái đi Long Thành, phong bảo bảo ở Long Thành sự tình thực mau liền sẽ bị điều tra rõ ràng. Tuyên chính điện nội hoàng đế muốn từ tuyết hàm diễn trong miệng biết đến sự tình hắn đều đã biết. đến nỗi mặt khác tin tưởng hắn phái ra đi hẳn là thực mau liền sẽ trở về cuối cùng hoàng đế lưu tại tuyên chính điện nội xem tấu trường, hoàng hậu cùng tuyết hàm diễn lui ra tới rời đi tuyên chính điện hoàng hậu mới chậm rãi mở miệng vừa mới kia thủy bị người động tay động chân hoàng hậu lời nói còn không có nói xong tuyết hàm diễn đã chủ động tiếp lời diễn nhi bọn họ lần lượt như vậy đối với ngươi xuống tay ngươi thật sự còn muốn nhận không đi sao hoàng hậu hỏi ngôi vị hoàng đế tranh đoạt xưa nay tàn khốc Nhi tử vô tâm tranh chấp một mặt nhường nhịn, nhưng những người đó cũng không có bởi vậy mà buông tha hắn. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ không lại một mặt thoái nhượng. Tuyết hàm diễn biết chính mình lại nhường nhịn, hắn là không có biện pháp bảo vệ tốt phong nguyệt bọn họ mẫu tử. Thật sự, hoàng hậu có chút không quá tin tưởng, rốt cuộc nhi tử là cái gì tính tình nàng nhất rõ ràng bất quá. Nếu nhi thần lại một mặt thoái nhượng, bảo bảo cùng hắn mẫu thân khả năng liền sẽ trở thành bọn họ xuống tay mục tiêu. Tuyết hàm diễn trả lời. lời này làm hoàng hậu dừng bước chân quay đầu nhìn về phía một bên nhi tử ngươi là bởi vì bọn họ mẫu tử hai nhi thần nói qua muốn hộ bọn họ một đời chu toàn đối với hoàng hậu tuyết hàm diễn không có dấu dếm bảo bảo mẫu thân ngươi tính toán như thế nào lấy thân phận của nàng nhiều nhất sẽ chỉ là thiết thất nhưng hắn đã là bảo bảo mẫu thân lại đối với ngươi có ân cứu mạng bổn cung có thể hướng hoàng thượng cầu cầu tình cho nàng một cái chắc phi chi vị đây là hoàng hậu đối phong nguyệt bồi thường mà ở nàng trong mắt một cái vô quyền vô thế giang hồ nữ tử có thể thành vương phủ chắc phi đã xem như lớn lao ân huệ nói đến việc này tuyết hàm diễn giật giật thân mình trực tiếp đối với hoàng hậu quỳ xuống tuyết hàm diễn thình lình xảy ra động tác làm hoàng hậu không rõ nguyên do không người chuẩn bị đỡ người lên đồng thời cũng ra tiếng hỏi diễn nhi ngươi làm gì vậy mẫu hậu nhi thần muốn cưới nguyện nhi muốn nàng làm thần vương phi tuyết hàm diễn lời này nói gọn gàng dứt khoát hoàng hậu dừng đỡ người động tác nhìn Nhi tử ánh mắt cũng nghiêm túc lên. Diễn Nhi, chuyện này thượng ngươi nhưng chớ có phạm hồ đồ. Nhi tử trong phủ hai vị chắc phi là nàng tự mình hạ chỉ ban cho, này hai nàng tử mẫu tộc ở trong triều tuy rằng không phải thân cư địa vị cao, nhưng lại cũng là thân cư muốn vị. Mà con trai của nàng nếu muốn thái tử chi vị, vậy muốn càng nhiều triều thần duy trì, liên hôn là nhất có bảo đảm liên hệ, Nhi tử vương phủ nội về sau sẽ có nhiều hơn nữ tử. Nhưng vương phi chi vị, lại sớm đã có người được chọn. Nàng thân chất nữ, Tề phủ đích nữ tề mẫn mẫn là thần vương phi như một người được chọn, nhưng hiện tại Nhi tử lại muốn một cái vô quyền vô thế giang hồ nữ tử làm vương phi, chuyện này thượng nàng làm sao có thể đáp ứng. Mẫu hậu, Nhi thần không có hồ đồ, Nhi thần tâm ý đã quyết. Tuyết hàm diễn nói chắc chắn. ngươi nghe được Nhi tử không hề thoái nhượng, hoàng hậu lòng tràn đầy vui mừng, nhưng Nhi tử hiện tại muốn lập một cái giang hồ nữ tử vi phi, làm nàng thực sự có điểm sinh khí. Mẫu hậu, Nhi thần thích mượt Nhi, không thể làm nàng làm tiếp. bảo bảo là nhi thần đứa bé đầu tiên nếu nguyệt nhi không phải vương phi hắn liền con vợ lẽ tuyết hàm diễn nói tiếp nghe được nhi tử nói như vậy hoàng hậu khẽ thở dài một tiếng nàng chính mình cũng tuổi trẻ quá nhớ trước đây nàng đối hoàng đế cũng là nhất kiến trung tình không màng phụ thân phản đối khăng khăng vào cung mới vừa tiến cung thời điểm nàng nhật tử cũng không hào quá bất quá cuối cùng nàng chịu đựng tới tiên hoàng hậu qua đời sau nàng tại hậu cung vị trí cũng từng năm cao lên cuối cùng ngồi trên hoàng hậu chi vị diễn nhi ngươi nên minh bạch ngươi vương phi không phải mẫu hậu cùng ngươi có thể làm chủ tuy rằng nàng chất nữ mẫn mẫn là thần vương phi như một người được chọn nhưng chuyện này cuối cùng có thể quyết định vẫn là hoàng đế nhưng tề mẫn mẫn cùng phong nguyệt so sánh với làm thần vương phi cơ hội chính là muốn lớn rất nhiều đâu rốt cuộc tề mẫn mẫn phía sau có thái úy phủ mà phong nguyệt phía sau lại cái gì đều không có cái này nhi thần minh bạch nếu minh bạch vì sao còn muốn nhất ý cô hành hoàng hậu vừa nói vừa đem quỳ tuyết hàm diễn đỡ lên Nếu có thể nàng cũng hy vọng nhi tử có thể cùng chính mình người yêu thương ở bên nhau, nhưng nhi tử sinh ở hoàng thất, như vậy chuyện quan trọng lại sao có thể tùy tâm sở dục đâu. Mẫu hậu, ngươi muốn cho nhi thần cưới mẫn mẫn đơn giản là hy vọng thần củng cố ở trong triều thế lực, nhưng ngươi ngẫm lại liền tính nhi thần không cưới mẫn mẫn, ông ngoại cùng cứu cứu chẳng lẽ liền sẽ chuyển đầu hắn doanh sao? Cái này tự nhiên sẽ không, nhưng liền tính như thế, ngươi phụ hoàng cũng sẽ không cái kia nữ tử làm ngươi vương phi. Hoàng hậu trả lời. Tuy rằng nàng xuất từ tề phủ, nhưng lúc này nếu bản về thân sơ tự nhiên là nhi tử cùng nàng càng gần một ít, nàng ngày sau có không an độ lúc tuổi già dựa vào vẫn là nhi tử, mà không phải tề phủ. Mẫu hậu, phụ hoàng bên kia nhi thần sẽ tự có biện pháp, nhi thần chỉ hy vọng mẫu hậu có thể duy trì nhi thần. Đối tuyết hàm diễn tới nói hắn hiện tại muốn chính là hoàng hậu duy trì, phong nguyệt nếu vào vương phủ, cùng này hoàng cung cũng đã phân công khai, về sau khẳng định sẽ có tiến cung cơ hội, nếu hoàng hậu không giúp đỡ. phong nguyệt ở hoàng cung chỉ sợ sẽ bị khi dễ đều có biện pháp diễn nhi hiện tại ngươi đã không thể so từ trước ở ngươi phụ hoàng trước mặt nhưng ngàn vạn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm hoàng hậu không yên tâm dặn dò nói hoàng đế hiện tại đối nhi tử thái độ liền nàng đều sờ không rõ ràng lắm nàng nhưng không hy vọng nhi tử bởi vì nàng kia sự tình mà bị hoàng đế chán ghét mẫu hậu yên tâm nhi thần đã sẽ không giống từ trước như vậy nhi thần hiện tại có muốn bảo hộ người vì bọn họ nhi thần cũng sẽ dùng hết toàn lực Bởi vì Nhi thần biết không đứng ở kia tối cao vị trí, là không có biện pháp hộ bọn họ cả đời chu toàn. Tuyết hàm diễn nói chắc chắn, từ hắn muốn đem bọn họ mẫu tử mang về tới thời điểm cũng đã hạ quyết tâm. Chính văn chương 95 Nhi tử an ủi. Thấy Nhi tử trên mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hoàng hậu không biết là nên hỉ hay nên buồn. Nhi tử có thể nghiêm túc đối đãi này đoạt đích chi tranh nàng nên vui mừng, nhưng nàng cũng hiểu biết hoàng đế là nhất định sẽ không đồng ý Nhi tử cưới một cái giang hồ nữ tử vì chính phi. Nương nương, vương gia luôn luôn thông thuệ, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thấy hoàng hậu một bộ lo lắng bộ dáng, với mama ở một bên sen một nói, tuy rằng nàng chỉ là khôn ninh cung một cái mama, nhưng cũng là hoàng hậu từ nhỏ nãi mama, đi theo hoàng hậu một đường đi tới, lại giúp đỡ hoàng hậu một tay mang lớn thần vương. Tề ngạo nhu hòa tuyết hàm diễn đối nàng có thể nói là giống thân nhân giống nhau. Cũng là, bổn cung diễn nhi từ nhỏ liền thông minh. Tề ngạo nhu cuối cùng cũng không nghĩ dối dám lúc này, tuy rằng nàng quý vì hoàng hậu. nhưng rất nhiều chuyện nàng cũng cắm không thượng thủ nhi tử đã trưởng thành có chính mình chủ trương nàng cần phải làm là ở nhi tử yêu cầu thời điểm cho hắn lớn nhất duy trì đa tạ mẫu hậu tuy rằng hoàng hậu không có trực tiếp nhả ra nhưng tuyết hàm diễn biết chuyện này vẫn là có hy vọng diễn nhi trước đừng tạo nhanh như vậy mẫu hậu hiện tại nhưng cái gì đều không có đáp ứng ngươi ngươi tương lai phu nhân là muốn làm bạn ngươi cả đời người mẫu hậu có thể mặc kệ thân phận của nàng bối cảnh nhưng này nhân phẩm tập tính mẫu hậu nhất định phải hảo hảo xem xem nếu không tốt ngươi liền tính lại kiên trì mẫu hậu cũng sẽ không đáp ứng tề ngạo nhu chắc chắn nói nhi tử thân ở hoàng thất nếu thành công kia về sau đó là cao cao tại thượng đế vương hắn vương phi cũng sẽ trở thành hoàng hậu nhất quốc chi mẫu cũng không phải là ai đều có thể làm mẫu hậu yên tâm nguyệt nhi nàng thực hảo mẫu hậu chắc chắn thích tuyết hàm diễn lúc này là tình nhân trong mắt xem tây thi phong nguyệt ở trong mắt hắn tự nhiên là tốt nhất thật sự tốt như vậy vậy tìm một cơ hội mang nàng tiến cung tới làm mẫu hậu nhìn xem Mặc kệ như thế nào, hoàng hậu đều cảm thấy nên tiên kiến thấy nàng kia lại nói. Phần 57 Hảo, nhi thần quá mấy ngày liền mang nàng lại đây cấp mẫu hậu thỉnh an. Tuyết hàm diễn đáp ứng sàng khoái, lại đã quên lúc này hắn đều còn không có thu phục phong nguyện đâu. Bên này hoàng hậu cùng tuyết hàm diễn vừa đi vừa trò chuyện, bên kia phong bảo bảo giả bộ ngủ trang quá nhàn chán. Hơn nữa trong lòng nhớ thương mẫu thân, cuối cùng hắn tạch một chút từ giường nệm thượng nhảy nhót lên, sau đó nhảy xuống giường nệm thẳng tắp đi ra ngoài Tuy rằng ngốc tại này trường tín cung nhàm chán, nhưng ở Hoàng Huynh lại đây phía trước, Tuyết Hàm Vinh cũng không dám dễ dàng rời đi, nhưng không nghĩ tới không đợi đến Hoàng Huynh, tiểu cháu trai nhưng thật ra trước ngốc không được. Bảo bảo ngươi muốn đi đâu? Tuyết Hàm Vinh một bên đi theo phong bảo bảo đi tới một bên hỏi. Tiểu ra hỏa ngươi đây là muốn đi đâu? Tuyết Vân Giao cũng đi theo hỏi. Tìm ngươi. Ai? Tuyết Hàm Vinh cùng Tuyết Vân Giao chăm miệng một lời. Tuyết Phong bảo bảo trực tiếp tưởng nói Tuyết Hàm diễn nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng không tình nguyện mở miệng nói, ta phụ vương. Nghe được lời này, Tuyết Hàm Vinh lập tức mở miệng, bảo bảo, ngươi phụ vương một lát liền sẽ qua tới, ngươi đừng có gớp, ngoan ngoan ở chỗ này chờ được không. Ta không cần, ta phải về nhà, ta mẫu thân tỉnh không thấy được ta, sẽ lo lắng. Phong bảo bảo vừa nói vừa đi, dưới chân bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại hắn võ công đã so trước kia hảo quá nhiều, tuy rằng vẫn như cũng là tay nhỏ chân nhỏ. nhưng đi đường tốc độ một chút đều không chậm xem một bên tuyết hàm vinh kinh hại không thôi nguyên bản tuyết hàm diễn cùng hoàng hậu liền hướng trường tín cung cái này phương hướng mà đến lúc này phong bảo bảo trực tiếp chạy ra trường tín cung cho nên thực mau liền gặp nhìn thấy người phong bảo bảo lại đề đề tốc độ lập tức liền tới tới rồi tuyết hàm diễn trước mặt ta phải về nhà dừng lại bước chân phong bảo bảo cũng không rong dài đầu vừa nhấc trực tiếp đối với tuyết hàm diễn khẩu như thế nào là, là có ai chọc ngươi không cao hứng tuyết hàm diễn biên hỏi biên không người đem người ôm lên có thể hay không đi trở về mẫu thân nên lo lắng phong bảo bảo ghé vào tuyết hàm diễn trên vai nói bị nhi tử như vậy vừa nhắc nhở tuyết hàm diễn cũng nghĩ đến lúc này ở trong vương phủ phong nguyệt đã tỉnh sự tình hảo phụ vương này liền mang người trở về nói tuyết hàm diễn quay đầu đối với hoàng hậu cáo từ phong bảo bảo tuy rằng trong lòng suốt ruột đảo cũng không có đã quên quý củ ngoan ngoãn cùng hoàng hậu còn có tuyết hàm vinh bọn họ nói xong lời từ biệt Tuyết vân giao bọn họ tuy rằng luyến tiết phong bảo bảo nhanh như vậy liền rời đi, nhưng cũng không thể ngăn đón người không cho về nhà, dù sao hoàng cung ly thần vương phủ cũng không xa, muốn gặp thời điểm, bọn họ có thể tùy thời qua đi. Tiến hoàng cung bất quá mấy cái canh giờ, nhưng phong bảo bảo lại hiểu biết không ý chuyện, bị tuyết hàm diễn ôm ra hoàng cung ngồi trên mã trên đường trở về, phong bảo bảo đột nhiên mở miệng nói, mặc kệ hoa nham chùa vẫn là ly môn ngoại trấn nhỏ ám sát hẳn là đều là cái kia Duệ vương sai xử đi. Đã nhìn ra... ôm ấp trước người nho nhỏ thân mình tuyết hàm diễn hiện tại đã một chút đều không kinh ngạc hắn ở ly môn cùng nhi tử ở chung trong khoảng thời gian này đã nguyên vẹn lĩnh giáo qua nhi tử thông minh duệ vương che giấu không tồi nhưng hắn đối với ngươi hẳn là hận thấu xương mỗi khi sấn người không có phát hiện thời điểm nhìn chằm chằm ngươi ánh mắt luôn là phiếm sát ý hắn cho rằng ta chỉ là hài tử không có phòng bị ta cho nên xem rõ ràng ở ly thời điểm hắn từng nghe mẹ nuôi đề qua hắn cha nuôi đã từng là phong quốc một vị vương gia tuy rằng hắn vô tâm ngôi vị hoàng đế nhưng hai người cũng thân chịu đoạt đích chi hại tuy rằng ở cùng tuyết hàm diễn trở về phía trước phong bảo bảo nghĩ tới thân phận của hắn ở chung lâu như vậy hắn tuy rằng không có nghiêm túc hỏi qua hắn lai lịch nhưng lại cũng đoán được hắn thân cha phi phú tắc quý chỉ là hắn không nghĩ tới một quốc gia vừng gia hơn nữa vẫn là hoàng hậu con nuôi quyết định đi theo tuyết hàm diễn tới tuyết quốc kỳ phong bảo bảo kỳ thật cũng đã hỏi thăm quá tuyết quốc tình huống long thành tuy rằng không lớn nhưng bên trong rồng rắn hỗn tạp Địa phương nào người đều phải, muốn hỏi thăm một chút sự tình vẫn là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng hắn không có cường điệu hỏi thăm hoàng thất sự tình, nhưng đối với tuyết quốc đại thể tình huống vẫn là có chút hiểu biết. Tuyết hàm diễn thân là hoàng hậu con nuôi, thái úy phủ cháu ngoại, nếu không có thể lúc trước hôn mê lâu như vậy, khả năng lúc này đã là thái tử. Mà nhất không nhường nhịn hắn ngồi trên thái tử chi vị đó chính là Duệ Vương, mấy năm nay tuyết hàm diễn hôn mê thời điểm, thu hoạch lớn nhất cũng chính là hắn. Bảo bảo sợ hay sao Tuyết Hàm diễn không nghĩ làm Nhi Tử liên lụy đến triều đình trung tới, thật có chút sự tình cũng không phải hắn không nghĩ là có thể ngăn cản. Về điểm này, Phong Bảo Bảo nhưng thật ra so với hắn cha xem tấu chuyện, nho nhỏ khẽ thở dài một chút sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần ta là con của ngươi, lại sợ hãi cũng trốn không xong. Nhi Tử một lời trung đích, làm Tuyết Hàm diễn vô ngữ nhưng nói, hiện tại xác thật như hắn theo như lời như vậy, chỉ cần Phong Bảo Bảo là hắn Tuyết Hàm diễn Nhi Tử, vậy khẳng định sẽ là bọn họ mục tiêu. Cảm giác ôm chính mình bàn tay to không ngừng chặt lại, Phong Bảo Bảo nâng lên chính mình tay nhỏ vỗ nhẹ vài cái tuyết hàm diễn cánh tay. "Yên tâm, ngươi đã là cha ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Bị Nhi Tử an ủi, tuyết hàm diễn có điểm giờ khóc dở cười, bất quá lại cũng lập tức phản ứng lại đây, "Nhi tử sưng hắn cha, tuy rằng không có trực tiếp tiêu hắn, nhưng ít ra là thừa nhận hắn." Chính văn chương 96 cũng không tệ lắm. Khi nói chuyện, tuyết hàm diễn mà đã ngừng ở vương phủ cửa, bị tuyết hàm diễn ôm xuống ngựa phong bảo bảo cũng không có dừng lại. trực tiếp hướng trong vương phủ đi đến cửa hộ vị tuy rằng đối tiểu gia hỏa còn không quen thuộc nhưng này nho nhỏ nhân nhi chính là trong vương phủ tiểu chủ tử tự nhiên sẽ không có người dám cản đường của hắn tuy rằng chỉ là tiến vào một lần nhưng phong bảo bảo sớm đã nhớ kỹ đi phượng ngô huyền lộ cũng mặc kệ phía sau đi theo tuyết hàm diễn một đường bước nhanh chạy vội mới vừa tiến phượng ngô huyền phong bảo bảo liền ra tiếng tê mẫu thân từ gặp qua tuyết hàm vinh biết tuyết hàm diễn thân phận sau phong nguyệt liền về tới phượng ngô huyền Người tuy rằng vẫn là có chút mệt, nhưng lại đã không có buồn ngủ, đối với hoàng cung nàng nhưng xa lạ thực, nghĩ nhi tử vào cung, hắn trong lòng không khỏi có chút lo lắng, sợ nhi tử đi vào liền rốt cuộc ra không được. Bên người tuy rằng vẫn luôn có chi thư bồi, nhưng đối phong nguyệt tới nói chi thư chính là một cái người xa lạ, nàng cùng nàng không lời nào để nói. Hiện tại đột nhiên nghe được nhi tử thanh âm, phong nguyệt lập tức đứng lên hướng bên ngoài chạy tới, nhìn thấy nhi tử thân ảnh kia một khắc, nàng vẫn luôn nhắc tới tâm cuối cùng là hạ xuống. Phong bảo bảo cũng chỉ có ở phong nguyệt trước mặt mới có thể chân chính giống cái hài tử, nhìn thấy người khi, hắn nhanh hơn bước chân, bổ nhào vào phong nguyệt trong lòng ngực. Bất quá hắn chỉ hưởng thụ một hồi một lát mẫu thân ôm, thực mau lô thai nhỏ đã bị nhéo. Ngại danh, người là gan là càng lúc càng lớn. Tuy rằng phong nguyệt còn không có làm minh bạch sở hữu sự tình, nhưng nàng biết nhi tử khẳng định trước đó biết một chút sự tình, bằng không làm sao ném xuống nàng cùng tuyết hàm diễn cùng nhau tiến cung đâu. Mẫu thân, ta đây cũng là không có biện pháp A Tổng không thể làm ta nhìn người bị kia Lâm Hoàng Phương bắt đi đường tiểu thiết đi. Phong bảo bảo một bên nhón mũi chân làm chính mình tận lực cao điểm, như vậy trên lô hai lực đạo có thể điểm nhỏ, một bên giải thích. Cho nên ta này còn muốn cảm ơn người đúng không? Phong Nguyệt tức giận nói. Lâm Hoàng Phương sự tình sắc thật khó giải quyết, nhưng liền tính như thế, nhi tử cũng không thể đem nàng bán cho tuyết hàm diễn A, xem ra thật là máu mủ tình thâm A, tiểu tử này mới cùng hắn cha ở chung bao lâu, cũng đã một lòng hướng về nhân ra. Tuyết Hàm Diễn là một đường đi theo Phong Bảo Bảo tiến vào, bất quá chậm Nhi Tử vài bước tiến viện, ở mẫu tử hai ôm nhau kia một khắc, hắn liền nhìn đến bọn họ thân ảnh, kết quả hắn vừa mới tưởng mở miệng, này mẫu tử hai ở chung liền thay đổi dạng. Thấy Nhi Tử bị nhéo lỗ thai, Tuyết Hàm Diễn tự nhiên đau lòng không tha, nhưng này nắm người chính là Phong Nguyệt, hắn cũng không tiện mở miệng răn dậy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên nói, Nguyệt Nhi, này hết thảy đều là ta sai, không liên quan Bảo Bảo sự. Vô nghĩa? Này hết thể đương nhiên đều là ngươi sai. Phong Nguyệt tuy rằng sinh khí, nhưng đối chính mình nhi tử xuống tay nàng trong lòng trung quy vẫn là không tha. Hiện tại có người chủ động ôm sai, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, quản hắn cái gì vừng ra, lúc này thiên hoàng Lão tử tại đây cũng vô dụng. Hàn diễn? Không đúng, tuyết hàn diễn, ngươi không trải qua ta đồng ý liền đem ta lộng tới này tới, ngươi đây là lừa bán dân cư, còn có ngươi đem nghiêm lao thế nào? hắn một cái lao nhân ra bảo hộ ta mẫu tử hai chạy ngược chạy xuôi đã đủ không dễ dàng ngươi nếu dám đối với hắn xuống tay ta cùng ngươi không để yên lúc này phong nguyệt còn tâm tâm niệm niệm nghiêm lão rốt cuộc người này xuất từ ly môn này nếu là xảy ra chuyện nàng không hảo cùng hiên viên làm bọn họ công đạo nghe được phong nguyệt đề nghiêm lão tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo không hẹn mà cùng cười lên tiếng phong nguyệt cũng bởi vì bọn họ tiếng cười mà đình chỉ nói chuyện vẻ mặt khó hiểu nhìn phía hai đều đến lúc này Tự nhiên đã không cần phải ở che giấu, vì thế Phong bảo bảo tiến lên vài bước đi tới Tuyết Hàm Diễn bên người, giơ tay chỉ chỉ hắn, hướng Phong Nguyệt giải thích nói, mẫu thân, Nghiêm lão liền ở ngươi trước mặt đâu." "Nghiêm lão?" Phong Nguyệt nhìn nhìn nhi tử, lại nhìn nhìn Tuyết Hàm Diễn rốt cuộc minh bạch nhi tử trong lời nói ý tứ, kết quả là tức giận càng tăng lên. "Nghiêm lão chính là ngươi." "Không sai, là ta." Tuyết Hàm Diễn gật đầu đồng ý. "Tuyết Hàm Diễn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ngốc thực hảo lừa?" Tự nhiên làm loại này siết lửa gạt người. Tuyết Hàm Diễn cùng Phong Bảo Bảo đều không có nghĩ đến Phong Nguyệt sẽ như vậy sinh khí, nhưng người đã ở vương phủ, hối hận đã vô dụng. Nguyệt Nhi, ta không phải có tâm lừa gạt người, ta sẽ dịch dung là bởi vì có người muốn giết ta, ta Tuyết Hàm Diễn thử giải thích, nhưng lúc này Phong Nguyệt lại không muốn nghe hắn nói chuyện. Có người muốn giết ngươi, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, thế gian này lớn như vậy ngươi dịch dung nơi nào không hảo đi, làm gì muốn đi theo ta đi. Đối với Tuyết Hàm Diễn giải thích, Phong Nguyệt là nghe lọt được, rốt cuộc lúc trước nàng chính là cùng hắn cùng nhau đã trải qua đuổi giết, nhưng cho dù như thế, cũng không thể làm nàng tha thứ hắn. Mẫu thân, dịch dung là bất đắc dĩ, đến nỗi đem ngươi đưa tới nơi này tới, cũng là không có biện pháp, phong quốc tuy rằng không tội, nhưng lấy Lâm Hoàng Phương thủ đoạn, muốn ở phong quốc tìm chúng ta cũng không phải không có khả năng, chỉ có này tuyết quốc cùng vũ quốc quan hệ vẫn luôn khẩn trương, Lâm Hoàng Phương không có khả năng dòng chống khua chiêng tới tìm. Nếu lúc trước có phân tham với, Như vậy lúc này Phong Bảo Bảo cũng sẽ không bỏ mặc Nghe được Nhi Tử nói, Phong Nguyệt cũng không có lập tức đáp lời, Nhi Tử là chính mình nuôi lớn người, tuy rằng người tiểu nhưng có thể nghĩ đến sự tình sẽ nghĩ đến sự tình một chút đều sẽ không so nàng cái này đại nhân thiếu. Nhi Tử có thể đáp ứng tới tuyết quốc trốn tránh, chỉ sợ cũng là trải qua cẩn thận suy xét quá. Nhưng cho dù như thế, này phụ tử hai gần nàng, đem nàng đưa tới nơi này sự tình, nàng làm sao có thể không khí đâu. Thấy Nhi Tử mở miệng liền giúp đỡ tuyết hàm diễn. phong nguyệt hai mắt hiếp lại trong đầu không khỏi hiện ra hai cái thân ảnh vì thế nàng ngồi xổm xuống tử dỗi tay đem nhi tử ôm tiến trong lòng ngực ngươi hiện tại là đã cùng hắn tương nhận phong nguyệt hai tròng mắt nhìn chằm chằm nhi tử đối với nhi tử hắn từ nhỏ liền sẽ không có quá nhiều can thiệp nhưng muốn cho nàng như vậy từ bỏ nhi tử nàng cũng thật sự có chút không tha không phong bảo bảo lắc lắc đầu mẫu thân không có gật đầu phía trước bảo bảo sẽ không có cha tuy rằng vừa mới đã đi theo tuyết hàm diễn đi hoàng cung dạo qua một vòng nhưng kia cũng giới hạn trong hiện thực yêu cầu mà thôi. Nghe được Nhi tử như thế chắc chắn nói, tuyết hàm diễn trong lòng có chút mất mát, nhưng lại không có sinh khí, rốt cuộc hắn bỏ lỡ Nhi tử nhiều năm như vậy, không phải một đoạn khi là có thể đền bù trở về. Nếu như vậy, vì cái gì muốn giúp hắn, liền tính phong quốc không an toàn, liền tính muốn trốn đến tuyết quốc tới, cũng không cần trốn đến hắn vương phủ đến đây đi. mẫu thân, kỳ thật hắn, cũng không tệ lắm. Phong bảo bảo dùng một cái tương đối tuyển chuyển cách nói. hắn sợ đem tuyết hàm diễn nói quá hảo, nhà mình mẫu thân lại muốn tặng mau. Nhưng cho dù dùng từ tương đối biển chuyển, Phong Nguyệt cũng vẫn như cũ tạc. Không tồi. a bảo bảo, ngươi mới sinh ra mấy năm đã bị này cấp đồng hóa, có thể chịu được một chồng nhiều vợ đâu. Lời này, Phong Nguyệt nói thanh âm không lớn, có thể nghe rõ chỉ có bị nàng ôm vào trong ngực nhi tử. Phần 58. Cái gì một chồng nhiều vợ? Phong bảo bảo kinh hô ra tiếng, lời này nhưng thật ra làm bên người người nghe rõ ràng. như thế nào ngươi không biết sao ngươi cảm thấy không tồi người này trong vương phủ chính là còn có hai vị chắc phi đâu phong nguyệt giải thích nói chính văn chương 97 giải thích phong nguyệt nói làm phong bảo bảo bá một chút quay đầu một đôi xinh đẹp mắt đen mở to đại đại nhìn chằm chằm đứng ở một bên tuyết hàm diễn ngươi nơi này thật sự có hai chắc phi phong bảo bảo hỏi nghiêm túc đối mặt nhi tử vấn đề tuyết hàm diễn không lời gì để nói rốt cuộc chắc phi sự tình là sự thật hắn không có cách nào giấu giếm hoặc nói dối mà đang ở hắn nghĩ nên như thế nào cùng nhi tử giải thích thời điểm, Phong Nguyệt bên này lại tiếp theo mở miệng, bảo bảo ngươi cũng đừng quên, hắn chính là vương gia, liền tính không ăn qua thịt heo, ngươi cũng nên gặp qua heo chạy đi, này vương gia gì đó, trong phủ khẳng định không ngừng hai nữ nhân, chắc phi chỉ là bên ngoài thượng, này ngầm nữ nhân, còn không biết có bao nhiêu đâu, cái gì tiểu tiếp, thông phòng nha đầu phòng trừng có thể có một đống. Phong Nguyệt ở một bên không mặn không nhạt nói, Tuyết Hàm diễn tắc mặt đều đen, nghĩ thầm này tiểu nữ nhân muốn hay không như vậy bôi đen hắn à, hắn trong phủ là có hai cái chắc phi không có sai nhưng khác tiểu thiếp cùng thông phòng nha đầu hắn nhưng một cái đều không có mà lời này không chỉ có làm tuyết hàm diễn mặt hắc phong bảo bảo tiểu ra hỏa mặt giống nhau hắc bất quá hắn cũng không phải là sinh phong nguyệt khí mà là khí chính mình cư nhiên không nghĩ tới chuyện này nếu chính mình cha là vương gia như vậy liền tính hắn mẫu thân là vương phi hắn cha cũng không có khả năng chỉ có mẫu thân một nữ nhân hắn kiếp trước tuy rằng chỉ sống đến tám tuổi Nhưng dù sao cũng là chịu quá hiện đại giáo dục, đương nhiên hắn kiếp trước phụ thân kỳ thật cũng không ngừng mẫu thân một nữ nhân, nhưng ít ra ở nhà là chỉ có mẫu thân một người, nhưng cho dù như thế mẫu thân cũng vẫn như cũ hận phụ thân đa tình cùng hoa tâm Nếu hắn mẫu thân chỉ là một cái cổ đại nữ tử, như vậy đối với như bây giờ tình huống có lẽ sẽ tiếp thu, nhưng cố tình hắn mẫu thân cùng hắn giống nhau đến từ hiện đại, lại sao có thể dễ dàng cùng người khác chia sẻ chính mình phu con đâu. Phu tử hai đồng thời mặt hắc. mà bên người đứng Lý Hữu cùng Chi Thư đã đã quên có phản ứng cùng biểu tình, rốt cuộc bọn họ ở vương phủ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua cái nào người dám như vậy đối đãi bọn họ vương ra. Chi Thư tuy rằng đã đem phong nguyệt đương chủ tử, nhưng lúc này nàng trong lòng không cấm có chút lo lắng, dám như vậy đối đại vương ra, chỉ sợ sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đến nỗi đi theo tuyết hàm diễn tiến vào Lý Hữu, lúc này trên mặt đến là có điểm vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ ra chủ tử chính là đương triều thần vương. Là hoàng hậu từ nhỏ sủng lớn lên hoàng tử, này Phong. Nguyệt bất quá chỉ là một cái giang hồ nữ tử, dám như vậy đối vương ra, thật là buồn cười. Nhưng thật ra cùng hưu cùng cảnh nhân, dù sao cũng là đi theo tuyết hàm diễn đi qua Long Thành, chủ khách qua đường sạn, lúc này thấy Phong Nguyệt như vậy thái độ, nhưng thật ra một chút phản ứng đều không có, bọn họ chính là nhìn quen không trách. Nghe xong Phong Nguyệt nói, Phong bảo bảo cũng không tính toán lại nghe tuyết hàm diễn đáp lời, trực tiếp dôi tay kéo qua nhà mình mẫu thân tay. Sau đó không chút do dự xoay người đi ra ngoài Lúc này liền tính không hỏi Tuyết hàm diễn cũng biết phong bảo bảo đây là muốn làm gì Vì thế một cái lắc mình lập tức ngăn ở hai người trước mặt Tránh ra Phong bảo bảo vững vàng khuôn mặt nhỏ Lạnh lùng mở miệng Phía trước hắn là cảm thấy tuyết hàm diễn không tồi Nhưng lúc này hắn liền tính lại không tồi Cũng không thích hợp mẫu thân Hắn hiểu biết mẫu thân Mẫu thân khẳng định là tình nguyện cô độc cả đời Cũng không muốn cùng khác nữ tử chia sẻ chính mình phu quân bảo. bảo Ngươi nghe ta giải tuyết hàm diễn lời nói còn không có nói xong, phong bảo bảo trực tiếp đối hắn động nổi lên tay. Đối mặt chính mình nhi tử, tuyết hàm diễn tự nhiên liên tiếp dùng võ lực, cho nên chỉ có thể một mặt thoái nhượng. Bất quá ở một bên nhìn phong nguyệt nhưng thật ra hăng hái, thấy nhi tử chiếm thượng phong, lập tức mở miệng nói bảo bảo cố lên tấu bẹp hắn. Một câu làm trong viện mặt khác bốn người hát tuyến liên tục, cùng hưu cùng cảnh nhân liếc mắt nhìn nhau, hai người tựa hồ đều ở do dự mà muốn hay không ra tay, nhưng cuối cùng hai người đều không có tiến lên. Rốt cuộc này một lớn một nhỏ đều quý giá đâu Đại đến không có việc gì Vạn nhất chạm vào bị thương tiểu nhân Vương gia cũng sẽ không tha bọn họ Mà tuyết hàm diễn đối này Mẫu tử hai một cái động thủ một cái cố lên hành động Rất là bất đắc dĩ Cuối cùng bị nhi tử bước đến góc Không đường thối lui thời điểm Hắn trực tiếp ra tay đem nhi tử cấp điểm huyệt Sau đó ôm vào trong ngực Phong bảo bảo hiện tại võ công tuy rằng không yếu Nhưng muốn thắng qua tuyết hàm diễn thật đúng là không quá khả năng Thấy nhi tử bị điểm huyệt Lại bị tuyết hàm diễn cả người ôm vào trong ngực, Phong Nguyệt không làm, trực tiếp tiến lên mở miệng nói, tuyết hàm diễn, ngươi mau thả ta ra nhi tử. Nhưng lúc này tuyết hàm diễn cũng không có để ý tới Phong Nguyệt, bởi vì hắn biết chỉ cần bảo bảo ở chính mình trong tay, Phong Nguyệt liền không khả năng một người đơn độc rời đi, nghĩ đến này, tuyết hàm diễn trực tiếp ôm nhi tử hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa phân phó nói, tất cả đều lui xuống đi, hôm nay chứng kiến nghe nói, không được hướng ra phía ngoài lộ ra nửa cái tự, bao gồm ta mẫu hậu." Tuyết Hàm Diễn này cuối cùng một câu là đặc biệt dặn dò Lý Hưu, mà Lý Hưu tuy rằng phía trước là Hoàng hậu người, nhưng hiện tại đi theo Tuyết Hàm Diễn nhiều năm, tâm tự nhiên cũng là hướng về hắn. Lúc này tự nhiên cũng nghe Minh Bạch lời này ý tứ. Lý Hưu bọn họ bốn người bởi vì Tuyết Hàm Diễn nói hướng viện ngoại đi đến, mà Phong Nguyệt tắc bởi vì Nhi Tử còn ở Tuyết Hàm Diễn trong tay, không thể không đi hướng phòng trong. Chờ Phong Nguyệt vào phòng, Tuyết Hàm Diễn trưởng phong vùng môn bị khép lại. Sau đó còn không có chờ Phong Nguyệt phục hồi tinh thần lại. nàng cũng bị tuyết hàm diễn cấp điểm chúng mà tuyết hàm diễn điểm trụ hai người không ngừng động tác liền thanh âm cũng cùng nhau điểm đem mẫu tử hai cẩn thận phóng tới ghế trên ngồi thấy một lớn một nhỏ đều trừng mắt chính mình tuyết hàm diễn bất đắc dĩ cười cười sau đó mở miệng giải thích nói điểm trụ các ngươi là bất đắc dĩ bởi vì các ngươi đều không nghe ta giải thích nghe được lời này phong bảo bảo cùng phong nguyệt đồng thời những mày trong mắt ý tứ không rõ mà dụ tựa hồ đều ở nói cho tuyết hàm diễn một cái ý tứ Đó chính là hắn dám như vậy đối bọn họ, tuyệt đối chết chắc rồi. Nhưng lúc này tuyết hàm diễn điểm đều điểm, đã cơi lên lưng cọt khó leo xuống, cho nên mặc kệ thế nào cũng muốn làm hắn đem nói cho hết lời. Nguyệt Nhi, dịch dung sau không có nói cho ngươi là của ta tư tâm, ta muốn nhìn một chút ta đột nhiên không ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể hay không nhớ tới ta. Đến nỗi đem ngươi mang đến tuyết quốc, kia cũng là kế sách tạm thời, rốt cuộc lúc ấy Lâm Hoàng Phương từng bước ép sát, hơn nữa chỉ cần cha ngươi cùng Lâm Hoàng Phương còn sống. Chúng ta trộm lại nhiều hôn thư cũng vô dụng, bảo bảo vì ngươi thậm chí đều nghĩ tới muốn đi giết người. Tuyết hàm diễn giải thích đến này, phong nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng thật sự không nghĩ tới, nhi tử vì chuyện của nàng cư nhiên nghĩ tới giết người. Nhưng thật ra phong bảo bảo tức giận chừng mắt Tuyết hàm diễn, nghĩ thầm, gia hỏa này vì mẫu thân tha thứ, cư nhiên bán hắn bán nhanh như vậy. Đến nỗi ta vương ra thân phận, ta thật sự vô tâm giấu dếm, chỉ là tuyết là quốc họ, long thành như vậy ngư long hôn tạp địa tạp phương. ta chỉ có che giấu ta dòng họ. Cùng các ngươi ở chung mấy ngày này, ta cũng sớm đã quyết định, chỉ cần các ngươi trong đó bất luận cái gì một người tìm hỏi, ta đều sẽ đúng sự thật báo cho, nhưng cố tình các ngươi hai một cái cũng chưa hỏi. Đến nỗi ta trong vương phủ. Tiểu thiếp cùng cái gì thông phòng nha đầu là thật sự một cái đều không có, đến nỗi chắc phi xác thật có hai cái, nhưng các ngươi tin tưởng ta, ta chưa bao giờ có chạm qua bọn họ. Nói đến này, Tuyết Hàm diễn nhìn mẫu tử hai nhưng này một lớn một nhỏ đều lộ ra một bộ quỷ tài tin ngươi biểu tình chính văn chương 98 heo đều có thể lên cây. mẫu tử hai giống nhau biểu tình giống nhau ánh mắt tuyết hàm diễn biết hôm nay không giải thích rõ ràng này mẫu tử hai là không có khả năng dễ dàng buông tha hắn cuối cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi ta hiện tại cởi bỏ các ngươi huệ đạo các ngươi đừng xảo cũng đừng chạy hảo hảo nghe xong ta giải thích được không một cái là người thường một cái là chính mình nhi tử liền như vậy điểm bọn họ huệ đạo tuyết hàm diễn trong lòng chính là thực liên tiếp phong nguyệt cùng phong bảo bảo bị điểm tự nhiên trả lời không được tuyết hàm diễn hỏi chuyện huyệt đạo được giải khai phong nguyệt giật giật thân mình đảo cũng không có lập tức phải đi bởi vì nàng trong lòng rõ ràng chính mình một chút võ công đều không biết tuyết hàm diễn có tâm cả nói đừng nói vương phủ nàng khả năng liền cái này sân đều ra không được phong bảo bảo cởi bỏ huyệt đạo sau cũng không có nhúc nhích bất quá lại mở miệng nói lời nói giải thích đi ta cùng mẫu thân ngay đâu Bởi vì ta vẫn luôn không muốn cưới vợ sinh con, cho nên ta mẫu hậu liền trực tiếp cho ta trong phủ ban hai cái chắc phi, các nàng tuy rằng vào phủ có sáu năm, nhưng ta liền các nàng nhà ở đều không có từng vào, càng miễn bản chạm vào các nàng. Đối với này hai người tồn tại, tuyết hàm diễn luôn luôn đều là làm lơ, nếu người không phải mẫu hậu ban tặng, hắn khả năng đã sớm đem các nàng đưa ra phủ đi. Như thế nào, như vậy xinh đẹp như hoa mỹ quyến, người còn trướng mắt. Phong Nguyệt lời này nói mang theo một tia ghen tuông. Bất quá lúc này nàng lại không hề phát hiện. Bị cường nhét vào tới người, lại xinh đẹp như hoa mị quyến, trong lòng nhiều ít sẽ có chút kháng cự. Tuyết hàm diễn không có dấu giếm lúc trước bị ban thưởng hai chắc phi khi cảm thụ. Nhưng lúc trước hắn cũng rõ ràng, này hai chắc phi chỉ là một cái bắt đầu, chỉ cần này thần vương phủ không có tiểu thế tử xuất thế, hắn mẫu hậu còn sẽ không ngừng tắt người tiến bảo. Qua cái này kháng cự kỳ, người không phải có thể trái ôm phải ấp. Phong nguyệt lại lần nữa mở miệng. Nhưng ta chưa từng có cái này kháng cự kỳ Này hai người vào phủ không bao lâu, ta liền bị thương hôn mê, này một nằm chính là gần 6 năm thời gian. Nếu lúc trước hắn không có đi,